Sớm như vậy không bồi ngươi tức phụ, làm gì đi nha. Bên ngoài hồ thị cũng đi lên, hỏi hắn một câu. Nam nhân không nói chuyện, ngược lại đến phòng chất tuổi một đốn tìm kiếm. Ngươi khiêng như vậy đại khảm đao làm cái gì, đi trong núi đốn tuổi A, kia hành, ngươi đi đi. Nam nhân đi đường khi không có gì thanh âm, thẳng đến hồ thị đẩy cửa ra tiến vào nàng mới biết được hắn lên núi đi. Cầm nhi, hôm nay còn phải kính không, muốn hay không thượng nhà sĩ. Nói thật, cứ việc ngày hôm qua không như thế nào uống nước. Nhưng nghẹn một ngày một đêm, nàng nhiều ít vẫn là có điểm dục vọng. Phòng trừng tên kia sợ mang nàng thượng nhà xí ghét bỏ nàng, cho nên sáng sớm liền lưu. Lâm Cẩm Nhất gật gật đầu, đột nhiên phát hiện nàng thân mình có thể động, chẳng qua vẫn là có chút suy yếu. Hồ Thị đỡ nàng lên, đi bước một nâng nàng xuống đất thượng nhà xí. Nương, cảm ơn ngươi, từ trước còn chưa từng có người nào đối ta tốt như vậy quá. Từ nhà xí ra tới, Lâm Cẩm Nhất là tự đáy lòng mà cùng Hồ Thị nói lời cảm tạng. Hồ Thị lại cười vỗ vỗ tay nàng, đứa nhỏ đóc, chúng ta là người một nhà, nói cái gì cảm tạ với không cảm tạ nói, ta cũng là từ ngươi lúc này lại đây, cũng gặp qua không ít bà bà đối tức phụ cha tấn, cho nên thực có thể thông cảm các ngươi. Tới, ta đi cho ngươi tìm kiện quần áo phụ thêm, ngươi trước ngồi ở ra ngoài, trong chốc lát ngày ra tới, vừa lúc phơi phơi. Hồ Thị cho nàng dọn cái băng ghế ngồi, lại lấy tới một kiện áo ngoài cho nàng phụ thêm. Tới, đói bụng đi, trước cầm đi ăn. Khi nói chuyện. Hồ Thị lại đưa cho nàng một cái trứng gà. Ta đi hậu viện nhìn xem cây đầu, ngươi có việc liền kêu ta hoặc là ngươi tẩu tử nhóm. Lâm Cẩm Nhất gật gật đầu, nhìn hối hả Hồ Thị đi hậu viện. Đại ca một nhà cùng nhị ca một nhà cũng đi lên, đều ở sột sột soạt soạt mà mặc quần áo. Lưu Thị mang theo niếp niếp mở cửa, vừa lúc thấy Lâm Cẩm Nhất ngồi ở nhà chính trung gian, hôm qua đối với Tam Đệ muội sự, nàng nhiều ít cũng là biết một ít, lúc này thấy nàng, đốn cảm thấy có chút đáng thương. muội. Trên người còn có nào không thoải mái? Tam đệ cũng thật là, từ trước chỉ nói hắn tính tình nặng nghề, không thích nói chuyện, không nghĩ cũng là cái tâm tàn nhẫn, thật là hủy khuất người. Đại Tẩu tìm cái băng ghế ngồi lại đây bồi nàng nói chuyện. Lâm Cẩm nhất cảm thấy vẫn là cần thiết giải thích một chút, liền nói, "Đại Tẩu, không phải các ngươi tưởng như vậy, là ta đánh tiểu liền, có này tật xấu, một bị kinh hách liền suy yếu mà không thể động, không liên quan chuyện của hắn." Chương 23 địa vị so khẩu con thấp. Lưu thị chạy nhanh gật gật đầu, "Ta biết Ta biết, chúng ta không đề cập tới hán, dù sao nương đái chúng ta cực hảo, ngươi nếu là chịu cái gì bị khuất, cứ việc cùng nương nói, nương bảo đảm cho chúng ta làm chủ. Lâm cẩm nhất cảm giác chính mình đầu vóc có căn huyền lệch cạch một chút chặt đứt. Ồ, nàng đều nói kia nam nhân không đánh nàng, không đánh nàng, như thế nào liền không ai tin đâu. Nay đồng tình đáng thương an ủi nàng lời nói, nàng thật sự không muốn nghe à, nàng mới không phải bị ra bạo kia một cái. Lưu thị không nói, sợ lâm cẩm nhất nghe xong càng thương tâm càng khổ sở. Trước kia ở nhà mẹ để khi liền chịu khi dễ, hiện giờ gả cho người còn chịu trượng phu khí, là cá nhân đều chịu không nổi như vậy cha tấn. Tam đệ kia một khuôn mặt thực sự do người, nếu tam đệ mỗi lý do thoái thác chạm trụ chân, nàng lần đầu tiên nhìn thấy tam đệ thời điểm liền sợ tới mức không thể động đậy, nơi nào đến bây giờ mới có thể doa sợ. Niếc niếc nhang chán, thấy lâm cẩm nhất ở bên ngoài ngồi, vui mừng mà mở miệng, tiểu thầm thầm, ta có thể hay không cùng chó con chơi. Lâm cẩm nhất gật đầu, ân. Đại khái liền ở trong phòng, ngươi đi lấy đi. Niếp Niếp chạy về trong phòng thật sự đem chó con ôm ra tới. Từ mua này chó con Lâm Cẩm Nhất còn chưa thế nào huy quá, ngược lại còn lấy này đáng thương ra hỏa đường chắn bài mũi tên. Lâm Cẩm Nhất có chút ấy này à? Thấy Niếp Niếp đem chó con một ôm ra tới liền cho nó huy thủy, huy khoai lang đỏ ra, nàng nhịn không được nói, Niếp Niếp à, ngươi đem chó con ôm về nhà dưỡng đi, không cần đem nó ôm lại đây. Niếp Niếp lập tức môi, tiểu thúc buổi tối muốn cướp, ta đoạt bất quá hắn. Lưu thị kinh ho khan, cái gì? Ngươi tiểu thúc cùng ngươi đoạt. Hắn đoạt cậu làm cái gì? Lâm cẩm nhất quay đầu đi không nỡ nhìn thẳng, còn không phải sợ nàng đánh hắn. Ngậy, là cái dạng này, ngày đó buổi tối cậu liếm hắn mặt, chính hắn đem chính mình đánh, ta cho rằng hắn bị quỷ hồn bám vào người liền dọa ai ngờ buổi sáng lên đã bị trong thôn người cùng nương hiểu lầm, ta lại sợ tới mức khởi không tới, nương lại cho rằng ta bị hắn đánh, cho nên đem hắn đánh một đốn. Lâm cẩm nhất vì không cho người biết bọn họ cũng không có viên phòng, phóng một cái cẩu chỉ là vì tránh cho tiếp xúc đối phương, chỉ phải bịa đặt như vậy một cái lý do. Trong viện một trận tĩnh lặng, đột nhiên lưu thị đi đầu nở nụ cười. Lâm cẩm nhất sau lưng cũng có tiếng cười, vừa chuyển đầu, phát hiện nhị ca cùng bạch thị cũng đi lên, nghe xong nàng giải thích, hai cái đều cười đều chảy ra nước mắt. Xem ra tam đệ trong lòng thực sự ủy khuất thực à, hảo hảo chính mình đem chính mình đánh một đốn, buổi tối lên bị người hiểu lầm không nói còn bị cha mẹ đánh một đốn. Ha ha ha. Nhị ca Dương Minh cười rất là sáng sảng. Cũng không biết hắn buổi tối vì sao lại từ niếp niếp nơi đó đem cẩu đoạt lại đi. Bạch thị biên cười biên buồn bực hỏi một câu. Phòng trưng là ghi hận thượng cẩu nha, nương che chở tam đệ muội, hắn lại không dám đánh tam đệ muội hết giận, chỉ có thể đem khí rơi tại cẩu trên người. Lưu thị não bổ một câu, liền lại nhịn không được cười ha hả. Nhưng thật ra niếp niếp nghe xong khổ sở mà hoa mà một tiếng khóc ra tới. Kia chó con nhiều đáng thương à, tiểu thúc thúc là người xấu, thật chán ghét. Nghiếp nghiếp ôm chó con liền đi trở về, mặc danh mà đối dương tuấn sinh ra một loại chán ghét cảm giác. Các đại nhân cũng chưa đương hồi sự, chỉ càng cười lợi hại. Hồ thị dẫn theo hậu viện phơi khô đậu phụ trúc lại đây, nghe bọn họ đang cười, nhịn không được dò hỏi. Bạch thị cười nói không nên lời, ta đi nấu cơm, nương hỏi một chút tẩu tử cùng đệ muội đi, sắp cười chết ta. Bạch thị vào phòng bếp. Lưu thị liền bắt đầu sinh động như thật mà đem mới vừa rồi sự toàn bộ nói ra. Hô thị lập tức ngốc, sao mà ta còn đánh sai. Tên tiểu tử thúi này, lớn lên một trương miệng không cho chính mình giải thích giải thích, ngược lại còn ăn vạ cẩu trên người, Niếp niếp à, đừng sợ, mãi mãi sẽ không làm hắn khi dễ cẩu. Lâm Cẩm nhất cười thở không nổi, nàng đột nhiên phát hiện, này nam nhân địa vị ở cái này ra thực sự kham ưu à, liền chỉ cẩu đều không bằng. Tại đây ngồi nửa ngày, nàng khí lực khôi phục một chút, chính mình đỡ tưởng liền có thể lên. Hồ Thị lấy đầu phụ trúc nàng nhìn, màu sắc mềm cứng toàn nghi. Cầm nhi a, thứ này nhưng như thế nào ăn a? ăn ngon sao? đến lúc đó nếu là làm tốt bán không ra đi, nhưng như thế nào cho phải? muốn hay không chúng ta lộng điểm khoai lang đỏ phấn, cái kia tan liếm là ăn ngon, phỏng chừng có rất nhiều người mua. Hồ Thị ngày hôm qua sinh một chiều hân dỗi, hôm nay buổi sáng nhìn đầu phụ trúc chừng mấy cân, lại có chút lo lắng bán bất động bạch bận việc, tức khắc có chút ưu sầu. Lâm Cẩm Nhất ta nủi nói, nương, lương thực nào có bán bất động nha. Nay đậu phụ trúc cũng là dinh dưỡng vật chất cực kỳ phong phú đồ ăn à, một chút đều không thể so khoai lang đỏ phấn kém, không tin ta cho người làm điểm nếm thử. Lâm Cẩm Nhất ngồi dậy, đi phòng bếp dùng nước lạnh đem đậu phụ trúc phao thượng. Hồ thị sợ nàng đi không xong liền tiến lên đỡ nàng. Từ ngày ấy làm khoai lang đỏ phấn, người trong nhà nếm đều nói tốt, nhìn thấy Lâm Cẩm Nhất lúc này lại muốn thi thố tài năng. Mỗi người đều tiến lên xem nàng như thế nào làm này đậu phụ trúc. Kỳ thật này đậu phụ trúc bước đi thiếu, dùng lấy cũng thực giản tiện, khoai lang đỏ phấn yêu cầu đem khoai lang đỏ phơi khô nghiền nát, tốn thời gian lại cố sức, mấy ngày mới ra 1-2 cân, căn bản không có lời. Lâm Cẩm Nhất Biên giải thích, biên giặt sạch dưa chuột cà rốt lại đây thiết khối thiết ti. Thiết hào sau, lại đặt ở một bên gia vị nước, hành ru tương muối đường giấm, thiếu một thứ cũng không được. Người nhà quê ra ăn cơm nhiều lắm phóng điểm muối giấm. Nhưng làm ăn quán Mỹ thực lâm cẩm nhất yêu cầu liền có điểm cao, các dạng gia vị đều lấy chút, lệnh thường xuyên ở phòng bếp nấu cơm hồ thị cùng hai chị em dâu giật mình không thôi. Đậu phụ trúc mới vừa phơi khô, vốn là không có nhiều ngạnh, phao trong chốc lát liền mềm mại, lâm cẩm nhất cắt thành khối, cùng dưa chuột cà rốt thi cùng bỏ vào điều tốt liêu chất bên trong, đều đều quái. Đậu phụ trúc dùng để làm rau trộn dưa tốt nhất, khai vị lại dinh dưỡng, đem thành phẩm bưng cho bọn họ, mấy người nếm nếm, mỗi người lộ ra tới kinh diễm hương vị Thật đúng là, cẩm nhi, này đậu phụ trúc ăn cùng thịt không sai biệt lắm, bán cho tiểu lầu, bảo đảm bọn họ sinh ý rực rỡ. Đúng rồi, chúng ta không phải thiếu ngụy phu nhân 10 lượng bạc sao. Không bằng ta liền đem này làm tốt đậu phụ trúc bán cho ngụy phu nhân thế nào. Hô thị còn nhớ mượn người 10 lượng bạc, đề nghị nói. Nương, ta cảm thấy bán cho tiểu lầu không ổn, chúng ta bản thân liền thiếu ngụy phu nhân bạc, thứ này bán qua đi, giá ta cũng không thật nhiều mớn, cũng không hảo thiếu cấp, bán cho nhà khác cũng không thích hợp. Rốt cuộc ta thiếu ngụy phu nhân nhân tình đâu, tổng không làm cho nàng tiểu lầu thêm một cái đối thủ. Lâm Cẩm Nhất lắc đầu không tán đồng. Kêu y Cẩm nhi ý tứ, nên làm như thế nào? Hồ thị cảm thấy Lâm Cẩm Nhất nói có lý, cố ý vô tình mà đem nàng coi như người tâm phúc. Nương, ta lại như thế này tưởng, chúng ta ngày nào đó đi huyện thành tìm một cái nơi khác thương nhân, đem này đầu phụ trúc bí phương bán cho hắn, được bạc đem ngụy phu nhân tiền bạc còn, nhắc lại thượng mấy cân đầu phụ trúc đưa cho nàng. Hiện giờ trong nhà yêu cầu bạc, làm đậu phụ trúc lại tiêu phí thời gian, bán bí phương nhưng thật ra cái tới tiền mau biện pháp. Huống hồ làm đậu phụ trúc việc này nàng đã làm hồ thị báo cho thôn dân, tay nghề tất nhiên là mỗi người đều nhưng học, đến lúc đó cái này bí phương đã có thể không đáng giá tiền. Bất qua muốn bán bí phương, nàng còn cần cùng thôn dân đạt thành một cái hiệp nghị mới được. Lâm Cẩm nhất lòng có suy tính, hồ thị nghe xong nàng ý tưởng cảm thấy thực có thể hành thông. Cẩm nhi này biện pháp hảo, chỉ là bán bí phương việc này. Các người ai đều đừng nói đi ra ngoài a. Hồ thị quay đầu báo cho nhi tử con dâu nhóm. nay quan hệ nhà mình sinh tồn đại sự, đại gia trong lòng đều hiểu được trong đó lợi hại, tất nhiên là gật gật đầu. chương 24 nhà mẹ đẻ người tới. Đối phó rồi cơm sáng, các thôn dân lần lượt dẫn theo phao trướng cây đậu lại đây. Lâm cẩm nhất ở trong thôn không có gì hy vọng, ra mặt dẫn đường thôn dân cũng không tốt, vì thế liền đem trong lòng ý tưởng cùng hồ thị vừa nói, làm hồ thị tới dẫn đường bọn họ. Hồ thị một điểm liền thông. Tiếp đón này đó quê nhà hương thân trước ngồi xuống, sau đó mới nói. Này bí phương nguyên bản là người khác tài sản, chỉ là làm thù lao muốn cho nhà của chúng ta có cái nghề nghiệp, nhà của chúng ta phát tải nghị các người, các ngươi cũng không cho cho chúng ta gây chuyện. Này bí phương các ngươi học được, chính mình làm hoặc là đem đồ vật lấy lên phố bán mấy cái tiền đều có thể, nhưng duy độc không thể đem này bí phương lại nói cho người khác. Nếu không bị người khác dẫn theo tìm tới môn, ngồi tù ăn trượng hình chính là các ngươi Đại gia nếu là nghe ta. Về sau có chỗ tốt gì, chúng ta vẫn là không thể thiếu các ngươi. Lâm Cẩm Nhất tính toán bán bí phương, tự nhiên là không thể đại quy mô làm loại đồ vật này. Nếu không bị người có tâm nhìn đến học được, bí phương không chỉ có bán bất động, ngược lại sẽ cho nhà mình mang đến phiền thoái. Tới dương ra những người này một lòng muốn biết như thế nào làm cái này bí phương, tất nhiên là trước tiên sớm mà đáp ứng rồi. Lâm Cẩm Nhất vốn đang nói cho hồ thị tận khả năng mà giấy trắng mực đen mà đem sự tình định ra tới. Có thể tưởng tượng đến nhà bọn họ liền biết chữ người đều không có, giấy và bút mực cũng đều không có, chỉ phải trước gác lại một bên. Những người này bị hồ thị đưa tới hậu viện, học tập như thế nào mà cây đầu, trong thôn hai ba mươi khẩu người, tới gần một nửa, trong viện tế đen nghìn Trong lúc có đại phòng gia cùng bà cô ra người lại đây hỏi thăm tình huống, lại như thế nào cũng tế không tiến bảo. Thật sự không có cách nào, này đám người lại đem đại gia trưởng khổng lão thái thái mang đến. Hôm qua láo thái thái ngất xịu đi. Nhị phòng ra tuy rằng mặt ngoài không đệ bụng, nhưng trong lòng lại trước sau dẫn theo, sợ này Lao Thái Thái thật sự không quan tâm mà lừa bịp tống tiền bọn họ. Hôm nay bị người vây quanh lại đây, nhị phòng ra mọi người tâm cũng đều đông xuống. Nhà các ngươi làm gì vậy, còn không mau làm ta vào xem. Lao Thái Thái hét lớn một tiếng, trung khí mười phần, rất có uy nghiêm. Dương ra bảo che ở nàng trước mặt, di nương, ngươi thân mình không hảo liền ở nhà nghỉ ngơi đi, chúng ta người nhà quê lao lao như thế nào trồng trọn, này ngươi cũng muốn nhúng tay. Lão thái thái mới không tin, nàng ở trong phòng liền nghe đại phòng ra nói lên, nói suy đoán có thể là này nhị phòng ra từ nơi nào làm ra có thể phát tài bí phương, chính mang theo người trong thôn làm giàu đâu. Nàng trong lòng gấp đến độ ngứa, nếu nàng có thể đem này bí phương tham hạ, về sau nhật tử định là không cần sầu. Trùng trọn, ta cũng lại đây nghe một chút các ngươi như thế nào trùng trọn, ngươi nương Lâm trùng khi phó thác quá chuyện của ta, ta cũng không dám quên, được rồi, tránh ứng ra Lão thái thái hạ quyết tâm muốn vào đi vừa thấy đến tụ cùng. Hậu viện hồ thị nghe được bên ngoài động tĩnh, lập tức liền đem đồ vật cấp thu thập, các thôn dân cũng đều phối hợp mà ngồi xuống nói chuyện thiếm. Dương gia bảo muốn ngăn lại những người này, nghe hạ có lão thái thái cho phép, vài người hợp lực đem Dương gia bảo đẩy ra, trực tiếp đỡ lão thái thái đi đến. Những người này sợ bỏ lỡ cái gì phát tài kỳ ngộ, mỗi người đôi mắt trừng giống trung đồng, không buông tha trong viện bất luận cái gì một chỗ quỷ dị địa phương. Trong viện liền lớn như vậy Thật đúng là liền không tìm được cái gì, bọn họ chỉ phải đem ánh mắt tụ tập ở dương láo nhị ra hậu viện. Khổng lao thái thái đi vào khi, hậu viện đã đứng không ít người. Hậu viện loại chút đồ ăn, còn có một ngụm thạch ma ở bên, khổng lao thái thái cùng bọn con cháu nhìn kỹ liếc mắt một cái, phát hiện mỗi người bên người đều có một cái thùng gỗ hoặc là bồn gỗ, bên trong còn trang cây đầu. Đây là cái gì? Khổng lao thái thái nói thẳng hỏi. Lão thái thái, đây là cây đầu A, ngươi sẽ không liền cái này đều không quen biết đi. Có thôn dân bất mãn này, Lão Thái Thái ngăn cản bọn họ tài lộ, bất mãn mà châm chọc một câu. "Ta biết đây là cây đầu, ta hỏi các ngươi dùng cái này tới làm cái gì?" Lão Thái Thái cả đời chịu đủ rồi bà mẫu trưởng phu khí, này những ở nông thôn dân quê cùng nàng bãi sắc mặt, nàng âm điệu không khỏi cất cao tam thành. "Trông cho ta." Có người bất mãn mà trả lời. "Này Lão Thái lại không phải bọn họ thân thích, không cần quan phủng." Tiếp lời một cái thôn dân tự nhiên là không lời hay. "Ta không hỏi ngươi, ngươi đừng nói chuyện." Hồ thị Ngươi tới nói ngươi làm gì vậy? Ngươi khác nàng quản không được, nhưng nàng có thể quản hồ thị. Nàng một cái làm nàng không hài lòng, chỉ cần một câu liền có thể đem nàng hưu bỏ rớt. Này mấy tháng huyện nha không mở cửa, phàm la khai, nàng cáo bất hiếu tức phụ một cáo một cái chuẩn. Hồ thị đối mặt nàng vô pháp, chỉ phải nói cho nàng, này đó là dùng để chồng chọn dùng. Người nữ nhân này còn tưởng hữu ta. Cây đậu phao thành như vậy còn như thế nào trông chọn? Khổng lao thái thái đối với hồ thị bắt đầu phát giận. Di nương. Chúng ta chỉ là lao lao như thế nào loại mới có thể đem cây đậu loại nhiều một chút, di nương nếu là có kinh nghiệm, cũng có thể cùng chúng ta nói nói. Thấy hồ thị hạ quyết tâm không nói cho nàng lời nói thật, khổng lao thái thái chớp mắt liền tiếp đón nhi tử tôn tử đem trong viện người anh đi. Này cây đậu phao trướng, căn bản là loại không ra lương thực, các ngươi vẫn là tỉnh bất lo, trở về bận việc đi thôi. Hồ thị, đỡ ta đi ngươi trong phòng nằm sẽ Vừa dứt lời, hồ thị sử sốt này lao thái bà muốn làm cái gì? Vì cái gì muốn đi nàng trong phòng nằm? Ta nói chất đệ tức phụ, ngươi còn thất thần làm gì, chẳng lẽ di nương lại đây, ở nhà ngươi trụ hai ngày cũng không được. Một cái biểu ca đã mở miệng, dương ra nhị phòng người trên mặt phần lớn khó coi. Bọn họ nhị phòng liền năm gian phòng có thể ở, trong đó một gian là nhà chính, ăn cơm tế tổ dùng, đem hồ thị cùng công công trụ phòng ở nhường cho này lao thái bà, làm nhân ra hai vợ chồng buổi tối ở nơi nào. Đại ca gia nhật tử quá không tồi, trong viện cái vài gian tân phòng. Chú hạ bọn họ hoàn toàn dư giả này lao thái thái sợ là vì muốn nhìn một chút nhà bọn họ nghiên cứu cái gì phát tài bí phương cố ý lại đến nhà bọn họ chú hạ tuy rằng trong lòng có khí khá vậy vô pháp phản bác hồ thị đành phải về phòng cấp lao thái thái thu thập địa phương lâm cẩm nhất ám đạo này lao thái thái là nhân tình như vậy một chỗ lẫn người trong thôn đã làm không được đậu phụ trúc cũng chậm trễ nhà bọn họ kiếm tiền không được đến tưởng cái biện pháp làm lao thái thái rời đi các nàng ra mới được Nha, đây là làm gì đâu, với nhiều người như vậy, rất náo nhiệt nha. Sân bên ngoài đứng một vị phúc hậu bà tử, lâm cẩm nhất quay đầu vừa thấy, sắc mặt nhất thời thay đổi. Bên ngoài người không phải người khác, đúng là nàng trong kinh thành vị kia mẹ kế bên người chi kỷ người, tần bà tử. Nguyên chủ còn ở kinh thành khi, liền từng chịu quá này bà tử khinh nhục chén ép, lúc này thấy đến nàng, trong lòng còn có thể sinh ra một tia sợ hãi tới. Ai u, này không phải tần bà bà sao, ngài đây là lại đây nhìn xem. Này một đường như thế nào lại đây, có hay không mẹ chết, đi, đi nhà của chúng ta nghỉ ngơi một chút tốt không? Đại phòng tức phụ đại phượng là đi theo lại đây, vừa thấy đến này tần bà tử, tựa như thấy bạc giống nhau thân thiết, chạy nhanh tiến lên lôi kéo hướng trong nhà túm. Tần bà tử cũng có việc dò hỏi đại phượng, tuy nàng đi rồi một đoạn. Lâm cẩm nhất biết, tần bà tử là hướng đại phượng hỏi thăm nàng lâm cẩm nhất tại đây ở nông thôn quá có được không sự. Nàng nội tâm hừ lạnh một tiếng. Này bà tử sau lưng cố thị thật là cái không bất lo người à, mỗi tháng đều phải tới hỏi thăm hỏi thăm, sợ nàng ở nông thôn quá hảo cho nàng nột ngạt đâu. Cũng đúng à, nếu nàng như vậy thanh nhàn mỗi tháng đều phải tới xem nàng một hồi, kia nàng tự nhiên đến đáp lễ nàng một phần đại lễ. chương 25 nàng ly gián kế. Chẳng được bao lâu, tần bà tử đã trở lại, nàng mặt mang ôn giận, thẳng đến lâm cầm nhất. Nghe nói đại tiểu thư mang theo phu nhân bên người ngọc chấm tử. Của hồi môn đều là phu nhân trước tiên chuẩn bị tốt Lão nốt nhưng cũng không có nghe nói phu nhân cấp đại tiểu thư ngươi chuẩn bị ngọc châm tử a chẳng lẽ là... Trộn! Đại tiểu thư vẫn là đem ngọc châm tử lấy ra tới đi, miễn cho đại tiểu thư thanh danh bị hao tổn. Gần chỉ là nghe xong một chút tin đồn nhảm nhí, này lao bà tử liền dám đối với nàng như thế vô lễ, thậm chí làm cho một sân người đối mặt nàng thuyết giáo. Đủ để nhìn ra nguyên chủ ở kinh thành lâm gia địa vị là cơ nào thấp hèn. Lâm cẩm nhất cũng không có sinh khí, ngược lại nhẹ xả khoe môi bà tử như thế nào nhận định ta trộm phu nhân ngọc châm tử? Lúc trước ta của hồi môn là các ngươi chuẩn bị, chính là ra cửa đều lục soát vài toàn thân tử mới làm ta gả đến này Dương gia tới, thử hỏi ta như thế nào khả năng từ các ngươi mí mắt phía dưới lấy một cái quý trọng ngọc châm tử ra tới. Lão bà tử cũng hoài nghi, nha đầu này xác thật không có cơ hội có thể lấy đi thuộc về phu nhân một chút ít, nhưng mới vừa rồi kia tức phụ nói, ngày đó toàn bộ trong thôn người đều thấy được, này người một nhà không chỉ có đem bán đi cháu gái tiếp đã trở lại còn mua rất nhiều hàng ngày dùng ăn. Nếu không phải đương rất từ lâm ra lấy ra trang sức, nay một bần hàn nhân ra sao có thể tiếp hồi cháu gái, mua khởi gạo thóc. Tần bà bà nếu là muốn biết nguyên do, chúng ta đây liền tìm cái có thể nói lời nói địa phương nói tỉ mỉ, nếu là không muốn biết, vậy xin cứ tự nhiên. Dù sao ta một cái bé gái mồ côi chính là không có năng lực lấy một cái ngọc trâm tử ra tới. Ngươi cũng không cho bên ngoài bôi nhọ ta thanh danh. Tần bà tử đích xác tò mò này dương ra nhị phòng đã phát cái gì tiền của phi nghĩa, có thể được đại phòng như thế đỏ mắt cùng đố kỵ, lập tức liền gật đầu. Lâm cẩm nhất thân mình không tiện, chỉ có thể đỡ tường đi đường. Tần bà tử trong mắt lóe châm trọc ánh sáng, mặc dù có tiền bạc thì thế nào, đường đường lâm ra đại tiểu thư thế nhưng bị nông thôn ác hán khi dễ, đánh thành như vậy bộ ráng, về sau sợ là cũng không có gì ngày lành qua. Tần bà tử tuy nàng về phòng, lâm cẩm nhất đóng cửa lại, câu đầu tiên lời nói liền mở miệng hỏi. Ta nương ở Lâm gia quá tốt không? A, gà đến này dung chuyển địa cảnh, còn có tâm tư quản ngươi nương. Nghe nói nàng lời này, Lâm Cẩm Nhất cũng biết nguyên chủ nương ở Lâm gia quá không tốt. Hiện giờ cố thị là cha cha tân cưới vào cửa, tại đây phía trước đem thân là chính thức nàng nương hưu bỏ lưu nàng ở Lâm gia làm nô tỳ. Cố thị coi các nàng mẹ con giống như cái đinh trong mắt cái gai trong thịt, mỗi ngày đều là cơm thừa canh cạn, Thôi y yềy mỏng ớ, động một chút đánh chửi. Lâm Cẩm Nhất hiện ra vị kia gầy yếu già mua nữ nhân gương mặt trong lòng sinh ra một mặt đau lòng. Đại tiểu thư đừng út út mở mở, các ngươi toàn ra như thế nào có bạc đem hài tử tiếp trở về, không ngại nói cái rõ ràng. Tần bà tử có chút không kiên nhẫn, nàng còn vội vàng hồi kinh cùng phu nhân hội báo đâu, này ở nông thôn địa phương muốn cái gì không có gì, một chút đều không bằng kinh thành hảo. kia tần bà tử phải đáp ứng ta, hồi kinh lúc sau cần phải đối xử tử tế ta nương, ta mới có thể nói cho ngươi. hừ đại tiểu thư khi nào cũng có tư cách cùng ta nói điều kiện Ngươi nếu là không nói, quay đầu lại ta liền muốn phu nhân đem ngươi nương bán được câu lan viện. Tân bà tử phảng phất mất đi kiên nhẫn, vẻ mặt mặt mày khả ố. Lâm cẩm nhất cô ý hít sâu một hơi, hảo, ta nói cho ngươi, ta thật là đem một cây ngọc châm tử đương, bất quá kia căn ngọc trâm tử là người khác tặng cho ta. Tân bà tử lập tức xứng sốt, quay đầu lại nhìn nhìn nha đầu này bộ dáng, trước kia nha đầu này lại hát lại gầy, thường cùng gà súc làm bạn, trên người thường xuyên là đại thương tiểu thương không ngừng. Diện mạo vừa thấy liền bình đạm không có gì lạ, hiện giờ ném tại đây thôn hoang vắng, bộ dáng sắc thật nảy nở, thế nhưng chỗ mám mà cùng nhị tiểu thư chẳng phân biệt trên dưới. Nếu là có cái nào quý nhân nhìn chúng, đưa nàng cái thứ gì cũng là có khả năng. Làm sao bây giờ? Phu nhân chính là nói qua không cho nàng ở bên này quá an nhàn thoải mái, nếu bên này cái nào kẻ có tiền nhìn chúng nàng, chẳng phải là có vi phu nhân ước nguyện ban đầu. Muốn hay không trước đem nha đầu này mặt hủy hoại, hảo hoàn toàn chặt đứt nàng đường lui. Nhìn ra tần bà tử đối nàng không có hảo tâm, lâm cẩm nhất kịp thời xuất kích, ngươi yên tâm, ta còn không có mị lực có thể làm nam nhân khác đối ta ái mộ đến đưa ta quý trọng trang sức nông nỗi, là một nữ nhân đưa. Nữ nhân này lâm lão ra nhận thức, phu nhân lại không quen biết. Tần bà tử sắc mặt đại biến, cái gì kêu lão ra nhận thức, phu nhân không quen biết. có phu nhân nhận thức nữ nhân hả là người trong sạch nữ tử. Mau nói, rốt cuộc là cái gì nữ nhân? Ngươi như thế nào nhận thức nàng? Nàng vì cái gì phải cho ngươi ngọc chấm tử Ngươi mau nói nha Không nói ta bóp trên người, Lại trở về đem ngươi nương bán đi Tần bà tử gấp đến độ nhịn không được đối nàng động nổi lên tay Lâm cẩm nhất lui về phía sau một bước Nếu không phải nóng trong ta nương có thể quá thượng hảo nhật tử Ta cũng sẽ không đem việc này lấy ra tới nói cùng ngươi nghe Tần bà bà muốn bóp chết ta Hại chết ta nương Kia cũng có thể à Làm cha ta nhìn xem ngươi cùng vị kia cô thị là cỡ nào rắn giết tâm địa Nói vậy việc này vừa ra Ly Tra ta hưu bỏ cố thị nhật tử cũng liền không xa. Ngươi nói bậy, lão gia đại phu nhân như thế chi hảo, thậm chí có thể mặc kệ nàng khinh nhục các ngươi mẹ con, như thế nào còn sẽ hưu bỏ phu nhân? Tân bà tử nộ mục trợ lên, thật không thể tiến lên xé lạn nữ nhân này hồ ngôn loạn ngữ miệng. Nếu là ta nói, hắn chính là phóng túng nàng khi dễ chúng ta mẹ con. Gần nhất chứng thực mẹ kế khắc khe vợ trước con cái tội danh, thứ hai vì bảo hộ dưỡng ở bên ngoài thiết thất, đại ngoại thất trong bụng hải tử sinh hạ. Hảo mượn cơ hội dựa vào tội danh nâng đỡ ngoại thất đương lâm gia chủ mẫu đâu. lâm lão gia lại sùng ái cố thị, nhưng cố thị cũng không có cho hắn sinh hạ một cái nhi tử a. Lời này vừa nói ra, tần bà tử nháy mắt ngốc lăng, người nói lão gia dưỡng ngoại thất, trong bụng còn có hải tử, đây là thật sự. Tần bà tử cảm giác đầu vóc có chút hỗn loạn, nếu thật là như vậy, phu nhân chẳng phải là xong rồi, không được không được, nàng cùng phu nhân một vinh đều vinh, nhất tổn câu tổn, đến tưởng cái biện pháp trước diệt trừ kia ngoại thất mới được. Ngươi nói, kia ngoại thất trông như thế nào? Ở tại chỗ nào? Tân bà tử hiện tại đã là hoảng loạn mà bắt lấy lâm Cẩm nhất, thấy con cá thượng câu, lâm Cẩm nhất âm thầm thở dài nhẹ nhõn một hơi. Liên ở tại Kinh Thành, có lẽ ở các ngươi mí mắt phía dưới, đến nỗi diện mạo ta xem không rõ. Đối với lâm Cẩm nhất sảng khoái mà đem này manh mối nói cho nàng, tân bà tử không khỏi nổi lên vài phần hoài nghi. Phu nhân đối đại ngươi không tốt, nhưng nữ nhân kia lại bỏ được cho ngươi một cây ngọc tử. Ngươi như thế nào không giúp cái kia ngoại thất, ngược lại giúp đỡ chúng ta đâu. Khương vẫn là láo cây, cứ việc lại hoảng loạn, tần bà tử vẫn là nghĩ tới mấu chốt chỗ. Phu nhân thủ đoạn chúng ta mẹ con là kiến thức quá, lần này nhắc nhở, cũng chỉ là cho các ngươi rời đi tầm mắt, dơ cao đánh khẽ buông tha chúng ta một con ngựa mà thôi. Rốt cuộc chúng ta chỉ là lâm lão ra quá khứ, đối với các ngươi không có bất luận cái gì uy hiếp, mà lâm lão ra bên người có lẽ có vô số cùng các ngươi tranh gia sản nữ nhân cùng tư sinh từ đâu nay một phen nói cho hết lời, tần bà tử lập tức liền đối lâm cẩm nhất đánh mất nghi ngờ. xác thật, các nàng mẹ con đã không đáng sợ hãi, lao đã là hôn qua hoa cúc, tiểu nhân lại gả cho hương giã thôn phu, các nàng cả đời đều không có xoay người khả năng. Loát rõ ràng sau, tần bà tử mã bất đình để mà lại chạy trở về. lâm cẩm nhất nhìn chằm chằm nàng bóng dáng cười lạnh, cha cha ở cố thị trong tay yếu đuối cả đời, hiện giờ chúng nàng ly rán kế tần bà tử đem tin tức này nói cho cố thị, dựa vào kia nữ nhân ác độc còn vọng tính tình. Cha cha chính là có bị. Chỉ cần hai người nháo lên, nàng cùng nguyên chủ mẹ ruột mới có thể hảo hảo quá mấy ngày sống yên ổn nhật tử. chương 26 nam nhân sinh khí. Lừa dối đi rồi tần bà tử, khổng lao thái thái lại là ở nhà thường chú đi lên, người trong nhà còn đem chăn quần áo đưa tới. Nay thực sự đem dương ra bảo khí không nhẹ, đánh không được mắng không được, còn phải giống cung bổ tắt giống nhau cung phụ. Nay cũng liền thôi, lao thái bà còn thường thường đem hồ thị cùng lưu thị bạch thị kêu lên đi lập một phen quy củ trong tối ngoài sáng mà hỏi thăm bọn họ trong tay bí phương may mắn nhà bọn họ người một lòng ai đều không có để lộ nửa câu lão thái bà khí một bên mắng một bên lăn lộn các nàng không phải làm hồ thị cho nàng đấm lưng chính là làm lưu thị cho nàng bưng trà đổ nước còn làm bạch thị cho nàng làm tốt ăn nàng nhưng thật ra tưởng lăn lộn lâm cẩm nhất nghe hà từ kinh thành lại đây bà tử hảo luôn hảo ngữ mà cùng lâm cẩm nhất nói nói mấy câu lão bà tử liền không dám đánh nàng chủ ý kinh thành ra người có ai hiểu được bọn họ ý tưởng Trong chốc lát ngại, trong chốc lát sủng, nàng một cái người bên ngoài, liền không cần thò lại gần bị ghét. Buổi tối Dương Tuấn khiêng rất nhiều cành trở về, trong tay còn cầm một con săn tới gà rừng. lão Thái bà thấy lập tức làm hồ thị đem gà rừng giết cho nàng hầm canh. Dương Tuấn quay đầu nhìn thoáng qua khổng Lao Thái Thái, nghe hạ biết hắn cái này từ trên chiến trường lui ra tới tàn binh đối nàng không có nửa điểm tác dụng lúc sau. Lao Thái Thái liền cái ánh mắt cũng chưa ném cho hắn. Lâm Cẩm nhất ngồi ở bên ngoài phơi sau giờ ngọ ấm dương Vừa lúc nhìn đến nam nhân trong mắt chợt lóe mà qua tàn khốc tu sinh khí đâu, vậy nên làm sao bây giờ a? Trong lên bao tải đánh một đốn Lâm cẩm nhất trong lòng hò hét Nam nhân rốt cuộc không cùng Lao Thái bà chấp nhận, Chỉ là hồ thị hầm hảo canh gà Lao Thái bà lại làm hồ thị đoan lại đây cho nàng phân phối Nàng cho chính mình gấp một cái đùi gà Tam khối thịt gà, lưu một chén canh gà Ngay sau đó lại làm hồ thị đem còn thừa thịt gà canh gà Bưng cho đại phòng cùng con trai của nàng tôn tử đi ăn Ở trên bàn ăn cơm toàn thể người một nhà kinh ngạc. Gà rừng là dương tuấn đánh tới, gà là bọn họ nhị phòng người hầm, dựa vào cái gì nhà bọn họ người một khối thịt gà ăn không được, một ngụm canh gà uống không được, liền toàn bộ đều phải đưa đến đại phòng người một nhà trong tay đầu. Khổng lao thái thái biết bọn họ không phục đúng lý hợp tình địa đạo, ra bảo, ngươi là làm nhị thuốc, chính mình cháu trai chúng tú tại nhưng có tỏ vẻ quá cái gì. Nay một chén thịt gà nếu là còn không bỏ được cấp cháu trai ăn, có vẻ ngươi nhiều keo kiệt Dương gia bảo lập tức phản bác, cháu trai là cháu trai, lại không phải ta sinh, dựa vào cái gì còn phải muốn ta dưỡng. Ba cái nhi tử đều dưỡng bất quá tới, ta nuôi sống hắn. Cái gì muốn ngươi dưỡng? Chỉ là làm ngươi tận một phần chính mình tâm ý thôi, ngươi cũng đừng ngoan cố, người này tình lối đời ta so ngươi hiểu, còn không mau làm hồ thị đem thịt gà đoàn qua đi. Lao thái bà trực tiếp một câu bắt đầu mệnh lệ. Không thành. Cái gì tâm ý? Bọn họ một nhà nhớ chúng ta sao? Nhà của chúng ta hà tất muốn bắt thịt gà lấy lòng hắn? Gà là ta nhi tử đánh, đưa không tiễn cho bọn hắn về ta nhi tử định đoạn. Dương gia bảo trực tiếp một câu đổ trở về. Ngươi nhi tử nếu là không nghĩ cấp đã sớm lên tiếng, ngươi đừng làm ngươi nhi tử chủ, chạy nhanh đoàn qua đi. Lão thái bà một lòng nghĩ bên kia nhi tử tôn tử đưa chút ăn ngon quá khứ, nói lời này thời điểm thanh âm đại liền thiếu chút nữa chụp cái bàn. Lâm cẩm nhất thể lực khôi phục hơn phân nửa, giờ phút này cũng ngồi ở cái bàn một bên, nhìn trên bàn cục diện bế tắc. Nàng quay đầu hướng Dương Tuấn nói, tướng công, ngươi nếu là tưởng cấp đại bá nhà bọn họ ngươi liền cổ họng một tiếng. Nam nhân mặt vô biểu tình mà ngẩn đầu nhìn nàng một cái, hung hăng nghiến răng, vươn chiếc đua đem trong chén một khối thịt gà kẹp đến nàng trong chén. Lâm Cẩm nhấc lời, nam nhân này biểu lộ không nghĩ được à, còn đem lão thái bà nội dung chính cấp đại phòng một nhà thịt gà kẹp tới rồi nàng trong chén. Bà cô, nhà ta tướng công hắn không muốn đâu, ngươi nhưng đừng bức bách hắn, chú em khảo chúng tú tài là người ta bản lĩnh bà cô có tâm đại có thể đi cấp chú em nhiều mua điểm giấy và bút mực này gà à còn chưa đủ chúng ta cả gia đình bổ đâu lâm cẩm nhất đứng lên đem trong chén thịt gà điểm trung bình cho bọn hắn ra mỗi người khổng lão thái thái khí thẳng run run nàng tưởng phát tác nghe hà đối mặt lâm cẩm nhất cùng dương tuấn nàng ngược lại không dám đắc tội hô thị đã hấp thu giao hấn ở lao bà tử trước mặt một câu đều không nói tận khả năng làm dương gia bảo cùng con thứ ba dương tuấn ra mặt không thể không nói lao thái thái ăn mệ sắc mặt là thật sự đẹp cơm chiều ăn, Khổng lão thái bà muốn hồ thị cho nàng rửa chân. Dương gia bảo luyến tiếc hồ thị chịu khổ, đương trưởng biên cùng lão bà tử gọi nhịp. Nhưng Khổng lão thái thái lại nói chính mình ở giáo tức phụ quý cũ, liền tính là nàng thân tức phụ, mỗi ngày buổi tối cũng tất là phải cho nàng đánh nước rửa chân rửa chân. Hồ thị đem Dương gia bảo đẩy ra, chịu đựng khí chuẩn bị cấp lão bà tử rửa chân, nhưng đột nhiên trong thôn vang lên các thôn dân kinh hoàng thất thố tiếng kêu cứu. Lâm Cẩm Nhất vừa vặn ngủ hạ, nghe thế động tĩnh, còn mà bò dậy chuẩn bị đi ra ngoài xem cái đến tụt cùng. Nề hà móng bút còn không có đụng tới môn, tay đã bị nam nhân trụ một chút, ngây người gian, Dương Tuấn đã trước nàng ra phòng, còn chi kỷ mà giữ cửa cho nàng đóng lại. Lâm Cẩm nhất chọc mở cửa sổ giấy ra bên ngoài xem, hảo ra hỏa, một con đại bạch hổ xông vào Dương ra. Dương ra sân đều là dùng rào tre vây lên, huống hồ ngày hôm qua rào tre tưởng còn bị bọn nhỏ hủy hoại, đại bạch hổ liền như vậy dễ như trở bàn tay mà tiến vào, ngắn ngủn thời gian. Này chỉ phát cuồng đại bạch hổ liền đem sân làm cho một mảnh hỗn độn. Dương ra người sợ tới mức khắp nơi tránh né, đặc biệt là Khổng Lao Thái Thái, sợ tới mức súc ở trong phòng thẳng tiêu to. Liên ở đại bạch hổ vọt vào Khổng Lao Thái Thái đại phòng là lúc, Dương Tuấn đụng nhiên xuất hiện bàn tay trần cùng đại bạch hổ vật lộn một phen. Thân kỳ chính là, kia đại bạch hổ cư nhiên bị đánh kế tiếp bại lui, quay đầu hướng trên núi chạy. Lâm Cẩm nhất âm thầm giật mình, đại bạch hổ phát cuồng, lại đối kia nam nhân thúi không phát cuồng, kia chính là ăn người lao hổ a. Nó không ăn nam nhân thúi, ngược lại còn trốn tránh hắn. Có vấn đề, tuyệt đối có vấn đề. Nam nhân khí định thần nhàn mà trở về, lâm cẩm nhất ý đồ tưởng ở trên mặt hắn nhìn ra nửa điểm manh mối, nề hà nam nhân ghét bỏ mà nhìn nàng một cái, quay đầu chiếm giường một phần tư ngủ. Không xem liền không xem, đương nhân ra hiếm lạ xem. Lâm cẩm nhất yên lặng ở trong lòng phung tảo, đem chăn phủ qua đầu. Đã trải qua này một chuyến, khổng lao thái thái cũng không dám ở chỗ này trụ đi xuống, nàng cả đêm không ngủ hảo ngày hôm sau còn không có lượng liền tiêu Hồ Thị đem nàng nhi tử kêu lên tới đón nàng trở về. vì thế này tôn đại phật liền như vậy dễ như trở bàn tay mà tiễn đi. đối với đêm qua trạng hướng, hảo chút thôn dân đều xem ở trong mắt những người này mỗi người đều nói này Dương Lão nhị gia con thứ ba không hổ là ở trên chiến trường đãi quá, có thể tay không chế phục bạch hổ. kia lão hổ chạy, khẳng định còn giấu ở cái nào đỉnh núi, bọn họ đến lôi kéo Dương Tuấn một khối đi đem lão hổ đánh mới được. nay không. Sáng sớm liền có người tìm Dương Tuấn Thương lượng tới. Không lao thái thái đi rồi, hồ thị một chút không cao hứng lên, viện này biến thành như vậy, buổi tối nơi nào có thể an tâm trụ người à, muốn tu sửa, không thiếu được đến hoa một bút tiền bạc. Nhưng tiền đều bị kia đáng giận lao thái bà cầm đi, nàng hiện tại thượng nào đi thối tiền lẻ đi. Lâm Cẩm nhất ra tới đúng lúc mà giữ chặt hồ thị, Nương, hôm nay thời tiết không tồi, chúng ta đi ra ngoài họp chợ đi, nhưng cái đó đầu phụ trúc còn ở sao. Hồ thị bừng tỉnh đại ngộ. Lập tức đi hậu viện đi lấy. chương 27 trong cơ thể Càn Long. Đậu phụ trúc hồ thị làm không ít, chừng 2-3 cân. Nhưng thứ này ở trên người cũng không hảo tàng, mang theo thứ này đi ra ngoài gặp được khổng lao thái thái một nhà cùng đại phòng người lại là chuyện phiền thoái. Lâm cẩm nhất sung phong nhận việc nói chính mình tới bắt, bảo đảm làm người nhìn không ra tới. Hồ thị đem đậu phụ trúc cho nàng, nàng lấy về phòng, ý thức vừa động, thứ này liền vào không gian. Từ có được dị năng bắt đầu. Nàng liền biết chính mình trong cơ thể cất giấu không gian. Bởi vì không có gì yêu cầu Tàng, này không gian nàng liền vẫn luôn gác lại vô dụng. Hôm nay Tàng đầu phụ trúc nhưng thật ra cho nàng cung cấp tiện lợi. Không gian tạm thời còn không thể làm người tự chủ tiến vào, nhưng lâm cẩm nhất có thể thông qua ý thức nhìn đến trong không gian tình huống. Không gian rất lớn, nhập khẩu có một cái ngũ hành bắt quái trận, không gian đại môn vừa lúc ở vào kim vị trí phía trên. Thông qua đối ngũ hành bắt quái trận thăm dò, Lâm cẩm nhất cũng coi như là hiểu biết nàng trong cơ thể dị năng huyền bí. Bởi vì không gian đại môn ở vào kim thuộc tính vị trí, cho nên nàng bản thân liền có chứa kim năng lượng. Ngũ hành trung kim giải thích là, phàm kiên cố, đọc lại đô thống xưng là kim, kim coi trầm hàng, túc sát trở tính chất. Nay cũng không khó lý giải nàng trong cơ thể có vượt quá thường nhân lực lượng, thậm chí còn có hỏa nhãn kim tinh cái này dị năng. Mà kim sinh thủy, cho nên trên người nàng cũng sẽ có tinh lọc, hấp thụ, cố hóa, lấy ra làm lệnh tham thủy lấy vật kéo dài dị năng. Trừ bỏ không gian đại môn có một cái ngũ hành bắt quái trận đồ bên ngoài, không gian 5 cái phương vị phân biệt có thổ địa, nước sông, băng sơn, biển lửa cùng huyền nhai. Này đó đều là dùng để loại thích hợp sinh tồn thực vật dùng, thổ địa có 12 mẫu, nước sông có 12 khu vực ô vông, băng sơn biển lửa cùng huyền nhai đồng dạng phân chia vì 12 cái khu vực. Trong đó mỗi một cái khu vực ước chừng có 10 mét vuông thổ địa diện tích, mà này 12 khối địa. Chỉ có một mẫu đất có thể miễn phí gieo trồng, còn lại mà đều yêu cầu giải khóa mới có thể sử dụng. Nhưng đừng xem thường này đó thổ địa, chúng nó địa chất đặc thù, nếu nói hạt giống loại ở bên ngoài, yêu cầu 3 tháng thời gian, như vậy gieo trồng ở trong không gian thổ địa thượng, chỉ cần ngắn ngủn một tháng liền có thể thu hoạch. Lâm Cẩm Nhất thô thô nhìn một lần, vừa lòng gật gật đầu. Thổ địa cùng nước sông đối nàng mà nói vẫn là có rất lớn tác dụng, có điều kiện vẫn là muốn toàn bộ giải khóa mới được. Sau khi rời khỏi đây, Hồ thị chính ôm Niếp Niếp hướng nàng, bởi vì Niếp Niếp ở nhà phiên muộn, chính náo muốn cùng hồ thị một khối đi ra ngoài. Lâm cẩm nhất cảm thấy mang lên Niếp Niếp đi ra ngoài cũng không có vấn đề, liền thuyết phục hồ thị mang theo nàng. Hồ thị lên tiếng, Niếp Niếp lập tức cao hứng mà cơ chân mua tay. Trong thôn người không nhiều lắm, nhưng này sẽ đều ở bên ngoài ngồi liêu đông ra trường tây gia đoạn. Nhìn thấy hồ thị cùng lâm cẩm nhất đều nhiệt tình mà chào hỏi. Hồ thị cũng đều nhất nhất đáp lại. Ai, hán thẩm? cái kia phát tài bí phương khi nào dạy chúng ta. Có người nhìn thấy hồ thị trong lòng ngứa không được, ngày hôm qua bọn họ cầm phao tốt cây đậu qua đi chuẩn bị đại làm một hồi, nhưng không nghĩ tới bị một cái nơi khác lao thái thái bắn cho đi ra ngoài. Nghĩ là tú tài trong nhà người, không dám như thế nào trêu chọc, liền hậm hực mà lui ra tới. Việc này trước hoán hai ngày, các ngươi cũng thấy được, ta kia di nương là cái lợi hại, vạn nhất bí phương bị nàng đoạt bán tiền, các ngươi còn như thế nào tránh cái này nghề nghiệp. Còn có. Các ngươi miệng cũng kín mít điểm, ngàn vạn đừng ở kêu bà tử cùng nhà ta đại ca trước mặt nói chuyện này. Lúc này vây quanh hồ thị người tương đối nhiều, nghe xong hồ thị nói mỗi người đều gật gật đầu. Nhưng việc này đến chờ tới khi nào? Người kia di nương không đi, việc này liền vẫn luôn kéo. Người trong thôn đều là vì chính mình sinh tồn đại kế phát sầu, này thu hoạch vụ thu đại bộ phận lương thực đều bán, thuế tiền cũng giao, chỉ để lại số lượng không nhiều lắm đồ ăn qua mùa đông, nếu bên người người lại tao điểm cái gì. Cuộc sống này nhưng như thế nào quá đi xuống à. Thím bà bà, chờ không được bao lâu, liền tính bà câu ngăn đón, ta cũng có biện pháp cho các ngươi tránh đến tiền bạc. Thấy Hồ Thị có chút buồn rầu Lâm Cẩm Nhất liền tiến lên giải vây. Lâm Cẩm Nhất nói ngược lại làm thôn dân có chút không lớn tin tưởng, một cái bị người trong nhà vứt bỏ bé gái mồ côi. Như thế nào có năng lực ngăn lại kia không nói lý khổng lao bà tử, chẳng lẽ chỉ bằng nàng là từ kinh thành tới cô nương này một thân phân sao. Cũng đừng quên, Hồ Thị là nàng bà bà Ngay cả hồ thị đều phải nghe kia lao thái bà nói, nàng một cái chất tôn tức phụ lại nào dám lướt qua hồ thị ngỗ nghịch nàng cái kia bà cô đâu. Bất quá không tín nhiệm về không tín nhiệm, những người này rốt cuộc chưa nói, chỉ là việc này để không thượng nhật trình, bọn họ tâm liền vẫn luôn dẫn theo. Này nhóm người đang ở hồ thị trước mặt cầu nhỏ, nói khổng lao bà tử nói bậy, không nghĩ tới phía sau lao thái bà nghe hồ thị khí vị liền đuổi tới. Hồ thị tiền bạc đều đều bị nàng thu lên, xem nàng nay mang theo tam nhi tức phụ tư thế chẳng lẽ là muốn đi thượng chợ, Lão Thái Ba hấp tấp mà đuổi theo ra tới, trong thôn nhìn đến người đều nhịn không được cấp Hồ Thị để ra cái tỉnh. tập phụ, ngươi thượng nào đi? Nghe một chút, này không chút khách khí mà khẩu khí, phảng phất Hồ Thị không phải nàng cái gì cháu dâu, mà là cái nhưng cung nàng sai phái tùy ý đánh chửi hạ nhân. Hôm nay là cần thiết đi chấn trên một chuyến, đem đậu phụ trúc bán hảo đổi tiền, bằng không trong nhà quay vòng không khai. Nhưng lời này lại không thể thật sự cùng khổng lao Lão Thái Thái giảng, Hồ Thị hơi há mồm cuối cùng là không dám nói ra. Lâm Cẩm nhất lại không sợ này lao yêu bà, che ở hồ thị trước mặt nói, bà cô, hôm nay chúng ta muốn đi chấn trên một chuyến, trong nhà không gạo thóc, mua một ít không quá phần đi. Mua. Các ngươi từ đâu ra tiền bạc? Khổng lao thái thái ngạnh cổ nói lời này, an tương rõ ràng khó coi. Bọn họ hướng dương thôn tuy là tiểu địa phương, nhưng bà bà tham tức phụ tiền bạc thật không có mấy cái, liền tính muốn xen vào ra, vẫn là sẽ cho tức phụ một nhà lưu một cái lộ. Nay từ nơi khác tới lao thái thái cầm thân muội tử thư tử không hề trừng mực mà áp bức thân muội muội nhi tử một nhà, không chỉ có cầm đi nhân ra sở hữu tiền bạc, liền đi chấn trên đều phải hỏi đến nơi nào tới tiền bạc, là thật quá mức. Người trong thôn đối lao bà tử chỉ chỉ trò trò, lao bà tử sung nhị không nghe thấy. Ở trong mắt nàng, nay người một nhà là sẽ không có cái gì tiền đồ, chỉ cần nàng nắm chặt đại phòng một nhà, bằng vào khảo trung tú tài chất tôn tử, về sau nhật tử quá tất nhiên không tồi. Tự nhiên là kinh thành cha nhờ người mang cho của ta, bà cô lấy đi ta bà bà tiền bạc, chẳng lẽ là còn tưởng lấy đi ta? Bà cô tự xưng là là theo nãi nãi di ngôn lại đây chăm sóc chúng ta một nhà, nhưng trong tối ngoài sáng giống như chỉ là ở nhớ thương nhà của chúng ta tiền bạc a. Lời nói vừa nói ra tới, ra mặt tử lại hậu khổng lao thái thái đều có chút không lớn tự tại. Tuy rằng nàng xác thật tưởng tham này kinh thành tức phụ bạc, nhưng trong nhà nàng người để ý nàng, nàng vẫn là không dám làm cản. Chỉ là nghe đại phòng nói. Này tốt phụ nhà mẹ để người đối nàng không tốt, cũng không biết là thật sự vẫn là giả. "Nhìn ngươi, nói nói gì vậy, dường như ta lại đây chính là tham nhà ngươi bạc, ngươi bả bà là cái sẽ không sinh hoạt, trong tay có bạc không hiểu được như thế nào xử, ta thế nàng bảo quản không có gì lại sai, ngươi số tuổi tiểu, có bạc cũng chỉ sẽ mua chút ăn mặc, không bằng ta làm ngươi đại thẩm tử đi theo ngươi một chuyến, còn có thể bất chút tiền bạc ra tới." Này nhìn như thương lượng khẩu khí, kỳ thật nàng con dâu thư thị đã đứng dậy, tính toán theo chân bọn họ cùng đi. Chương hai mươi chi đấu lao yêu bà. Lâm Cẩm Nhất đương nhiên không có khả năng làm nàng tức phụ đi theo các nàng đi, các nàng muốn làm cái gì không có phương tiện không nói, nói không chừng mới vừa đắc thủ bạc đã bị nàng này tức phụ tìm cái lý do cầm đi. Nàng nhẹ nhàng cười, bà cô, các ngươi là từ nơi khác lại đây, nào biết đâu rằng chúng ta cái này địa phương gạo thóc giá cả, ta bà bà ở chỗ này đãi hơn phân nửa đời, chấn trên cùng người quen biết cũng có không ít, nơi nào sẽ bị người tính kế. Nhưng thật ra bà cô hôm qua làm chủ đem ta tướng công săn tới gà rừng giết, một ngụm đều không để lại cho chúng ta ăn, ngược lại toàn bộ thu xếp muốn tặng cho đại bá cùng quan hệ bạn gì anh em, khiến cho lòng ta có điểm khủng hoảng. Này nếu là mang lên biểu thím, chúng ta mua đồ vật chẳng phải là một kiện đều không chiếm được. Lâm Cẩm Nhất càng nói càng làm khổng lão thái thái cảm thấy không chỗ dung thân. Nàng mấy ngày nay còn tưởng rằng hồ thị một nhà hảo đán đo, cái này từ kinh thành tới tức phụ liền chính mình trượng phu đều có thể khinh đủ. Cũng chưa bao giờ có đem nàng đường một chuyện, nhưng nàng hôm nay dằm ba câu châm ngòi nàng ở trước mặt mọi người mặt mũi toàn vô, thật sự làm nàng không dung kinh thường. Nàng sau lưng có kinh thành nhà mẹ để chống lưng, nàng cũng thật sự không thể đối nàng giống đối hồ thị giống nhau không khách khí. Ai ngươi này tức phụ tử lời nói đã có thể có chút chú tâm, ngươi đại thẩm tử tốt xấu cũng là từ đại địa phương lại đây, còn có thể tham các ngươi đổ vật không phải. Ngươi mãi nãi nói làm ta chiếu cấu ngươi công công cùng ngươi đại bá một nhà. Ta tự nhiên không thể làm cho bọn họ tâm sinh hiềm khích, lẫn nhau nghi kỳ a. Nguyên là ngươi đại bá một nhà cùng ta nói, nhân ra cho ngươi giúp vội, các ngươi còn nghĩ hỏi nhân ra lấy tiền bạc, ngươi nhị đường ca trong nhà bán bột mì, các ngươi không đi chiếu cố người trong nhà sinh ý, ngược lại mua nhà khác người, nhưng thật ra các ngươi làm việc này, thật sự không nên. Lão bà tử tức Khắc Hảo luôn hảo ngữ lên, cái này làm cho Lâm Cẩm Nhất thật sự có chút không thói quen, nếu là nàng kiêu ngạo hương ngạnh rốt cuộc, nếu đánh lên chuyện tụng tới, kia định là ván đã đóng thuyền sự. Nhưng nếu thái độ chuyển biến, khó bảo toàn sẽ không làm người đối nàng tâm sinh ra sợ hãi trọng. Bà cô nhưng oan uổng bà bà, nguyên là đại bá một nhà làm chúng ta cho bọn hắn ra hỗ trợ xuống đất, lại quay đầu lại giúp chúng ta, nhưng chúng ta giúp đổi, bọn họ lại không cho chúng ta giúp, ngược lại bức nhà của chúng ta đem niếp nghiếp bán, bởi vì việc này, chúng ta mới cùng đại bá một nhà sinh hiểm nghi, việc này đại gia hỏa đều có thể làm chứng, đến nỗi không đi nhị đường ca ra mua bột mì, kia cũng là có nguyên do. Nhà bọn họ bán sinh sâu bột mì cũng liền thôi, còn nhìn thấy chúng ta liền ngồi mà lên giá. Nhà người khác một cân bột mì bán 17 bảy tám văn, nhưng nhị tẩu tử lại muốn chúng ta 80 văn. Này uống máu cũng không thể uống nhà mình thân thích với ta. Đối với lâm cẩm nhất phía trước lời nói, thôn dân đều là gật đầu tán đồng. Bọn họ cũng đều biết tình huống, lại ba ba mà đi theo hồ thị tránh bạc, tự nhiên nguyện ý làm chứng. Nhưng đối với mặt sau, các thôn dân nghe xong liền có chút giật mình. Dương lão đại gia quá hảo là người trong thôn rõ như ban ngày. Đặc biệt là biết được nhà hắn con thứ hai ở chấn trên khai cửa hàng liền càng là hâm mộ. Hiện giờ cư nhiên bị phơi ra tới không chỉ có bán sinh co sâu bột mì, còn cường mua cường bán cấp thân thích, này liền làm các thôn dân có chút khinh thường. Một cân bột mì bán 7-8 chục văn, này không phải minh đoạt sao. lão bà tử một lòng muốn ở người khác trước mặt bôi đen nhị phòng một nhà, nhưng không nghĩ tới bị này tiểu đề tử vừa nói, các thôn dân đều sôi nổi nói đại phòng ra không phải. Người này tức phụ tuổi trẻ, tận nói bậy, Ngươi nhị đường ca trong nhà bột mì hảo đâu, định là ngươi hoa mắt lung tung nói, không bằng làm ngươi đại thẩm tử cùng ngươi qua đi nhìn một cái. Lâm Cẩm nhất có chút khí, này lao bà tử như thế nào như vậy khó chơi, nàng than nhẹ, bà cô nhìn chú em chúng tú tài, liền thiên đại bá một nhà nói chuyện, dù sao chúng ta nói như thế nào, bà cô cũng là không tin, không bằng bà cô vẫn là chỉ lo đại bá một nhà đi, khiến cho chúng ta liền cùng lá cây thất bại cải thẹo giống nhau, lạn trên mặt đất đi. Nay ủy khuất khẩu khí, mặc danh mà làm người đồng tình có đem khổng lao thái thái cách làm xem ở trong mắt cũng không khỏi thế lâm cầm nhất nói lao thái thái chính là chúng ta này tiểu địa phương bất công cũng chưa bất công thành ngươi cái dạng này ngươi như vậy xử sự thật sự có vi lương tâm có người vừa nói đại gia hỏa sôi nổi chỉ trích lao thái thái khổng thị trong lòng nẹt quất nếu là hồ thị không có cái này kinh thành tức phụ nàng cũng không đến mức như vậy bị quản chế đại gia hỏa sở dĩ thế hồ thị các nàng nói chuyện định là biết nàng trong tay méo làm giàu bí phương tưởng đi theo nàng mưu chút chỗ tốt. Nếu là không có này kinh thành tức phụ, nàng đại có thể trực tiếp lấy bà mẫu thân phận mệnh lệnh nàng đem bí phương lấy ra tới. Đến lúc đó nàng có bí phương, lại tùy tiện cấp những người này một chút chỗ tốt, người trong thôn cái nào không hướng về nàng. Nhưng hôm nay này hồ thị cùng tức phụ người trong thôn cùng nhau gần nàng, làm nàng thật là có khí phát tác không được. Thanh danh này còn không thể liền như vậy hủy hoại, hồ thị toàn ra đều là sương cứng, ngạnh tới nói, nói không chừng sẽ cá chết lưới rách, hơn nữa nàng này kêu ngạo hương ngạnh thanh danh chuyển ra đi Với bản thân một nhà nhưng thật ra bất lợi. Nghĩ kỹ sau, lão bà tử ra vẻ tỉnh nộ thần sắc, cái gì? Dương gia đại phòng một nhà thật sự đối nhị phòng đã làm loại chuyện này. Ai u, ta thật là không biết, ngày ấy hồ thị mời chúng ta thượng nhà nàng ăn cơm, mới đi tới cửa liền nghe nàng nói ta cái này. Lão bà tử nói bậy, ta cũng là vào trước là chủ mà cảm thấy cái này tức phụ không phải cái dê đối phó. Cũng thế, ta trở về hỏi một chút bọn họ. Thư thị, người cũng đi theo hồ thị đi một chuyến chấn trên. Nhận nhận lộ, các người hai chị em tuổi không sai biệt lắm, nên là có rất nhiều lời nói có thể nói, cũng thuận tiện thay ta cho ngươi vị này để tức phụ bồi nhận lôi. Nói mấy câu chi gian, lão bà tử không cấm bôi đen hồ thị, còn cho chính mình làm khó dễ nhị phòng một nhà tìm một cái đỉnh thích hợp lý do, cuối cùng còn đem thư thị đẩy cho các nàng. Lâm cẩm nhất ám đạo này lao thái bà thủ đoạn cao minh, không hổ là trải qua quá vài thập niên trạch đấu cao thủ. Nói thật, nàng như vậy tới một câu. Sa so nàng dẫn theo cái giá mệnh lệnh hồ thị làm việc mạnh hơn nhiều, ngay cả các thôn dân nhiều ít cũng mua một chút trướng. Tình huống này thực sự đối với các nàng phi thường bất lợi. Bà cô có thể như vậy tưởng, nói như vậy, đó là tốt nhất bất quá, chỉ là ta tướng công hôm qua đánh lao hổ bị thương, chúng ta còn nghĩ lên phố cho hắn mua điểm dược, ta bản thân trên người tiền bạc không đủ, không bằng bà cô đem nhà của chúng ta tiền bạc vẫn là giao từ bà bà còn đi. Nếu thừa nhận chính mình sai rồi, kia còn không đền bù sai lầm. Đem tiền giao ra đây. Lão thái thái khí mặt già đỏ bừng, nàng lời nói có thể nói giống mô giống dạng, cần phải nàng lấy tiền bạc ra tới, quyết định không có khả năng. Quê quán không chỗ ở, nàng còn chỉ vào cướp đoạt điểm bạc ở bên này cái cái căn phòng lớn đâu. Nga, kia thư thị, ngươi lại đây cùng ta lấy một chuyến đi. Hai người như thế nào hùng hổ mà tới, trở về thời điểm liền có bao nhiêu chật vật. Lâm cẩm nhất lôi kéo hồ thị liền đi, hồ thị còn có chút khó hiểu, lâm cẩm nhất cười khúc khích, nương. Bà cô thật có lòng, chính là kêu ngươi trở về cùng nàng lấy bạc, mà không phải làm đại thẩm tử cùng nàng trở về. Nàng này nói rõ chính là không nghĩ đem tiền bạc cho chúng ta, cho nên đi trở về liền không trở về sẽ trở ra. Hồ thị thẳng than đáng tiếc, kia chính là năm lượng nhiều bạc, đủ các nàng gia dụng đã nhiều năm. Các nàng tại đây nói chuyện, nghiếp nghiếp đã tránh thoát hồ thị tay đi bờ sông chơi. Lúc này thôn đầu bờ sông Hoa Nhi nhóm có rất nhiều, có gan lớn đều xuống nước đi chơi. chương 29 bán bí phương. Hướng dương thôn quanh thân chính là hải vực, trong thôn người đều thức biết bơi, bọn nhỏ cũng không ngoại lệ. Cho nên này đó hoa nhi nhóm ở thủy biên, các gia trưởng đều là không lo lắng. Chẳng qua có người ra thực kiên kỵ nữ hải tử chơi thủy, bởi vì thủy một khi dính ướt quần áo, liền ít đi không được bị trong thôn hoa nhi nhóm nhìn đến chiếm tiện nghi. Đột nhiên thỉnh thịch một tiếng rơi xuống nước thành, ngay sau đó chuyển đến nữ hải khóc kêu thanh em khiến cho thôn dân chú ý. Hồ thị cùng lâm cẩm nhất cũng chạy nhanh xem qua đi, hai người tức khắc dọa sợ. Này rơi xuống nước không phải người khác, đúng là niếp niếp. Niếp niếp nhưng không học quá bơi lội, là thật đánh thật vịt lên cạn, nha đầu ở trong nước thịt cái không ngừng, thân mình cũng một chút hạ truy. Lâm cẩm nhất phản ứng lại đây, lập tức chạy tới duỗi tay một vớt, trực tiếp bắt được niếp niếp góc áo đem nàng vớt đi lên. Ô, hoa, ô à, niếp niếp bị kinh hách vẫn luôn khóc cái không ngừng. Hồ thị sợ tới mức chân mềm nhưng vẫn là bước nhanh chạy tới sau đó một tay đem nàng kéo vào trong lòng ngực, ai đù, ngoan ngoan đù. Ngươi như thế nào hướng bờ sông chạy à, không phải nói không cho ngươi đi bờ sông sao. Ô ta, ta không qua đi, là bọn họ đem ta tún qua đi đẩy xuống nước. Hoa hoa hoa, nghiếp khóc thở hồn hện, lại như cũ không quên đem chính mình đẩy xuống nước đầu sỏ gây tội tìm ra. Lâm Cẩm nhất nhìn về phía nghiếp nghiếp chỉ vài người, phát hiện đúng là đại phòng mấy cái tôn tử cùng bà cô tàng tôn tử. Mấy cái hài tử vẻ mặt tiêu ngạo cùng lớn mật, trên mặt không có một đinh điểm ấy nấy, ngược lại còn đúng lý hợp tình địa đạo. Cùng ngươi đã nói đừng tới quấy rầy chúng ta, là ngươi càng không nghe, quay ai. Chính là, thấy ngươi liền phiền lòng, nếu không phải lần trước ngươi đẩy ngã rào che tường, làm hại phía trên đồ vật tạp kaka ta trên đầu, ta như thế nào sẽ bị ta cha mẹ mắng. Nói chuyện chính là đại bá ra một cái tôn tử cùng bà cô ra một cái cháu cô gái. Hai người đối niếp niếp có thể nói là khổ đại cửu thâm. Ta không có, rào che tường không phải ta đẩy ngã, ta cũng không có quá khứ, là các ngươi kéo ta lại đây, đem ta đẩy xuống. Nghiếp nghiếp lớn tiếng mà thế chính mình biện giải, đôi mắt hồng hồng, sợ hãi mà thân mình đều đang run dậy. Ngươi đừng nói bậy, rõ ràng là ngươi đứng không vững rơi xuống. Một cái tiểu béo đôn hử lạnh nói. Hải tử bên người còn có mấy cái giúp đỡ thế hắn nói chuyện. Này mấy cái hải tử đều là đại phòng gia cùng bà cô trong nhà, nhà bọn họ ra phong có vấn đề, dạy ra hải tử tự nhiên cũng có vấn đề. Lâm Cẩm Nhất quay đầu chủ động do hỏi mặt khác mấy cái hải tử mà này đó bọn nhỏ lại cùng niếp niếp nói không sai biệt lắm nhất trí như thế nào lấy nhiều khi ít lấy cường lăng ngược. đây là các ngươi gia giáo là ai nói cho các ngươi niếp niếp đẩy ngã rào tre niếp niếp ở nhà kia rào tre chưa bao giờ có ngã xuống tới nhưng thật ra các ngươi một lại đây kia rào tre liền hỏng rồi chơi qua rào tre tường một cái đều trốn không thoát các ngươi dựa vào cái gì muốn lại đến niếp niếp trên người còn có niếp niếp không chủ động treo chọc các ngươi các ngươi thiên chủ động túm nàng xuống nước Lại là cái gì đạo lý? Lâm Cẩm nhất ghét nhất này đó Hùng Hải Tử, cùng nhà mình đại nhân một cái dạng. Vì thế không chút khách khí mà cửa trách. nay địa bàn là chúng ta trước phát hiện, chúng ta không nghĩ làm nàng chơi, nàng muốn lại đây, cũng đừng trách chúng ta không khách khí. Một cái nam hài ước chừng khó thở, nhịn không được đối nàng khẩu xuất cùng nôn. a các ngươi địa bàn. Các ngươi có nảy phiến nước sông khế đất sao? Về nhà hỏi rõ ràng bản thân cha mẹ, đây là hướng dương thôn địa bàn cũng không phải là các ngươi tùy tiện một người. Thằng rối kia giúp Hùng Hải tử á khẩu không trả lời được, Lâm Cẩm Nhất mới ôm nhấc niếp, lôi kéo Hồ thị tránh ra. Thật là quá kỳ cục, đều là đại nhân quán tật xấu, đem như vậy tiểu nhân Hải tử hướng trong nước túm, hướng nhỏ nói là cùng Hải tử đùa giỡn, hướng lớn nói, đây là hại nhân tính mệnh a. Lâm Cẩm Nhất thở phì phì mà phát ra bức tức, Hồ thị cũng sinh khí mà phụ họa, thượng bất chính hạ tắc loạn, thả xem bọn họ về sau có cái gì tốt tạo hóa. Này nói đến cửa thôn kia phiến hà, lâm cẩm nhất không khỏi lại nổi lên tâm tư, nàng quay đầu dò hỏi hồ thị, nương, cửa thôn kia phiến hà, có thể bán sao? Nếu muốn, đi hỏi ai đây mua? Có lẽ là bởi vì thôn tiểu nhân khẩu thiếu duyên cớ, nơi này liền một cái quản sự đều không có, hướng dương thôn tất cả mọi người giống như ở nuôi thả giống nhau. Sao, ngươi tưởng mua? Mua cái này làm gì, thủy mọi người đều có thể dùng, cá tôm cũng có thể tùy vớt, mua nói, không chỉ có tiêu phí tiền bạc. Còn dễ dàng đắc tội đại gia hỏa. Hồ thị cho rằng lầm cẩm nhất vì cấp niếp nghiếp hết giận, cho nên muốn muốn kêu hà điển, cho nên liền cho nàng phân tích, khuyên nàng không cần mua. Nương, ta chỉ là hỏi một chút, vạn nhất muốn mua đất, đi nơi nào mua, thì như nhà của chúng ta muốn cái cái căn phòng lớn đâu. Có phải hay không tùy ý coi trọng một miếng đất đều có thể cái? Hồ thị có chút kinh ngạc, nhà bọn họ còn thiếu ngụy phu nhân 10 lượng bạc, này tiểu tức phụ liền lại là nghĩ mua hà điển, lại là mua đất. ngoan thức, Ta nhưng không mua cái gì mà a trong nhà kia sân ở liền khá tốt, có tiền liền đem tường viện chỉnh một chút cùng tân giống nhau, mua khối địa xây nhà, không có mười lượng bạc đều cái không ra. Lâm cẩm nhất cười khúc khích, giữ chặt hồ thị tay, nương, người này a tổng phải có mộng tưởng sao, nhà ta phòng ở rách tung tué mà chỉ đủ chúng ta trụ một thế hệ người, vạn nhất đại tẩu nhị tẩu tái sinh đâu, sinh mấy cái tiểu từ đâu, sau này bọn họ cũng muốn cưới vợ xây nhà, tổng không thể liền dùng trong nhà mấy bộ rách tung toé phòng ở đi vạn nhất nhìn chúng tức phụ, phòng ở cho bọn hắn ở, chúng ta trụ chỗ nào? Hồ Thị Tâm hảo hiền huệ, cũng hiểu được quản gia, kinh lâm cẩm nhất như vậy một chỉ điểm, lập tức rộng mở thông suốt. Ngoan tức nói có lý, ta là nên sớm mà chuẩn bị, chờ đại ca ngươi nhị ca thân mình hảo điểm, khiến cho bọn họ đi ra ngoài làm làm việc cực nhọc đi, mỗi tháng ít nhất cũng có thể tránh mấy trăm văn tiền. Dương Tuấn ở trên chiến trường đánh giặc, thu xếp làm người đi cấp nói cái giữ nhà hộ viện nghề nghiệp, một tháng cũng có thể tránh cái một văn. Này tích cốc thượng mấy năm, liền có thể mua một miếng đất, lại tích cốc mấy năm, liền mua ngói tiền đều có. Đến lúc đó chúng ta ở bên ngoài cái một cái sân vây lên căn phòng lớn, sưởng rộng thoáng lượng, vô cùng náo nhiệt, thật tốt. Hồ thị vừa nhớ tới sau này ngày lành, không cấm nhạc ga lên. Lâm cẩm nhất ôm hồ thị cánh tay rồi nói, nương như thế nào đã quên, chúng ta đi ra ngoài bán đậu phụ trúc bán bí phương đi, trong tay thực mau liền có bạc, nào còn dùng làm cho bọn họ đi ra ngoài làm việc tránh bạc. Ha ha ha. Cửa bán bí phương nhiều lắm có hai lượng bạc liền thấy đủ, đậu phụ trúc theo ý ngươi một cân bán 30 văn tính, cũng bán không được mấy cái tiền, ta dù sao cũng phải đem nhân gia ngụy phu nhân tiền bạc thu xếp còn đi. Kia nhưng không nhất định a, nói không chừng có thể bán tiền bạc càng nhiều một ít đâu. Lâm Cẩm nhất nhân cơ hội phản bác, Hồ thị cười trong nàng, ta không cùng ngươi nói, đến lúc đó ngươi tới bán, bán bạc ngươi cũng tự mình thu hảo, cũng đừng làm cho kia lão yêu bà biết, khi nào tiền bạc đủ rồi, ta bồi ngươi đến huyện nha mua đất. Chúng ta mua đất làm thủ tục đi lưu chỉnh đều được đến nha môn mới được. Lâm Cẩm Nhất bừng tỉnh đại ngộ, thừa dịp đi ở trên đường con đường này, cùng Hồ thị tương xem khởi đất tới. Trong thôn địa phương hữu hạ, lại sau này lưu chính là núi sâu rừng rà, không có người nguyện ý ở phía sau đi mua đất. Nhất thích hợp địa phương đó là thôn đầu, lại có nước sông lại có thụ, lộ cũng tương đối bình thản, so trong thôn càng thích hợp đánh nền. Chương 30 thiên ngoại lai khách. Kỳ thật Lâm Cẩm Nhất trên người cũng không có tiền bạc các nàng chỉ có thể mang theo niếp niếp một khối đi tới Thượng Thanh Sơn Trấn. Hai người ở trên đường đồng thời lựa chọn thôn đầu tới gần nước sông kia một miếng đất, Hồ Thị cũng chỉ là nói nói, trong lòng lại nói không chừng nào một ngày đã bị người khác xuống tay mua đi rồi. Nhưng Lâm Cẩm Nhất lại là hạ quyết tâm muốn mua. Vừa đến Thanh Sơn Trấn, đường phố hai bên liền bày không ít bán hàng rong, có bán đường hồ lô, còn có bán cháo bánh bao bánh bao. Các nàng sáng sớm đều không có ăn cơm, Lâm Cẩm Nhất cùng Hồ Thị đều có thể nhận trụ chính là niếp niếp xem chảy dòng nước miếng hai đại một tiểu lại đi phía trước đi đến các nàng mục đích chính là tìm cái nơi khác thương nhân như vậy đại lao bản hẳn là chỉ có tiểu lầu khách điếm mới có thể gặp được các nàng kế hoạch là đi này mấy cái địa phương tìm một chút hồ thị đối thanh sơn chấn tương đối thủ mang theo lâm cẩm nhất đi vào một nhà gọi là thiên ngoại lai khách đại khách điếm này khách điếm tu trắng lệ huy hoàng giống như tiên cung giống nhau từ ngoại hướng trong xem chỉ cảm thấy ôn hương ở nhĩ tuyệt không thể tả Nội bộ đàn sáo không dứt, mỹ nhân như mây, trường tụ thiện vũ, làm nhân tâm trí hứng, rồi. Nghe nói cái này khách điếm ở một đêm phải tốn phí 50 lượng bạc, người bình thường ra liền trước cửa kia đạo môn hạm đều mại không đi vào. Lâm Cẩm Nhất nghĩ nhanh lên xong việc, nhấc chân liền hướng trong đầu mại, hồ thị một phen giữ chặt nàng, ngoan tức, nơi này quý nhân chính là nhiều, nếu không chúng ta ở bên ngoài từ từ. Lâm Cẩm Nhất khẽ lắc đầu, nương, này bên ngoài ngày đại, các quý nhân không ra, ta đến chờ bao lâu? Ngài a Liền xem ta đi, hôm nay bảo đảm đi vào. Hồ thị có chút không lớn tin tưởng, bất quá nghĩ lâm cẩm nhất là trong kinh thành ra tới, này khách điếm vạn nhất có thể gặp được cái kinh thành ra tới đồng hương, nhưng thật ra có thể giải quyết chuyện này. Nàng lôi kéo nghiếp niếp ở bên ngoài chờ, lâm cẩm nhất mới vừa đi vào, khách điếm tiểu nhị liền ngăn cản nàng. Từ từ, cô nương tiến vào làm gì đó. Tiểu nhị đôi mắt độc ác, vừa thấy lâm cẩm nhất trên người quần áo liền biết nàng là bình thường ba tánh, phải biết rằng, Ở bọn họ cái này khách điếm điểm thượng một đạo đồ ăn đều yêu cầu hoa cái mấy lượng bạc, trước mắt này tiểu nương tử có thể nào tiêu phí khởi. Lâm Cẩm Nhất cũng không trách tiểu nhị chỉ xem ý quan không nhận người, chỉ cười tủm tỉm địa đạo, ta nha, là tới cấp các ngươi đưa bạc. Tiểu nhị lập tức lốc này tiểu nương tử nhìn cũng không phải nhiều có tiền chủ, còn có thể cho bọn hắn đưa bạc, có thể đưa nhiều ít, chỉ giáo cho. Tiểu nhị thấy trước mặt nữ nhân thần kinh cũng không có cái gì vấn đề, liền chính xác hạ dò hỏi không bằng ngươi trước làm ta đi vào chúng ta lại nói tỉ mỉ đi hôm nay ngoại lai khách là cái quý nhân lui tới địa phương xử tại nơi này khó tránh khỏi làm người nhìn mùi lạ tiểu nhị thẹn thùng mà lắc đầu chủ nhân phân phó không được cửa hàng không nghỉ chân cùng trong tiệm khách nhân không hề quan hệ giả một mực không được tiến lâm cẩm nhất có chút than mệt ngẩng đầu nhìn thoáng qua đôi mắt đống nhiên sáng ngời, nàng chỉ đem tiểu nhị kéo đến một bên nhỏ giọng mà nói vị này tiểu ca a ta cùng ngươi nói ta từ nhỏ trực giác đính chuẩn Hôm nay ta dự toán hạ, ta có thể ở các ngươi thiên ngoại lai khách tránh một bút bạc, ngươi nếu tin ta, liền phóng ta đi vào, đến lúc đó ta phải bạc, phân ngươi một chút. Tiểu nhị không tin, nội tâm cảm thấy này tiểu nương tử là tưởng tiến vào lừa ăn lừa uống, hắn lắc đầu, chuẩn bị cự tuyệt nàng. Ai, tiểu ca, ngươi đừng có gấp, ngươi xem các ngươi bên trong có phải hay không có hai cái sắp sinh phụ nhân. Lâm cẩm nhất rỗi tay chỉ chỉ lầu hai nào đó châu ngoặc đang ở ăn cơm hai phụ nhân. Tiểu nhị đánh một vạn phân để phòng tâm ngẩn đầu nhìn thoáng qua. Hắn khinh thường mà suy một tiếng, ân, làm sao vậy, với ngươi chuyện gì. Ta cùng ngươi nói, bên trái cái kia thanh y y phụ nhân, hoài là cái song sinh tử, bên phải cái kia hồng y y phụ nhân hoài là cái nữ hải, ngươi tin hay không. Tiểu nhị tới hứng thú, trực tiếp lắc đầu, ta mới không tin, cái kia hồng y y phụ nhân bụng so thanh y y phụ nhân còn muốn đại, nếu nói nàng hoài chính là song sinh tử ta còn tin. Vừa rất lời. Ăn cơm kia hai cái phụ nhân bỗng nhiên bụng đau lên, thoạt nhìn là sắp sinh sản. Tiểu nhị lập tức luông cuống tay chân, tiếp đón người đi thỉnh bà đỡ. Lâm Cẩm nhất chậm gì gì mà đứng ở tại chỗ chờ đợi, không nghĩ tới này hết thảy bị lầu ba một cái nam tử xem ở trong mắt. Khách điếm bởi vì hai cái thai phụ sinh sản, loạn thành một đoàn. Có người thẳng hô này thai phụ sắp sinh như thế nào còn tới trong tiệm trụ, khó tránh khỏi đen đủi Có cảm kích người để lộ, cửa hàng này đã không ngừng lần đầu tiên xuất hiện như vậy sự nghe nói khai cái này khách điếm chủ nhân là cái y lý thuật tinh vi thần y liệt trước kia có người ở trọ xuất hiện đau đầu nhức gối nguy hiểm cho sinh mệnh việc này phía sau màn chủ nhân ra tới tùy tiện chát hai trâm người thì tốt rồi nay cửa hàng chân chính nổi danh vẫn là bởi vì phía trước có cái thai phụ đống nhiên lâm buồn lại là khó sinh vây xem người mỗi người bó tay không biện pháp ai ngờ thần y liệt xuất hiện giơ tay chém xuống đem hài tử từ nữ nhân bụng mổ ra tới nguyên tưởng rằng nữ tử hẳn phải chết không thể nghi ngờ nhưng không lường trước Mâu tử bình an. Từ nay lúc sau, người giàu có gia nữ nhân mỗi phụng sinh sản, liền sẽ ở khách điếm định ra phòng nghỉ tạm, chỉ cầu tiêu tiền mua cái tâm an. Muốn nói nữ tử ở khách điếm sinh sản đen đủi, nhưng chưa từng có người nào ở khách điếm ra quá chuyện gì, nơi này nguyên liệu nấu ăn cũng mới mẻ, còn có dược thiện bổ dưỡng thân thể, nhưng thật ra chọc đến rất nhiều phú quý nhân ra lại đây nhóm nháp. Chỉ chốc lát sau, hai nữ tử thuận lợi sinh sản sự truyền ra tới, Lâm Cẩm Nhất ở lầu một khổ chờ tiểu nhị, rốt cuộc thấy hắn mạo đầu. Còn vui vẻ ra mặt, mặt mày hớn hở mà. Ai, như thế nào như vậy cao hứng, rất giống nhân gia sinh hải tử là ngươi giống nhau. Lâm Cẩm nhất hướng tiểu nhị với tay, tiểu nhị thấy nàng lập tức đen mặt, đi, thiếu nói bậy. Nói xong lại nhịn không được nết môi cười, nghị nữ nhân này cũng không có sấn loạn đi vào, tiểu nhị cũng đối nàng sinh ra vài phần hảo cảm, liền cùng nàng nói. con đừng nói, người trực giác đinh chuẩn, kia thanh y phụ nhân quả thực sinh song sinh tử, nữ tử tướng công còn thưởng ta hai lượng bạc. Lâm cẩm nhất nghe xong mặt lại đen, ngươi cư nhiên đoạt ta bạc, hừ, nếu là ta đi lên nói, kia lão ra thưởng bạc nên là ta, ngươi, ngươi trả ta. Tiểu nhị chạy nhanh lui về phía sau một bước, không thành, ngươi hôm nay tính thời điểm như thế nào không tính đến ngươi vào không được hôm nay ngoại lai like khách đâu, này bạc nên là ta. Hừ, ngươi nếu là hiện tại làm ta đi vào, ta còn có thể tránh bút tiền bạc. Thấy lâm cẩm nhất không phục, tiểu nhị nhịn không được bắt nàng nước lạnh, Kia nữ tử áo đỏ xinh cái nữ nhi cũng là thật nàng bà bà tướng công sắc mặt nhưng không thế nào đẹp, ngươi còn trông cậy và hỏi bọn hắn lấy bạc, còn có nhà ta cửa hàng nhưng không có muốn lâm buồn phụ nhân, thiết chính là không có thai phụ ta cũng có thể tránh, không tin ngươi làm ta đi vào, lâm cẩm nhất không cam lòng mà thề, lầu ba nhà gian lập một cái ôn nhuận như ngọc thân xuyên áo gấm nam tử, hắn nhị cốt khẽ nhúc đích, lâm cẩm nhất cùng tiểu nhị đối thoại liền rõ ràng mà nghe xong đi vào, hắn khỏe môi nhẹ xả đưa tới bên người người nói nhỏ thanh, người nọ lập tức xuống dưới. Tiểu nhị đem Lâm Cẩm Nhất ngăn ở cửa do dự mà muốn hay không phóng nàng tiến vào, không nghĩ tới Thanh Ngọc một tiếng phân phó, hắn lập tức đối Lâm Cẩm Nhất làm ra cái thỉnh thủ thế. Vị cô nương này, ta là này trong tiệm Tiểu nhị, nhà ta chủ nhân làm ta hỏi ngài, chính là có cái gì chuyện quan trọng. Một cái tướng mạo chỉnh tề nam tử làm Tiểu nhị đi vội khác, chính mình nhưng thật ra lại đây chiêu đái Lâm Cẩm Nhất. Lâm Cẩm Nhất không chút hoang mang địa đạo, chỉ là tưởng cùng các ngươi này đầu bếp so so tay nghề. Thanh Ngọc trong mắt hiện lên hiểu rõ. Nhìn về phía lầu ba nam nhân. Nam nhân trong mắt hưng thú biến đạo, bất quá hơi suy tư hạ, liền gật đầu ý bảo hắn đem lâm cẩm nhất lánh đi vào. Trường 31 nàng cự tuyệt nhà hắn chủ tử. Thanh Ngọc đem lâm cẩm nhất đưa tới sau bếp, đang ở điên muống một cái đầu bếp nhìn bọn họ tiến vào, lập tức đem trong tay việc giao cho tiểu đồ đệ trong tay. Quản sự, làm sao vậy? Nữ nhân này tưởng cùng các ngươi luận bàn luận bàn tay nghề, các ngươi nhìn làm thượng vài đạo đồ ăn. Thanh Ngọc cùng chính mình chủ tử cho rằng giống nhau. Cho rằng lâm cẩm nhất là tới học trộm trung nghệ, bất quá này cũng không có gì, chỉ dạy nàng lưỡng đạo chuyên môn, đem nàng ứng phó rồi liền tính đi qua. Đầu bếp không cam lòng mà nhìn này lông còn chưa mọc tề nha đầu liếc mắt một cái, thầm nghĩ chính mình tư lịch bãi tại đây, chẳng lẽ sẽ sợ nàng không thành. Không để trong lòng, đầu bếp xoay người cầm một cái cải trắng làm đồ đệ rửa sạch sẽ. Hắn muốn tính toán cho nàng làm một đạo thủy nấu cải trắng mở mở mắt, chính là nhất giá rẻ cải trắng đều có thể ăn ra không giống nhau hương vị. Lâm Cẩm nhất tới rồi sau bếp rất là hưng phấn, bất quá nàng không vội vã biểu hiện ra ngoài, mà là trước cùng đầu bếp nói: Sư phó, chúng ta mỗi người làm một đạo đồ ăn, xem hai ta làm đồ ăn ai nhất chịu khách nhân yêu thích như thế nào. Đầu bếp khịt mũi coi thường, thật là nghe con mới sinh không sợ cọp. Ta ở chỗ này làm thật nhiều năm đầu, ăn qua ta làm đồ ăn khách hàng quen không có một vạn cũng có một ngàn. Ngươi cái này không có danh khí hoàng mao nha đầu, ở nhà làm mấy ngày đồ ăn, liền dám cùng ta tỉ thí. Trăng tròn sẽ khuyết, nước đầy sẽ tràn, sư phó vẫn là không cần tự phụ hảo, sơn ngoại có sơn, nhân ngoại hữu nhân, ngày nào biết ta liền không phải cái che giấu cao thủ đâu." Lâm Cẩm Nhất tự tin mà cười cười, đầu bếp không cam lòng mà hừ lạnh một tiếng, "Vậy nhìn hảo đi." Khi nói chuyện, đầu bếp đã bắt đầu triển lãm chủ nghệ. Lâm Cẩm Nhất cũng túi đầu từ trong tay háo đem đậu phụ trúc đem ra, "Đây là trong nhà một chút đặc sản, cùng ngươi tỷ thí, tự nhiên là dùng ta sở trường nhất đồ ăn phẩm." Này một giải thích tất cả mọi người quay đầu tò mò mà nhìn nàng trong tay cầm đồ vật. Thanh Ngọc càng là tò mò mà phiên nhìn nhìn, hỏi nàng đây là thứ gì. Lâm Cẩm Nhất cũng không keo kiệt, nói cho hắn đây là đem cây đậu phao dùng đặc thù biện pháp chế ra tới. Đầu bếp chỉ hơi nhìn thoáng qua, cũng không có để bụng. Lâm Cẩm Nhất đem đậu phụ trúc phao trong chốc lát, thuận tiện nhìn xem đầu bếp như thế nào làm này, nói thủy nấu cải trắng. Đầu bếp thủ pháp rất cao cấp, một đạo thủy nấu cải trắng, trên rán hầm xào đều dùng tới chỉ một nói liêu chấp liền trải qua nhiều trọng công nghệ lâm cẩm nhất gật gật đầu đối đầu bếp rất là tán thưởng đầu bếp nội tâm tắc càng thêm trướng mắt cái này hoàng bao nha đầu học trộm trung nghệ liền học trộm trung nghệ làm đến như vậy cao cấp làm cái gì nhìn đậu phụ trúc phao không sai biệt lắm lâm cẩm nhất lấy ra cái chén nhỏ điều chế liêu chấp phong thủy thêm chút giấm nước tương đường trắng muối sinh phấn thiết hành thái bỏ vào đi dự phòng hôm nay ngoại lai khách sau bếp gia vị rất nhiều lâm cẩm nhất yêu cầu bên trong đều có lại lấy một chén đem thủy tinh bột cùng du hỗn hợp, lại đem cắt xong rồi đầu phụ trúc bỏ vào đi quay đều, khắc khởi nồi đảo du, đem bọc phấn đầu phụ trúc bỏ vào chảo dầu tạc đến xốp giòn vớt ra, đáy nồi lưu du, đem điều chế tốt liêu chấp đảo đi vào phiên xào, thả ra bãi cỏ xanh ướt ti một nhị chờ xứng đồ ăn đi vào, trước phiên xào hai hạn, lại đem tạc đến xốp giòn đầu phụ trúc bỏ vào đi, xào đến liêu thủy thú nước là được. Nói thật, lâm cẩm nhất xào một chút kỹ thuật hàm lượng đều không có, xác thật kém nhân ra đầu bếp mấy cái phố. Nhưng lâm cẩm nhất chính là tự tin, nàng làm tiểu nhị đem nàng cùng đầu bếp làm đồ ăn chia làm vài phân phân cho các khách nhân dùng ăn, xem hiệu quả như thế nào. Thanh Ngọc để lại một cái tâm nhãn, đem lâm cẩm nhất làm tốt một phần bưng lên lầu ba. Chờ đến chủ tử lên tiếng, Thanh Ngọc mới đưa lâm cẩm nhất làm đồ ăn phân cho khách nhân dùng ăn. Đầu bếp món này vốn là có không ít người ăn qua, bởi vậy thích người thật đúng là không quá nhiều, ngược lại một khắc bàn tiên hương nồng đậm. Phím kim hoàng sắc trạch không biết tên là vật gì đồ ăn khiến cho bọn họ hứng thú thật lớn. Có người thử gắp một ngụm, nếm tựa thịt phi thịt, sàng hoặc nhiều nước quý đạn, phi thường nhai rất ngon, làm người khen không dứt miệng. Lâu một có không ít người ăn đậu phụ trúc, đều sôi nổi dò hỏi đây là cái gì đồ ăn, lâu ba người nào đó nếu mày nhìn thoáng qua, lập tức đưa tới Thanh Ngọc ở bên thai hắn nói nhỏ vài câu. Thanh Ngọc mang theo nhà mình chủ tử nhiệm vụ tìm được lâm cầm nhất. Hắn muốn hỏi một chút Lâm Cẩm Nhất mang đồ vật là dùng như thế nào cây đậu làm thành. Lâm Cẩm Nhất đương nhiên không chịu nói a, nàng còn chỉ vào này bí phương kiếm tiền đâu. Thanh Ngọc nghĩ nghĩ liền đưa ra tiêu tiền mua chế tác đậu phụ trúc phối phương, Lâm Cẩm Nhất cũng lắc đầu. Hôm nay ngoại lai khách tuy rằng là khách điếm, nhưng cũng làm rượu và thức ăn sinh ý, Ngụy Phu Nhân mượn cho nàng tiền bạc, liền tương đương với nàng thiếu nhân tình, nàng không có khả năng đi chiếu cố người khác sinh ý vắng vẻ Ngụy Phu Nhân ra tử lầu. Thanh Ngọc cho rằng chính mình khai ra điều kiện không đủ mê người, liền nghĩ làm lâm cẩm nhất chính mình khai cái giới ra tới. Nhưng mà lâm cẩm nhất hướng hắn hơi hơi mỉm cười, vòng qua hắn đi hướng trong đó một vị khách nhân. Bị lâm cẩm nhất tỏa định ánh mắt chính là ngồi ở lầu một trung ương một vị thân mình phát phú lao ra, lúc này hắn đối với lâm cẩm nhất làm món ăn kia khen không dứt miệng, không được mà lôi kéo tiểu nhị dò hỏi này kim hoàng sắc rốt cuộc là cái gì đồ ăn phẩm. Tiểu nhị cũng nói không nên lời cái nguyên cơ tới nhìn thấy Lâm Cẩm Nhất liền nói cho kia lão ra này đồ ăn là nàng làm tiên lão gia phảng phất nhìn thấy vàng hưng phấn mà bưng đồ ăn mâm hỏi Lâm Cẩm Nhất cô nương, này đồ ăn là ngươi làm có không nói cho lão hủ ngươi này đồ ăn rốt cuộc là dùng cái gì làm như thế nào ta bình sinh cũng không từng vừa thấy a Lâm Cẩm Nhất nghe này quen thuộc khẩu âm không khỏi thử do hỏi lão gia là kinh thành nhân sĩ đúng vậy lão hủ quê quán ở bên này tính toán trở về tế cái tổ Cô nương đại khái kiến thức quá rất nhiều kinh thành nhân sĩ, liếc mắt một cái liền có thể xem ra tới, hảo nhãn lực a, Lao giả dựng thẳng lên ngón cái khen lâm cầm nhất. Lâm cầm nhất cười một tiếng, lao ra, này kim hoàng sắc trạch chính là đậu phụ trúc, dùng cây đậu ngâm dùng đặc thù thủ pháp chế tác mà thành. Nga, không biết như thế nào chế thành, nhưng phương tiện báo cho. Đây là nhà ta bí phương. Lao giả thầm than một tiếng đáng tiếc, theo sau lại hỏi, này đậu phụ trúc chỉ có cô nương một nhà sẽ làm sao? chỉ có chúng ta một nhà sẽ thôn dân có biết bảy tám Lâm Cẩm Nhất đáp hướng dẫn từng bước làm hắn nói ra tưởng mua bí phương nói tới lão nhân trong mắt hiện lên ánh sáng lại ý đồ do hỏi kia không biết ta có thể mua nhà các ngươi này đầu phụ trúc bí phương sao đương nhiên có thể a chỉ cần giá thích hợp Lâm Cẩm Nhất nội tâm hưng phấn cuối cùng đem lời nói bộ tới rồi lầu ba nam nhân cùng với một bên thanh ngọc nóng nảy nam nhân sử một cái ánh mắt cấp thanh ngọc thanh ngọc lập tức qua đi vô vô Lâm Cẩm Nhất cô nương Chúng ta chủ tử thỉnh ngươi đi lên một tự." Lâm Cẩm Nhất quay đầu nhìn thoáng qua Thanh Ngọc, rất là xin lỗi mà mở miệng, ngượng ngùng à, ta bên này vội, trong chốc lát lại đi ha." Thanh Ngọc có chút trợn mắt cứng họng, nhà hắn chủ tử lớn như vậy, còn chưa từng bị người cự tuyệt quá đâu, lần này nhà hắn chủ tử chủ động mời, nàng thế nhưng, như thế không biết điều. Hắn nhẹ nhàng kéo kéo nữ nhân góc áo, nhỏ giọng mà cùng nàng nói chuyện, "Cô nương, chúng ta chủ tử nói, nguyện ý mua cô nương làm đầu phụ trúc phương thuốc, giá cả hào thuyết." Lâm Cẩm Nhất Trang nghe không thấy lôi kéo tiết lao ra nói, lao ra à, tiểu nữ vừa thấy ngươi liền cảm thấy thập phần cùng ngươi hợp ý, không nghĩ tới chúng ta chi gian còn có thể là một cọc sinh ý, thật sự xảo a. Nghe được lời này, thanh ngọc mặt đều khí tái rồi, hắn rõ ràng đều nói cho nàng giá hảo thuyết, nàng sao còn lôi kéo nhân ra lão nhân không bỏ. Nhà hắn chủ tử là không xuống dưới, bằng không bằng vào chủ tử một trương ra vẻ đạo mạ mặt, này tiểu nha đầu đôi mắt bảo đảm chuyển qua tới. Trương 32 bán 50 lượng. Thanh Ngọc khí hộp máu, tiết lao ra lại đối lâm cẩm nhất tán thưởng không thôi. Cô nương cùng ta cháu gái không sai biệt lắm đại, mặt mày hiền lành, nhìn thập phần thân thiết, ta cũng cảm giác cùng cô nương nhất kiến như cô a. Hai người nóng bỏng nói đem một bên thanh ngọc cô lập mà giống cái người ngoài cuộc, hắn không cam lòng mà nghiến răng. Không liêu vài câu, vị này tiết lao ra chủ động mở miệng chào giá, cô nương, ta hoa 50 lượng bạc mua ngươi này đầu phụ trúc phương thuốc tốt không. Kỳ thật một cái bí phương xa không có như vậy quý. Nhiều lắm 10 lượng bạc liền có thể thu phục, nhưng tiết lao ra sở dĩ khai ra 50 lượng bạc còn cùng nàng lôi kéo làm quen, hoàn toàn là bởi vì nha đầu này cư nhiên có thể tiến tới hôm nay ngoại lai khách. Thiên ngoại lai khách là địa phương nào, kia chính là hào môn hậu duệ quý tộc vùng tiền như rác đều phải tới địa phương, không điểm thật bản lĩnh người như thế nào có thể tiến bảo. Húng hồ hôm nay ngoại lai khách quản sự còn một đường theo đuôi nàng, tưởng mua nàng này bí phương, nàng đều không bán. Đủ để nhìn ra 10 lượng bạc căn bản là không phải nàng ái mộ giới vị. Tư tâm hắn cảm giác hắn ra 50 lượng bạc này nữ tử là trước mắt, nhưng ra ngoài ngoài ý muốn, lâm cẩm nhất cũng không có trả giá, ngược lại một ngụm đáp ứng. Này không chỉ có làm tiết lao ra sừng sốt, ngay cả Thanh Ngọc cũng sừng sốt. Thanh Ngọc suy nghĩ, nếu là bán cho nhà hắn chủ tử, đừng nói cho nàng 50 lượng, chính là cho nàng 100 lượng đều là có thể, nàng lựa chọn vị này lao nhân, chỉ định là mệt quá độ. Tiết lao ra lại là có chút không nghĩ ra. Nhà đầu này liền như vậy dễ như trở bàn tay mà bán cho hắn. Tiết Lao Gia, 50 lượng bạc ngươi có thể đem Bí Phương mua đi, bất quá ta còn có một cái tiểu yêu cầu, chính là mua Bí Phương phía trước, ngươi đến trước mua 100 cân đậu phụ trúc, cái này đậu phụ trúc giá cả là 1 cân 30 văn, liền tương đương với ngươi đến lại hoa 3000 văn tài hành. Bảo tồn điều kiện ngươi không cần lo lắng, phơi khô đậu phụ trúc có thể bảo tồn sau tháng. Yêu cầu này cũng không quá mức, Tiết Lao Gia một ngụm đáp ứng, nghĩ đây cũng là chuyện tốt ta có có sắn đầu phụ trúc, hơn nữa có bi phương, hắn mặc kệ là đầu cơ trục lợi vẫn là chính mình ra công, đều là kiếm tiền. Đây chính là làm thanh ngọc đỏ mắt, mùa đông vốn là không có mới mẻ hảo nguyên liệu nấu ăn, nếu là có này đó đầu phụ trúc căng bãi, còn sẽ hấp dẫn một đại sóng khách hàng quang lâm. Nghĩ hắn kéo kéo lâm cầm nhất, nghĩ lại cùng nàng thương lượng thương lượng. Người cái tao lão nhân. Người không phải nói cho ta tìm cái tướng công sao. Sang năm ta liền 20, qua tuổi này, ta càng gả không ra. Ngươi còn có nhàn tâm ở chỗ này ăn nhậu chơi bời, ngươi nhanh lên cho ta đi ra ngoài tìm đi. Đột nhiên, bên ngoài xông tới một cái lớn lên cực kỳ xấu xí nữ tử, hơn nữa ngôn hành cử chỉ đều thực thô lỗ, xấu tới trình độ nào, ngay cả lâm cẩm nhất nhìn đều nhút nhát, kia tròn tròn mập mạp gương mặt trồng chất dẩm rạp điểm đen, kia điểm đen còn không phải lấm tấm, là nốt ruồi đen cùng hầu tử, liền phảng phất một cái viên bánh bột ngô mặt trên dính đầy hạt mẹ viên, xem người hội chứng sợ mật độ cao đều phạm vào Nàng này người cũng coi như kỳ ba, như thế xấu xí bề ngoài hạng, cư nhiên không có chút nào tự ti chi sắc, ngược lại thái độ cực kỳ kiêu ngạo, thậm chí còn rong rạc mà ở trước mắt bao người yêu cầu cho nàng tìm tướng công. Tiết lao ra vẻ mặt đau đầu, hắn nhịn không được đem nàng kéo đến một bên thuyết giáo, cô nại nại à, ngươi nói nhỏ thôi nhi được chưa à, này hôn nhân đại sự há là có thể cấp. Ngươi đem ngươi tính tình này ma ma, nói không chừng bà mối thực mau là có thể tới cửa cho ngươi làm ai. Tới cửa làm ai? Kinh thành những cái đó bà mối liền nhà ta muôn cũng không dám đi vào, ta bắt được vài lần, hiện tại thấy ta liền chạy, còn một đám ở nhà dưỡng cẩu, tới bên này, một cái bà mối đều ngộ không đến, ngươi nói đây là ta tính tình vấn đề sao? Ta nếu là không ra đi, người khác nơi nào sẽ nhớ do ta? Nữ nhân vừa tiến đến liền đối với tiết lao ra la lối khóc lóc, tiết lao ra một bên đau đầu, một bên bụng mặt, cảm giác có nữ nhân này tại bên người thật sự là mất mặt. Ta nói cho ngươi tao láo nhân. Ngươi cầm cha ta bạc liền phải dưỡng ta cả đời, cho ta tìm cái tướng công, bằng không ta khiến cho ngươi cháu gái một cái đều gả không ra. Nữ nhân tựa hồ cảm giác được tiết lao ra đối nàng không kiên nhẫn, lập tức chỉ vào tiết lao ra kêu gào. Đủ rồi tiết lan, ta là người thân thúc thúc, tiết ra cửa hàng có cha ngươi xuất lực không giả, nhưng ta cũng không nhằng dối, không có ta nhân mạch cùng đi lại, tiết gia nào có các ngươi háo cơm vô ưu. ngươi 15 tuổi cha mẹ lần lượt qua đời, ta đem ngươi nhận được nhà của chúng ta tới dưỡng. Còn đem ngươi của hồi môn đều chuẩn bị thỏa đáng, này đối với ngươi đủ để là tận tình tận nghĩa, ngươi còn như thế rong rạc mà nguyền rủa ta cháu gái. Hảo A, lần này ta liền không nên mang ngươi ra tới, ngươi cho ta đi, cho ta đi. Tiết lao ra khi thiếu chút nữa ngất, bất quá lâm cẩm nhất ở hắn bên người, kịp thời đỡ lấy hắn, mới đến đã làm hắn chống đỡ trụ thân thể. Thông qua hai người đối thoại, lâm cẩm nhất không khó phát hiện vị này tiết lao ra thật là cái có nhân có nghĩa người thành thật mà đối diện tròn vo tiết lan liền có chút thô bỉ khó đăng nơi thanh nhã. Làm người tự phụ, cao ngạo, kiêu ngạo, vô lệ đến cực điểm, nếu nói nàng từ nhỏ ở tiết lao ra trong nhà dưỡng, có thể dưỡng ra loại này tính tình hơn phân nửa là phùng sát duyên cớ, nhưng nàng 15 tuổi cha mẹ ly thế, có thể thấy được nàng tính cách hơn phân nửa là nàng nguyên sinh gia đình tạo thành. Ta phi, người đối ta tận tình tận nghĩa. Lúc trước là ai muốn ta cạo tóc đương ni cô tới, không chỉ có như thế. Ngươi còn đem cho ta chuẩn bị của hồi môn đều đưa cho khất cái, ngươi nơi nào là ta thân thúc thúc, ngươi quả thực là ta sát tinh. Tiết lan càng nói càng khí, cuối cùng cư nhiên một ngông ngồi dưới đất đánh lên lăn giải khởi bắt tới. Tiết lao ra chỉ vào nàng nửa ngày nói không nên lời lời nói, thật vất vả nói ra, môi đã run run mà lời nói đều nói không viên. Ta là nói qua muốn cho ngươi cạo tóc đương Nico cô, nhưng ta cho ngươi cạo không có. Trong nhà như vậy nhiều người, chẳng lẽ còn chế không phục ngươi một cái? Ta bất quá chỉ là hù dọa hù dọa ngươi, nhưng ngươi, nhưng ngươi, ngươi cả ngày không học vẫn không nghề nghiệp, chiêu miêu đậu cẩu, bên đường đùa giỡn đảng hoàng nam tử, ngươi còn không phải là ỷ vào ta cùng ngươi những cái đó của hồi môn. Ta đem ngươi của hồi môn phân cho khất cái cũng tốt hơn cho ngươi tiêu xài. Ta thật đúng là liền nói cho ngươi, ngươi phải gả người, có thể ta sẽ không cho ngươi chuẩn bị một phần của hồi môn. Trừ phi ngươi đem tính tình cho ta ma bình Thiên ngoại lai khách bị này thúc cháu nữ hai người trở thành hát tùng đài, tất cả mọi người đối này thúc cháu hai người chỉ chỉ trò trò, cười cái không ngừng. Tiết lao ra khi sắc mặt đỏ bừng, Tiết Lan lại là sung nhị không nghe thấy, dầu mối không ăn. Đang lúc Thanh Ngọc muốn tiến lên ngăn cản trận này cho khôi hài thời điểm, Lâm Cẩm Nhất nhìn Tiết Lan đột nhiên ánh mắt sáng lên, nói câu, vị tiểu thư này nhìn cùng chúng ta bên kia một người xứng đôi. Tiết Lan vừa nghe lập tức bỏ dậy lôi kéo chủ Lâm Cẩm Nhất, ai? Người dẫn ta đi gặp. Ai ngờ một bên tiết Lão già khí lập tức lây khai tiết lan béo mong bớt, đem nàng đẩy đến một bên, rồi sau đó cùng lâm cẩm nhất nói. Cô nương mặc kệ nàng, nàng chính là một cái hỗn đảng, gả cho nhà ai đều chỉ biết thai hòa người. Tiết lan không phục mà xông tới đem tiết lao già hung hăng đẩy, lão già túi, ngươi cho ta tránh ra, ngươi chính là không thể gặp ta hảo. Thanh Ngọc thu được nhà mình chủ tử ánh mắt, lập tức dẫn người đi lên đem thúc cháu nữ hai người lôi kéo khai, cũng báo cho hai người bọn họ muốn cãi nhau đi nơi khác đi xảo bằng không chỉ có thể khuyên bọn họ rời đi thiên ngoại lai khách. Quay đầu nhìn đến một bên lạc đơn lâm cầm nhất, thanh ngọc không khỏi lại lần nữa đối nàng tung ra cảnh ô liu Cô nương thiếu bạc, chúng ta có thể khai ra 100 lượng mua người đầu phụ trúc phối phương, mặt khác thiên ngoại lai khách nữ nhân có thể so cái kêu béo nha đầu khá hơn nhiều, người có thể tùy tiện chọn một nữ nhân trở về làm nhân tình, này nhưng tổng so cưới một cái không hiểu chuyện thích gặp rắc rối xấu nha đầu muốn tốt hơn nhiều đi. Trường 33 con bạc, Lâm Cẩm Nhất trước sau đều ở quan sát đến Tít Lan, càng xem càng là vừa lòng, rất có một loại thế nhi tử tương xem tức phụ Mỹ lệ cảm giác. Thanh Ngọc cho rằng nàng là nhìn chúng nhân gia mông đại, có thể sinh Nam Hải, cho nên mới nghĩ dùng đưa nữ nhân phương thức tới hống đến nữ nhân này bán phối phương. Nào biết Lâm Cẩm Nhất nghe nói sắc mặt lập tức biến đổi, khi đầu tóc ti đều sắp mạo khói nhẹ. Liên thiếu chút nữa một tiếng phi bạo thô khẩu. Nàng là muốn cấp khảo tú tài dương tiểu bảo giật dây bắc cầu A, đưa thiên ngoại lai khách nữ nhân kia không phải quá để mắt hắn. Còn ngại kia toàn ra lăn lộn nhà bọn họ không đủ a, cưới thiên ngoại lai khách nữ nhân bọn họ cái đuôi đều phải kiểu đến bầu trời đi. Nhưng nếu là đem cái kiêu kiêu ngạo hương ngạnh béo nữ nhân giới thiệu qua đi, vậy không giống nhau, y đi theo kia người một nhà thế lực khó chơi tư thế, kia toàn gia phòng trừng mỗi ngày đều có trò hay xem. Bất quá nàng cũng chỉ là ngấm lại, như vậy nữ nhân, đại phòng cả gia đình hơn phân nửa là trướng mắt. Thanh Ngọc thấy nàng thay đổi sắc mặt, biết là nàng không hài lòng chính mình điều kiện. Chính là, dựa vào cái gì? đậu phụ trúc phối phương giá cả nhà bọn họ ra có thể so với kia lão nhân ra giới còn muốn cao, thậm chí làm nàng ở thiên ngoại lai khách chọn cái nữ nhân làm mai mối. Như thế dụ hoặc điều kiện, không phải ngốc tử đều sẽ lựa chọn theo chân bọn họ hợp tác đi. Liên ở Thanh Ngọc cho rằng lầm cẩm nhất phòng trừng đầu góc có điểm không lớn đủ dùng thời điểm, có người lại đây làm hắn đi lên thấy chủ tử. Nữ nhân kia đem thiên ngoại lai khách trở thành văn cầu, đi, cha cha người này lai lịch. Một thân xuyên huyền sắc áo gấm nam nhân khoanh tay độc lập, xuyên thấu qua lan can khe hở lơ đãng mà nhìn dưới lầu Lâm Cẩm nhất liếc mắt một cái, nhàn nhạt mở miệng. Là, chủ tử." Thanh Ngọc theo tiếng rời đi. Chu Nam bất tự phụ mà cầm ngọc ly lay động, ánh mắt hơi lóe. Hắn đảo không phải đối kia nữ nhân cảm thấy hứng thú, chỉ là kia nữ nhân thật sự không biết điều, làm hắn cảm thấy nàng sau lưng chắc chắn có người nào cho nàng chống lưng, mới cho nàng như thế đại lá gan dám cự tuyệt hắn mời. Bất quá rõ ràng là hắn suy nghĩ nhiều. Đương Thanh Ngọc tra được Lâm Cẩm Nhất vốn là kinh thành nhân sĩ, hơn nữa bán cho Phối Phương lão nhân cũng là kinh thành, lúc này mới hơi hơi giải thích nghi hoặc, cho rằng Lâm Cẩm Nhất chỉ là bởi vì gặp được Đồng Hương mới lựa chọn bán bí phương cho nhân gia, đã là lời phía sau. Lúc này công phu, Lâm Cẩm Nhất đã cùng Tiết Lao Gia thương lượng hảo, Lâm Cẩm Nhất trước cấp Tiết Lao Gia nửa trương bí phương, Tiết Lao Gia trước ra tiền đặt cọc 20 lượng, chờ đến 100 cân đậu phụ trúc chế tác hảo, lại tính cả còn thừa bí phương cùng nhau cho Tiết Lao Gia. Tiết Lao Gia lại đem còn thừa 30 lượng cập 3.000 văn dùng một lần cấp tể. Bước đầu tiên giao dịch hoàn thành, Tiết Lao Gia vốn định đi theo Lâm Cẩm Nhất nhận nhận nhà nàng ở đâu, hắn ngày nào đó rảnh rỗi hảo qua đi, nghề hà Tiết Lan làm ẩm ý thật sự lợi hại. Lâm Cẩm Nhất liền nói cho Tiết Lao Gia chỉ cần đến hướng dương thôn tìm được có rào che viện kia một nhà là có thể tìm được nàng. Tiết Lao Gia tin tưởng Lâm Cẩm Nhất, kỳ thật lui một vạn bước tới nói, hắn không tin Lâm Cẩm Nhất cũng phải tin thiên ngoại lai khách thực lực. Nơi này người tổng sẽ không làm một cái kẻ lừa đảo tiến vào hành lừa đi. Ra thiên ngoại lai khách, lâm cẩm nhất cầm 20 lượng bạc, đốn cảm thấy trong lòng phá lệ nhẹ nhàng. Kỳ thật nàng đại có thể chỉ bán bí phương, nhưng phía trước nàng làm hồ thị nói cho thôn dân muốn mang theo bọn họ kiếm tiền, cũng không thể nuốt lời, liền nghĩ nương lần này cơ hội dẫn bọn hắn phát điểm tiểu tài. Nếu là các thôn dân một nhà ra cái 10 cân đậu phụ trúc, kia cũng không sai biệt lắm có thể tránh 300 văn tiền, này ở nông thôn nhân ra cũng đủ quá một năm nhật từ đâu. Mặt khác, đậu phụ trúc chế tác quá trình giản tiện, thực dễ dàng bị người học được, nàng đến lại lần nữa báo cho bọn họ không thể bán trao tay bí phương mới được, bằng không bị bắt được tất là muốn bị kiện. Kỳ thật chế tác đậu phụ trúc bí phương bị bán đi, cũng không nhất định là nói bọn họ không thể ra công chế tác đậu phụ trúc, mà là không thể đại quy mô mà chế tác, thì như chính mình đường chủ nhân nhận người tới làm. Nếu là trong nhà khó khăn, làm điểm đậu phụ trúc đi bán duy trì tự mình trong nhà nhật tử cũng là cho phép. Nay tiến vào thiên ngoại lai khách đã là qua một canh giờ, Lâm Cẩm nhất được bạc chạy nhanh đi ra ngoài, trong lúc tiểu nhị hâm mộ mà nhìn nàng, nói thẳng nàng trực giác thật chuẩn. Hồ thị ôm ngủ niếp niếp đứng ở cách đó không xa lều phía dưới, Lâm Cẩm nhất qua đi thấy niếp niếp trên mặt còn treo nước mắt, cái mũi còn một hút một hút, còn có chút buồn bực. Hồ thị nói cho nàng, hai tử là đói, sáng sớm thượng không ăn cơm, lại đi theo lên phố, bụng khó chịu không được. Lâm Cẩm nhất ở trên phố nhìn lướt qua, phát hiện phía trước có cái bán bánh bao chạy nhanh đi qua mua mấy cái. Vì dùng lấy phương tiện, Lâm Cẩm Nhất làm tiết lao ra cho 10 lượng bạc vụn, dùng gạo kê viên đại bạc vụn thay đổi mười mấy bánh bao. Hô thị còn không có hỏi Lâm Cẩm Nhất có phải hay không làm xong chuyện này, thấy nàng đem bánh bao mua tới, lập tức ánh mắt sáng lên. Thành, ân Nương, trở về đến cùng người trong thôn nói nói, làm cho bọn họ ra chính mình lấy cây đậu ra tới, chúng ta phải cho nhân ra làm thượng 100 cân đậu phụ trúc đâu. 100 cân. Này đến nhiều ít cây đậu à, có chút nhân ra lương thực đều bán không sai biệt lắm, làm nhiều như vậy chỉ sợ là có chút khó khăn. Hô thị có chút ưu sầu đau đầu. Không quan hệ, có thể lấy nhiều ít liền lấy nhiều ít đi, hiện tại ta trong tay có 20 lượng bạc đầu, nếu không, chúng ta trước đem ngụy Phu nhân 10 lượng bạc trước còn. Khi nói chuyện, Lâm Cẩm Nhất đã đem bạc toàn bộ đem ra. Ngoan ngoãn, thật như vậy nhiều. Cẩm nhi, vẫn là ngươi có khả năng, bất quá ngươi trước thu, này bạc không thể đặt ở ta này. Vạn nhất bị kia lão yêu bà phát hiện, lại phải cho cướp đoạt đi rồi. Lâm cẩm nhất gật gật đầu, xác thật là, khổng thị chui vào tiền trong mắt, chỉ nhận tiền không nhận người, nàng cầm tiền bạc, khổng lão bà tử dù sao cũng phải cố kỵ chút. Hồ thị kêu nổi lên niếp niếp, cho nàng hai cái bánh bao thịt, niếp niếp sớm đã đói không được, ăn thời điểm đều là nguyên lành ăn. Lâm cẩm nhất cho nàng sát miệng, đừng nóng nổi, còn có đâu? Nghiếp niếp mở to một đôi hai mắt đẫm lệ mơ hồ mặt hướng Lâm cẩm nhất nói câu, cảm ơn tiểu thẩm thẩm Đứa nhỏ này, cùng ta còn khách khí đi lên. Hồi tưởng khởi nhiều ngày như vậy, Niếp Niếp thực sự là bị không ít khổ. Trước kia nhật tử tuy bần hàn, nhưng một ngày tam cơm vẫn là có thể bảo đảm mà, Niếp Niếp chưa từng có bị đói quá. Từ khi bị bán đi đi ra ngoài, bị người đánh không nói, thật vất vả trở về, lại gặp được bà cô kia nhất bang đôi mắt danh lợi người, từ trên xuống dưới đem bọn họ nhị phòng người khi dễ cái biến. Niếp Niếp tuy tuổi còn nhỏ, nhưng đã trải qua nhiều như vậy, tâm cảnh khẳng định là trưởng thành chút. Lâm Cẩm Nhất đưa ra đem Ngụy Phu nhân tiền bạc còn, Hồ Thị cũng là đôi tay tán đồng. Thừa dịp có bạc, trước đem nợ ngần còn mới có thể một thân nhẹ. Hai đại một tiểu lại tương đi theo chuẩn bị đi tưởng ra một chuyến. Ngụy Phu nhân gả cho Thanh Sơn Trấn Phú Hộ Tưởng Vũ Phi, tưởng ra liền ở nha môn phụ cận. Sắp đến tưởng ra khi, vừa vặn thấy Ngụy Phu nhân ra tới. Ngụy Phu nhân quay đầu, cũng trùng hợp phát hiện nàng, còn vui sướng mà hướng nàng lôi tay. Lâm Cẩm Nhất mang theo Hồ Thị tiến lên, doanh doanh cười. Phu nhân nhìn càng thêm xinh đẹp, thế nhưng làm ta có chút nhận không ra. Ngụy phu nhân một phen giữ chặt tay nàng có chút giận dữ điệu đạo, còn gọi phu nhân, chẳng lẽ là không lấy ta đương tỷ muội xem? Hảo hảo hảo, ta hảo tỷ tỷ, là ta sai, ta kêu tỷ tỷ, được rồi đi. Lâm Cẩm Nhất cười sửa lại khẩu, Ngụy phu nhân lúc này mới bỏ qua. Ngày thường ta xuyên tố, không thích quá nhiều trang điểm chính mình, hôm nay ra tới muốn gặp ta phụ thân, mới như thế trang điểm một chút thấy lâm cẩm nhất thẳng tắp thượng hạ cực kỳ hâm mộ mà nhìn nàng ngụy phu nhân thật sự nhịn không được bộ mặt giải thích nói phu nhân nên là tâm cảnh cùng ngày xưa bất đồng không có phiền lòng sự tra tấn mới dưỡng ra bực này hảo khí sắc lúc này ngụy phu nhân chân chính là diễm nếu đào hoa tinh thần đầu mười phần đúng là nội kính bất đồng khí cốt cũng nước chảy thành sông đúng rồi đây là mượn tỷ tỷ bạc chương 34 mua đất lâm cẩm nhất từ trong tay háo móc ra hai cái nén bạc cho nàng Ngụy phu nhân rõ ràng có chút kinh ngạc, theo nàng mượn cấp Lâm Cẩm Nhất bạc, còn không có qua đi nửa tháng, nàng cư nhiên liền còn nàng bạc. Phải biết rằng, đối với một người bình thường tới nói, 10 lượng bạc khả năng cùng cực cả đời đều không thể dùng một lần tránh tới tay. Vị này Lâm cô nương cố tình liền ở ngắn ngủn thời gian trả lại cho nàng, liên tưởng đến lần trước nàng động thân cơ trí chí vì chính mình giải vây, Ngụy phu nhân hiện giờ đối Lâm Cẩm Nhất cũng là càng thêm bội phục. Thấy Ngụy phu nhân kinh ngạc, Lâm Cẩm Nhất thuận thế nói ra, Bà bà trong nhà có nói chế thực phương thuốc, trong nhà gian an, tưởng ta thức hai chữ, liền làm ta lấy ra tới bán, trên đường vừa lúc gặp được một vị kinh thành đồng hương, đối với trong tay ta phương thuốc thật là cảm thấy hương thú, liền mua, ta mới được bạc liền tới đây trả lại ngươi. Ngụy phu nhân tỉnh nộ, lại rất nhỏ trách cứ nàng, ngươi trong tay khó khăn như thế nào bất quá tới tìm ta, còn lãng phí bán ngươi bà bà bí phương. Vạn nhất chọc đến bọn họ tổ tiên trách tội, ngươi có thể nào thoát thân? Ngụy Phu nhân cùng Lâm Cẩm Nhất chỉ có gặp mặt một lần, lại đánh tâm nhãn đem nàng coi như muội muội, chi kỳ thế nàng suy nghĩ. Lâm Cẩm Nhất tâm trong ổ ấm áp, cười nói, vốn dĩ Cẩm Phương thuốc là muốn tìm ngươi, nhưng thật sự không khéo bị người tênh hồ, đúng là thứ này đâu, tỷ tỷ ngươi trước nhìn xem nhưng có cái gì cực kỳ. Phía trước ở Thiên Ngoại Lai khách cùng bên trong đầu bếp tỷ thí, nàng còn thừa có hai cân đậu phụ trúc, hiện giờ toàn từ trong tay háo lấy ra tới. Ngụy Phu nhân càng thêm kinh ngạc, Lâm Cẩm Nhất lại là giải thích. Trong nhà tới mấy cái cực phẩm họ hàng xa, nhìn cái gì đoạt cái gì, bất đắc dĩ, ta liền ẩn nấp rồi. Nghe nói, Ngụy phu nhân càng thêm đau lòng Lâm Cẩm Nhất. Đây là dùng ta nhà chồng truyền xuống tới phương thuốc chế thành đồ vật, tiêu đậu phụ trúc, dùng cây đậu ngâm lại dùng đặc thù biện pháp chế thành, nấu ăn nhất mới mẻ ăn ngon. Ngụy phu nhân cầm đậu phụ trúc không biết này là vật gì, Lâm Cẩm Nhất lại giải thích nói. Một chút tâm ý, tỉ tỉ không cần ghét bỏ liền nhận lấy nếm cái tiên cảm thấy ăn ngon ta lần tới lại cho ngươi lấy. Lâm Cẩm Nhất đem dư lại đậu phụ trúc tính cả bạc đều đưa cho Ngụy Ninh Lan, Ngụy Ninh Lan còn hảo một trận kích động. "Được rồi, ta đây liền nhận lấy, muội muội trong nhà có cái gì khó khăn, nhưng cứ việc lại đây cùng ta nói, biết không?" Lâm Cẩm Nhất cười khúc khích, "Ta chính là không keo kiệt tìm tỉ tỉ phiền toái, trước mắt đúng là muốn thỉnh giáo tỉ tỉ, không biết ngói đất ở Thanh Sơn trấn đó là cái cái gì giới vị." Hiện giờ nàng trong tay đầu còn có 10 lượng bạc nếu là đi nha môn hỏi giá thích hợp, nàng trước đem tiền đặt cọc cho, chờ đến vị kia tiết lao ra đem còn thừa tiền bạc kết, nàng vừa lúc có thể đem mà mua. nay vấn đề đối với ngụy phu nhân cũng không khó, nàng cha nguyên lai like là này thanh sơn Trấn huệ quan, nàng đối với đất giới vị nhiều ít hiểu biết một ít, nay nên là xem nào phiến địa phương mà, nếu là thanh sơn chấn, giá cả sẽ quý một chút, nếu là trong thôn mà liền tiện nghi nhiều. ngụy phu nhân nói hai câu liền hỏi thăm nàng muốn mua nào phiến mà, dùng để làm cái gì? Lâm Cẩm Nhất Đành phải thở dài giải thích nói, nhà cửa yêu cầu tu sửa, người trong nhà nhiều, nghĩ còn không bằng mua đất một lần nữa xây nhà. Nàng cùng bà bà thương lượng hảo, liền mua thôn đầu một miếng đất. Đối với thôn đầu Hà Điền giá cả cũng hơi hướng Ngụy Phu U nhân hỏi thăm hai câu. Hướng dương thôn thôn đầu liền thuộc về Thanh Sơn Trấn địa giới, thôn đầu Hà liên quan phía trước thổ địa giá cả đều so trong thôn còn muốn quý một ít. Ngụy Phu U nhân gật gật đầu, cười nói câu, nên là không quý, ta phụ thân vừa lúc ở Thanh Sơn Trấn huyện Nha Chờ lát nữa ta làm ta phụ thân cho ngươi hỏi một chút tào đại nhân. Có ngụy phu nhân lời này, lâm cẩm nhất tức khắc an tâm xuống dưới, nếu là ngụy phu nhân cha ở, trước tiên định ra đất, chờ tích cốc đủ rồi tiền bạc lại đi mua, hẳn là không phải việc khó. Ngụy phu nhân vừa lúc muốn đi huyện nhà trông thấy phụ thân, liền nắm lâm cẩm nhất tay cùng đi. Dọc theo đường đi, ngụy phu nhân cùng lâm cẩm nhất liều vui vẻ vô cùng, lâm cẩm nhất hào phóng thừa nhận chính mình vốn là kinh thành người, ở nhà mẹ đẻ quá không tốt. Còn bị người trong nhà ghét bỏ gả tới rồi hướng Dương thôn. Ngụy phu nhân đau lòng mà lôi kéo Lâm Cẩm Nhất tay, lần đầu tiên gặp mặt thời điểm, nàng liền nói cùng chính mình cùng là thiên nhai lưu lạc người, không nghĩ tới nàng trước kia thế, nhưng quá như vậy thê thảm. Lâm Cẩm Nhất cũng không phải là bán thảm, nàng quay đầu giữ chặt Hồ thị nói, nhà mẹ đẻ người không tốt, nhưng bà bà đãi ta giống như thân nữ, ta đã là thấy đủ. Hồ thị ôm miếp miếp nghe Lâm Cẩm Nhất đề cập nàng, ánh mắt dừng ở Lâm Cẩm Nhất trên người càng thêm nhu hòa. Ngụy phu nhân nhìn nàng khí sắc, cùng với Hồ thị đãi nàng thái độ, tâm hơi hơi thả xuống dưới. Quá hảo là được, còn lại nàng có thể giúp đỡ chắc chắn giúp đỡ một phen. Đi vào huyện nha, thủ vệ tiểu nha dịch nhìn thấy Ngụy phu nhân lập tức mở cửa cho đi. Có thể thấy được đến Lâm Cẩm Nhất cùng Hồ thị sau, lại xua xua tay báo cho các nàng huyện quan đại nhân đã nhiều ngày cũng chưa không làm công, làm các nàng đi về trước. Ngụy phu nhân đem Lâm Cẩm Nhất giữ chặt, báo cho kia tiểu nha dịch các nàng là nàng người, làm hắn chỉ lo dẫn đường là được. Tiểu nha dịch liền không nói chuyện nữa, xoay người dẫn dắt các nàng đi vào Tào đại nhân làm công chỗ. tao đại nhân đang ở phòng khách tiếp đại khách nhân, đại hạ nhân thông bẩm sau, Ngụy phu nhân trước một bước đi vào đi. Tào đại nhân tiếp đại đúng là lân mà chi huyện vợ chồng, tức Ngụy phu nhân cha mẹ, hai người nhìn thấy Ngụy Ninh Lan kia một khắc, lập tức kích động lên. Ngụy Ninh Lan mẫu thân nhìn thấy Ngụy Ninh Lan kích động mà lại khóc lại hỉ mà hô một tiếng, ta nữ nhi à, toàn bộ nhà ở liền bị này nồng đậm thân tình sở vây quanh. Người một nhà ở bên trong hàn huyên một hồi lâu, Lâm Cẩm Nhất cùng Hồ Thị ôm nếp nếp ở bên ngoài cũng lập đã lâu. Nham chán Lâm Cẩm Nhất nhịn không được đánh giá huyện nha bố cục, có địa phương một mảnh vui mừng, như là muốn làm cái gì hỉ sự. Nhớ rõ Thanh Sơn chấn vị này chi huyện đại nhân quá mấy ngày là muốn cưới tiểu tiếp, chẳng lẽ này đồn đãi lại là thật sự? Như thế làm nổi bật diễn xuất, đối với một cái chi huyện đại nhân mà nói, thật sự hào sao? Chính suy nghĩ là lúc phòng khách bỗng nhiên mở ra, Ngụy Phu nhân chiêu nàng tiến vào trên mặt treo vui mừng. Hào muội muội mới vừa cùng ta cha mẹ nhiều tự trong chốc lát, nhưng thật ra xem nhẹ ngươi, ngươi là muốn nào khối điệu ra. Vừa vận tào bá bá ở, hắn làm người cho ngươi tính ra một chút. Lâm cẩm nhất chính là cảm ơn bất tận, hướng tới phía trên hai vị đại nhân cùng ngụy phu nhân mẫu thân nhất bái, ngụy phu nhân cha mẹ nhìn nàng, đánh giá nàng hồi lâu, theo sau khen ngợi gật gật đầu. Cô nương muốn nơi nào mà, hôm nay vừa vặn rảnh rỗi, không ngại cho ngươi xem xem. Tào đại nhân nhìn thấy Ngụy đại nhân vợ chồng thái độ, lập tức làm người lấy ra hướng dương thôn bề ngoài bản vẽ cho nàng, làm nàng đi tuyển. Lâm Cẩm Nhất chỉ chỉ hướng dương thôn ngoại hà đầu đến hà đuôi một khoảng cách. Nay phiến thổ địa ước chừng có dương ra ba cái sân lớn như vậy, nếu muốn mua, khẳng định thấp hơn không được năm lượng bạc. Tào đại nhân, dân phụ muốn thôn đầu nơi này, không biết có thể hứa dân phụ cái dạng gì giới vị. Lâm Cẩm Nhất thử mà mở miệng hỏi một câu. Tào đại nhân nhìn nàng cầm thổ địa diện tích đại không khỏi hơi hơi nhìn về phía một bên ngụy đại nhân, ngụy đại nhân bất mãn địa đạo, nhân gia hải tử bất quá hỏi ngươi cái giá cả, ngươi liền như thế rong rong dài dài, ngươi nhưng thật ra thống khoái điểm cấp cái lời nói, trong chốc lát không đuổi kịp uống rượu đều. tào đại nhân vừa nghe liền gật đầu nhìn về phía nàng, vậy cho ngươi ba lượng bạc đi. lâm Cẩm nhất kinh ngạc, ba lượng bạc như vậy tiện nghi sao? nàng quay đầu nhìn xem ngụy phu nhân cùng với ngụy đại nhân vợ chồng, nghĩ đến này thổ địa giá cả như thế tiện nghi định là bọn họ ở trong đó ra một phân lực. Nàng ngượng ngùng mà hướng Ngụy đại nhân vợ chồng hai người cười cười. "Đa tạ tào đại nhân, đa tạ Ngụy đại nhân, Ngụy phu nhân, vừa vặn ta hôm nay mang đủ tiền bạc, không bằng ta trước đem bạc thanh toán." Chương 35 một lần thanh toán. tào đại nhân gật gật đầu, đang muốn cho nàng làm thủ tục. Ngụy Ninh Lan lại trêu gẻo mà ra tiếng nhắc nhở, "Muội muội chẳng lẽ là đã quên một sự kiện? Ngươi không phải còn muốn nghe được hỏi thăm Hà Điền giá cả sao?" như thế nào này liền vội vã làm thủ tục lâm cẩm nhất khẽ cười cười hà điền sự không đổi tỷ tỷ thế muội muội ở tào đại nhân trước mặt đề ra việc này tiết kiệm bạc muội muội đã vô cùng cảm kích hà điền sự không ngại lần sau rồi nói sau tào đại nhân có thể xem ở nhân gia trên mặt đem đất giá cả hơi chút hàng hàng nàng buồn ứng tâm tồn cảm kích nhưng nếu là lại thuận thế đặng cái mũi lên mặt hỏi hà điền giá cả liền có chút không biết tốt xấu muội muội không có quan hệ ngươi cứ yên tâm lớn mật hỏi đi Tào ba ba thích nhất dùng một lần đem sự tình làm thỏa đáng, đúng không, Tào ba ba? Ngụy Ninh Lan nghịch ngợm mà hướng Tào đại nhân chớp chớp mắt. Tào đại nhân khí thổi dâu chừng mắt rồi lại không thể nề hà. Đúng vậy, đối. Ngươi là tính toán muốn hướng Dương thôn thôn đầu Hà trì đúng không? Ngươi nếu muốn liền cho ngươi tính hai lượng bạc đi. Xem ra tới Tào đại nhân có chút thì đau, nhưng Ngụy đại nhân vợ chồng hai cùng Ngụy Ninh Lan lại bị hắn lúc này biểu tình đậu cười không khép miệng được. Lâm Cẩm Nhất đối Ngụy Ninh Lan thật là vô cùng cảm kích, nàng nguyên nghĩ phải tốn mười mấy lượng bạc mới có thể hoàn thành sự, kinh nàng nhắc tới, ước chừng tỉnh một nửa. "Nay mà cùng Hà Trì, ngươi là dùng một lần thanh toán vẫn là phân kỳ thanh toán a?" Tao đại nhân không để ý tới xem hắn chê cười toàn ra, ngẩng đầu hỏi Lâm Cẩm Nhất. "Một lần thanh toán, đại nhân." Lâm Cẩm Nhất từ trong tay háo lấy ra năm lượng bạc ra tới hai tay dâng lên. Ân, trước đợi lát nữa, ngươi đến cùng sư gia giản tiện nói nói trong nhà có mấy khẩu người." Đều là làm gì đó, đăng ký xong rồi, liền có thể ký tên thanh toán bạc. Tào đại nhân một tiếng phân phó, một bên sư ra liền cầm giấy bút đăng ký. Đương lâm cẩm nhất nói ra chính mình tướng công chính là từ chiến trường lui ra tới tiểu binh khi, nguyên bản một phòng nói chuyện phiếm người đều sửng sốt. Xin hỏi ngươi tướng công chính là trên mặt có vết sẹo vị kia. Sư gia chính đăng ký hảo hảo, tào đại nhân đông nhiên đẩy ra sư ra, do hỏi một câu. Đúng là đâu? Lâm cẩm nhất theo tiếng gật đầu. Tàu đại nhân ánh mắt có chút phức tạp, ngay sau đó ý bảo sư ra tiếp tục đăng ký. Đương huyết thể thủ tục làm thỏa đáng sau, Lâm Cẩm Nhất dâng lên 5 lượng bạc. Nga, ngươi đã là ta chất nữ tỷ muội, trong nhà tướng công lại là từ chiến trường lui ra tới thổ binh, ngươi muốn này đó thổ địa cùng hà trì liền tính ngươi hai lượng bạc đi. Nếu là người khác bản đại nhân chính là sẽ không chết nhiều như vậy tiện nghi, các ngươi chớ cùng người nhắc tới. Lâm Cẩm Nhất tâm tồn nghi ngờ, liền dương tuấn một cái từ trên chiến trường lui ra tới tiểu binh Như thế nào có thể làm Tào đại nhân hạ định lớn như vậy, chú ý cho các nàng như thế đại ưu đại đâu? Nàng liệu Định Dương Tuấn thân phận nhất định không đơn giản, có lẽ trước 2 năm ở chiến trường chém giết thời điểm, cứu một vị đại nhân vật, vị kia đại nhân vật để lộ cấp này địa phương chi huyện, làm hắn hảo hảo chiếu cố đi. Lâm Cẩm nhất cảm động đến rơi nước mắt về phía Tào đại nhân gật đầu nói dạ, ngay sau đó đem bạc đưa lên, vẽ áp, lấy khế đất chạy lấy người. Nay khế đất thượng đăng ký không phải nàng một người tên, Dương gia nhị phòng người đều ở mặt trên. Nàng vẽ áp chỉ có thể chứng minh này trương khế đất là bọn họ nhị phòng mọi người. Nếu tương lai muốn phân ra, dựa vào này trương khế đất, mỗi người đều sẽ được đến một khối địa phương. Lâm Cẩm Nhất chuẩn bị rời đi huyện Nha trở về, Ngụy Ninh Lan ra tới đưa nàng. Đối với Ngụy Ninh Lan hôm nay ra tay tương trợ, Lâm Cẩm Nhất lại lần nữa chân thành về phía nàng nói lời cảm tạng. Ngụy Ninh Lan lại xua xua tay, người ta tỉ muội, như thế khách khí làm cái gì, này bất quá với ta mà nói, là chuyện nhỏ không tốn sức gì thôi. Tương so với lần trước ngươi giúp ta, kia mới là chân chính nhân, cứu mạng đâu. Đúng rồi, ta biết ngươi muốn tu sửa phòng lũ, kia khẳng định yêu cầu không ít nói. Ta nhận thức một đám tu sửa nhà cửa người, trừ bỏ tạo nói gạch, còn phụ trách xây dựng phòng lũ, người đều thật sự không nói, tạo công trình cũng không tồi, có hứng thú ngươi không ngại qua đi nhìn xem. Ngụy Ninh Lan đưa cho nàng một trương tờ giấy, mặt trên đánh dấu rõ ràng kia đám người trụ địa phương, cùng với quản sự tên Ngụy Ninh Lan chi kỷ thật sự làm nàng quá mức cảm động. Ai có thể nghĩ đến lần trước chỉ là đơn thuần mà xem bất quá mắt, ra tay giúp nàng một chút, lần này thế nhưng cho chính mình mang đến lớn như vậy hồi báo đâu. Kích động mà lại lần nữa nói lời cảm tạ cáo biệt Ngụy Ninh Lan, nàng lôi kéo Hồ thị chuẩn bị trở về. Hôm nay vội một ngày, lúc này đã là thái dương tây hạ, trở về thiên không sai biệt lắm liền đen. Lâm Cẩm nhất không ngừng đẩy nhanh tốc độ mua chút gạo thóc, mang theo Hồ thị ngồi trên hồi hướng dương thôn xe bò. Trên xe ngồi đầy người, đều là một cái thôn người quen, thấy các nàng hai một đám đều dò hỏi làm gì đi. Hồ Thị biết được hôm nay liền cầm khế đất, trong lúc nhất thời phảng phất còn ở đám mây mơ hồ, người khác hỏi chuyện nàng cũng chưa nghe thấy. Ngược lại là Lâm Cẩm Nhất thế nàng trả lời, các nàng đi ra ngoài đi dạo một vòng, mua chút gạo thóc. Trên xe người khó hiểu, đều nghe nói các nàng trong tay tiền bạc bị ở tại đại phòng trong nhà khổng lao Thái Thái cướp đoạt đi rồi, nơi nào còn có tiền bạc mua gạo thóc. Lâm Cẩm Nhất liền cùng các nàng giải thích, đại gia còn nhớ rõ trước đó vài ngày ta nương cùng các ngươi để bí phương sao. Là như thế này, hôm nay chúng ta lên phố đi ôm sinh ý đi, có người đặc biệt thích dùng cây đậu làm thành đậu phụ trúc, nói là dùng một lần muốn 100 cân, một cân cấp 30 văn tiền. Đại gia hỏa trong nhà còn có cây đậu liền trước ngâm hảo, sau đó lấy lại đây chúng ta giáo đại gia làm đậu phụ trúc, làm một cân kết toán một cân tiền. Lời này vừa nói ra, trên xe các thôn dân đều sôi nổi vỗ tay trầm trổ khen ngợi. Thật sự à, đây là chuyện tốt ta. trong nhà cây đậu bị đậu phiến thu cũng là 10 văn tiền một cân. Hiện giờ một cân dùng cây đậu làm thành đậu phụ trúc muốn 30 văn một cân, nói vậy liền có thể đổi tướng gần 2 cân bạch diện phấn. Ta đây ra không sai biệt lắm còn có 30 cân cây đậu, nguyên bản nghĩ làm đậu phiến thu đi đổi tiền, kia này xem ra còn không bằng làm đậu phụ trúc đâu. Trên xe người mỗi người kích động, nhớ tới việc này còn muốn gạt khổng lao thái thái cùng đại phòng một nhà không khỏi lại có chút đau đầu. Việc này các ngươi trở về cùng những người khác nói nói, có cây đậu phao ra tới bắt được nhà của chúng ta giáo các ngươi hoặc là trong nhà có thạch ma, có thể kêu chúng ta đi nhà các người giáo. Lâm Cẩm nhất nghĩ có bọn họ ở, liền không cần các nàng từng nhà mà thông chi, ai ngờ làm nghe xong bọn họ nói trực tiếp tới trong nhà hỏi nàng là được. Những người này mỗi người gật đầu, trong đó có chút thím các cô nương thấy Lâm Cẩm nhất đều đối nàng sinh ra hảo cảm. Nguyên lai like các nàng chỉ biết nàng là kinh thành tới, sinh hoạt tập tính cùng các nàng bên này có rất lớn bất đồng, tự cho là dung không tiến nàng như vậy nhà giàu tiểu thư vọng nhưng không nghĩ tới nhân ra cùng các nàng nói chuyện, cũng có thể nói như vậy hảo đâu. Mau đến trong thôn, thôn đầu lại ngồi đầy người, đại phượng như cũ ngồi ở bên trong cùng người nói chuyện tào lao, nhìn thấy trong thôn xe bỏ trở về, tê ôm lấy hướng trong đầu xem. Nhị thẩm tử, các ngươi lại mua cái gì nha? Đại phượng nhìn hồ thị ôm nhếp nhếp, lâm cẩm nhất trong tay dẫn theo hai cái túi tiền, không khỏi ra mặt dày dò hỏi. Hồ thị nhưng không quên lần trước nàng cho chính mình một trăm văn xoay người liền cùng kia lao yêu bà tố khổ. Đến cuối cùng tham nàng trong tay sở hữu ra sản sự. Lúc này càng là chưa cho nàng cái gì hòa nhã, nàng đem nghiếp nghiếp buông xuống, lôi kéo lâm cẩm nhất không rên một tiếng mà hướng trong nhà đi. Ai u, các ngươi nhìn xem, nhìn xem, đều là nhà mình thân thích, liền câu nói đều không mang theo phản ứng người. Đại Phượng cùng người trong thôn đã phát một câu bực tức, tưởng dẫn tới những người này có minh, nào biết những người này chỉ cùng nàng cười cười, cũng không có tiếp lời. chương 36 nhị phòng già không tiên đồ. Các nàng lại không nốc, này đại phòng nhị phòng mâu thuẫn từ bọn họ tự mình nháo liền hảo, đại phòng gia có cái tú tài, về sau không thể thiếu có thể thành cái đại sự, vạn nhất có tìm nhân ra làm việc một ngày đâu. Nhị phòng ra tuy nói không có tú tài, nhưng người ta trong tay có bí phương, đi theo nhân gia có thể tránh mấy cái tiền cũng là chỗ tốt. Đại phượng thấy không ai thế nàng nói chuyện, tức giận bất bình mà về nhà cáo trạng. Thưa một lần cha chồng không thế nàng làm thành chủ, lần này bà cô như ở, nàng cũng không tin cùng bà cô nói. Nàng còn mặc kệ nhị thẩm các nàng. Hồ thị cùng lâm cẩm nhất về đến nhà, người trong nhà một tổ ong đều vây đi lên. Đại tẩu nhị tẩu tiến lên tiếp nhận lâm cẩm nhất trong tay gạo thóc, đại ca nhị ca nhìn hồ thị muốn hỏi một chút lần này đi chợ thượng có cái gì thu hoạch. Hồ thị một hồi về đến nhà, trên mặt tươi cười liền tàng không được, chỉ chỉ nhà chính nói, đi, đi bên trong, ta và các ngươi nói nói. Công công dương gia bảo dẫn đầu đi vào đi, ngay sau đó là đại ca đại tẩu, nhị ca nhị tẩu. Lâm Cẩm Nhất quay đầu lại nhìn thoáng qua ngồi ở trong một góc người nào đó, hướng hắn cười cười, ngay sau đó theo sau. Kia ôn lương nhu thuận tốt đẹp làm hắn trái tim ấy không thể hơi ống thoát nước nhảy một phách. Kia nữ nhân ở đối hắn cười. Cười cái gì? Có cái gì buồn cười? Từ nàng gả đến dương ra tới thành hắn trên danh nghĩa tức phụ. Hắn có thể xem ra tới nữ nhân này đối chính mình là có một trăm cái không muốn. ngay cả buổi tối nằm ở trên một cái giường. Kia nữ nhân đều ly chính mình rất xa còn dùng chân đem chính mình bọc đến giống cái bánh trưng giống nhau. Đã có thể không biết là từ khi nào khởi, nữ nhân này đối thái độ của hắn liền thay đổi. Không phải nhìn chăm chầm hắn nhìn chính là đối hắn ngây ngô cười, thượng một lần cư nhiên còn chủ động làm hắn sờ nàng chân. Chẳng lẽ nàng không cẩn thận thấy được hắn chân dung? Có thể hay không có thể à, này trương da mặt vẫn luôn chặt chẽ mà dán ở chính mình trên mặt, trừ phi dùng nước thuốc, nếu không căn bản lấy không xuống dưới. Hoặc là, nàng là tưởng khai cảm thấy gả cho chính mình không thể nghịch chuyển, cho nên nhận mệnh, bắt đầu đối chính mình hảo. Không nghĩ ra, nam nhân không lại đi tưởng, hắn bước ra chân dài theo sau. Trong phòng, hồ thị hưng phấn mà đem lầm cẩm nhất đem bí phương bán 20 lượng bạc sự nói ra, còn nói còn ngụy phu nhân 10 lượng bạc, lại hoa 2 lượng bạc mùa thôn đầu hà chỉ cùng mà sự. Người trong nhà nghe một đám cũng không dám tin tưởng, bán cái bí phương còn có thể bán 20 lượng. Nay cũng liền thôi, như thế nào thôn đầu mà hơn nữa hà chỉ mới hoa 2 lượng khẳng định là hù người. Lâm Cẩm Nhất cười khúc khích, sửa đúng nói, "Bí phương bán 50 lượng, sau đó nhân gia còn muốn 100 cân đậu phụ trúc, chờ đến thu đậu phụ trúc, Lâm Cẩm Nhất đem một nửa kia bí phương cho hắn, mới có thể đem còn thừa 30 lượng bạc cho chúng ta. Hơn nữa đi huyện nhà sau, Ngụy phu nhân đích sắc giúp đỡ đem thôn đậu mà cùng Hà Chị đều làm tạo đại nhân tiện nghi bán cho các nàng. Sợ bọn họ không tin, Lâm Cẩm Nhất từ trong lòng ngực đem đóng dấu vẽ áp khế đất lấy ra tới cho bọn hắn nhìn." Người trong nhà không biết chữ, nhưng nhận được huyện nha quan ấn, này vừa thấy tức khắc mừng rỡ như điên, đôi mắt đều mị không mở ra được mắt. Sợ này chỉ là bọn hắn ảo giác, người trong nhà lôi kéo hồ thị cùng lâm cẩm nhất hỏi các nàng là làm sao bây giờ đến. Hồ thị tự nhiên là có một nói một, cùng bọn họ nói đây đều là lâm cẩm nhất công lao. Đại tẩu nhị tẩu giữ chặt nàng làm nàng nói nói một cái bí phương là bán thế nào đến 50 lượng, còn có 100 cân đậu phụ trúc nếu là lấy không ra, có thể hay không bồi tiền. Còn có còn có, Tào Đại Nhân là như thế nào đáp ứng đem mà cùng Hà chỉ lấy hai lượng bạc giá thấp bán đi, kia dù sao cũng là thôn bên ngoài mà a, Lâm Cẩm nhất cười nhất nhất giải đáp. Đi người giàu có trong ổ đi một chuyến, thấy hiếm lạ vật, tự nhiên là mỗi người ném thiên kim mà cạnh chi, đậu phụ trúc vốn là không như thế nào lịch thế, có thể từ bên trong nhìn đến thương cơ người vẫn là không ít. 100 cân đậu phụ trúc cũng căn bản không phải việc khó, phải biết rằng, một cân cây đậu là có thể chế thành một cân tám lượng đậu phụ trúc. Tương đương xuống dưới dùng 50 nhiều cân đậu nành là có thể chế thành, mặt khác liền tính trong thôn không có nhiều như vậy đậu nành. Đi bên ngoài 10 văn tiền một cân thu mua chế tác đậu phụ trúc, kia cũng là tránh, rốt cuộc một cân đậu phụ trúc định giá là 30 văn. Đến nỗi tào đại nhân vì sao lấy hai lượng bạc giá thấp đem mà cùng hà trì tiện nghi bán cho các nàng, Lâm Cẩm nhất lại là cười chỉ chỉ Dương Tuấn. Dương Tuấn nội tâm lột bột một chút, ngay sau đó lại nghe Lâm Cẩm nhất giải thích nói, vốn là muốn 5 lượng bạc. Nhưng bởi vì ta tướng công thượng quá chiến trường, vì triều đình ra quá lực, huyền thái gia biết sau riêng lại tỉnh mấy lượng bạc. Trong phòng người nghe vậy, giải thích hâm mộ mà nhìn Dương Tuấn. Dương Tuấn có chút không lớn tự tại, xoay người đi ra ngoài. Một khắc đầu, đại phượng về đến nhà liền chạy tới khổng lão thái thái trong phòng, thêm mắm thêm muối mà đem hồ thị cùng lâm cẩm nhất đi chợ thượng mua gạo thóc sự lại nói một hồi. Nói cái gì đều là người một nhà, mua gạo thóc lại chẳng phân biệt lại đây một chút rõ ràng liền không có đem bọn họ cả gia đình để ở trong lòng. khổng lao thái thái cũng là đốt lửa liền, mắng to hồ thị đen tâm can, nàng làm đại phượng đem nàng con dâu cả thư thị kêu lên tới, đỡ nàng đi lão nhị ra một chuyến. thư thị biết lão thái thái tính tình, Cũng quít đuổi lại đây. lão thái thái khí lập tức đem một cái gối đầu quăng ngã lại đây, một đám đều là đen tâm can lặn chân, nơi nào còn đem ta để vào mắt, không lột các ngươi ra, các ngươi còn khi ta là hảo treo trọng, nương như thế nào sinh lớn như vậy hòa khí? để ý tức điên thân mình. Thư thị chạy nhanh mà lại đây nâng lão thái thái. Lão thái thái lô mũi nặng nghề mà một hử, bắt đầu lên tiếng, ngươi lại đây, cùng ta đi nhị phòng ra một chuyến, đem hồ thị gạo thóc đoạt lại đây. Thư thị thử mà cùng lão thái thái nói câu, nương, chúng ta liền như vậy qua đi. Nhằm vào lão nhị một nhà đối ta cũng không có gì chỗ tốt, không bằng chúng ta theo chân bọn họ kỳ hảo, có lẽ còn có thể tại hướng dương thôn lập trụ góc chân. Đây là Thư thị suy nghĩ mấy ngày mới có ý tưởng. Nguyên bản nàng cho rằng đi theo bà mẫu chỉ khi dễ nhị phòng một nhà nói không chừng còn có thể mưu điểm chỗ tốt. Nhưng nhiều ngày như vậy, phát hiện các thôn dân đối với các nàng một nhà có nói không nên lời bất mãn. Quê quán bị người niêm phòng, các nàng toàn ra không có an thân nơi, chỉ có đầu nhập vào bà cô hai cái cháu trai. Nhưng chỉ cần bởi vì mưu chỗ tốt mà khiến thôn dân đối với các nàng tâm sinh chán ghét, về sau các nàng ở cái này địa phương cũng không dễ làm sự. Nói câu không nên nói, Lão thái thái tuổi lớn, lại có mấy năm sống đầu. Sau này ở bên này mưu sự kiếm ăn vẫn là nàng phía dưới này đó nhi tử tôn tử. nhị phòng ra cùng thôn dân quan hệ không tồi, đắc tội nhân ra, các nàng không chỉ có rơi vào một cái kiêu ngạo hương ngạnh thanh danh, với phía dưới bọn nhỏ cũng không hảo a ta phi, người đầu góc bị hồ nhau rót, theo chân bọn họ kỳ hảo. Ta là bọn họ di nương bà cô, thân phận bãi ở chỗ này, còn dùng cho các nàng cái gì hòa nhã. Ngươi chính là trời sinh một bộ đồ đê tiện, thượng vội vàng dán ngươi nhiệt mặt. Ngươi cho rằng ngươi đối bọn họ hảo, bọn họ liền sẽ mang ơn đội nghĩa. Tỉnh tỉnh đi, bọn họ chỉ biết cảm thấy ngươi dễ khi dễ. Nhị phòng trong nhà sở dĩ cùng thôn dân quan hệ tốt như vậy, bất quá là ỷ vào trong tay có cái kiếm tiền bí phương, chúng ta đem nàng bí phương đoạt lấy tới, lại phân phát cho thôn dân điểm chỗ tốt, hắn nhị phòng cùng thôn dân chỗ tốt quan hệ còn không phải là chúng ta cùng thôn dân quan hệ. Còn có cái kia kinh thành tức phụ cũng không cần sợ nàng, nàng nhà mẹ đẻ người sợ nàng chịu khổ, chỉ lo cho nàng đổi cái nơi đi. Người nhà quê phải có người nhà quê bộ dáng Nhị phòng một nhà đều là không tiên đồ, liền cái tôn tử đều không có, không giống đại phòng, tôn tử lại nhiều, lại ra trong đó tú tài nhi tử, đây mới là chúng ta tốn tâm tư chỗ thân thích. đại chúng ta đoạt nhị phòng bí phương, đem nó bán, tại đây gần đây mà xây căn nhà, về sau ngày lãnh tự không cần phải nói. lão thái thái mang chính mình tức phụ một đốn, đem nàng đánh thức, thư thị lập tức đã bị tẩy não, nâng lão thái thái hướng nhị phòng sân đi. Chương ba mươi bảy ngươi đừng cho ta túng. Lúc này hồ thị một nhà đang ở ăn cơm, khổng lão thái thái cùng con dâu vừa đến sân cửa, bầu trời liền hiện lên một đạo bạch quang, đánh một tiếng sấm sét, ngay sau đó mưa to tầm tã liền xuống dưới. Lão thái thái cùng con dâu nháy mắt bị vũ sối thành gà rớt vào nồi canh. Nguyên bản muốn bước vào đi lão thái thái nhớ tới ngày ấy ở trong sân nhìn thấy đại bạch hổ, lại nhìn xem còn không có tu hảo rào che viện, lập tức quyết định đợi mưa cạnh lại đến. Trong phòng chính nhà ca ăn cơm toàn gia cũng không biết mới vừa rồi một hồi đại chiến đã tới lại vội vàng liên diệt. Đại ăn cơm, lâm cẩm nhất giúp đỡ hồ thị cùng tẩu tử nhóm đem bàn ăn thu thập, tiếp điểm nước mưa rửa mặt, xoa xoa thân mình. Bởi vì Dương Tuấn ở trong phòng, cho nên nàng rửa mặt rửa chân đều là ở bên ngoài dưới mái hiên mặt. Chờ rửa sạch sẽ nàng đổ nước xoay người đi vào khi, liền thấy Dương Tuấn nằm ở trên giường liếc mắt một cái không nháy mắt mà nhìn nàng. Ánh mắt kia cũng không có đinh điểm ái ngược lại càng có rất nhiều tìm tòi nghiên cứu. thấy nàng chính ngơ ngác mà nhìn hắn, nam nhân cũng không có tránh né nàng ánh mắt, ngược lại nên coi đi lên, chỉ chỉ hắn chân. hắn chân còn ăn mặc màu đen vải lẻ dày, dày bên cạnh dính bùn đất, hai cẳng chân giao điệp ở bên nhau rồi đến giường bên cạnh. nàng vi lăng, ngay sau đó phản ứng lại đây gật đầu, ta biết, ta minh bạch, ta đây liền cho người tẩy. đúng rồi, lần trước nàng không thể động, nam nhân cho nàng giặt sạch chân, nàng là nói chờ nàng hảo sẽ giúp hắn rửa chân đây cũng là là tuy rằng như vậy tưởng nhưng lâm cẩm nhất vẫn là nhịn không được biểu môi ba này nam nhân thật là quá lòng dạ hẹp hỏi có hay không lâm cẩm nhất hơi hơi chu lên miệng kia một khắc vừa lúc bị nam nhân tinh chuẩn mà bắt giữ đến không biết vì sao hắn tâm tình thế nhưng đống nhiên mặc danh mà hảo bên ngoài rơi xuống mưa to tầm tã nhà bếp lại không có nấu nước rửa mặt rửa chân chỉ có thể tiếp nước mưa lâm cẩm nhất đem buồn gỗ bưng tới tiếp thủy hồ thị vừa vặn ra tới không khỏi giữ chặt nàng cẩm nhi à Này thủy lạnh, giặt sạch muốn sinh bệnh. hôm nay trước không tẩy, chờ thiên tình, lại thiêu cái nước gấm tắm rửa một cái là được a. không có quan hệ nương, ta chính là có điểm không lớn tự tại, tẩy tẩy còn có thể thoải mái điểm. lâm cẩm nhất giải thích một câu, làm hồ thị vào nhà đi ngủ. hồ thị có chút không lớn yên tâm, hướng về phía trong phòng dương tuấn hô một tiếng, tức phụ nhi muốn tẩy thân mình, ngươi như thế nào lười ở trên giường, cũng không cho tức phụ thiêu cái thủy đi. nương, nương, không có việc gì, ngươi đừng tiêu hán. Ta có thể ảnh. Lâm Cẩm Nhất vốn là phải cho hắn đánh nước rửa chân, kinh hồ thị như vậy một đều, không phải thành hắn hầu hạ nàng sao? Nam nhân thúi đủ lòng dạ hay hỏi, vạn nhất hắn về sau hữu dụng hắn địa phương, hắn không hỗ trợ nhưng làm sao bây giờ? Không có biện pháp, nàng đành phải ngăn lại hồ thị. Người sao còn sợ hắn, có nam nhân không cần, còn cung phụng hắn nha. Hồ thị nhịn không được đối nàng thuyết giáo, Lâm Cẩm Nhất gật đầu ứng phó nói lần sau hữu dụng địa phương nhất định dùng hắn. Đem hồ thị hống vào phòng. Nàng bưng tiếp hảo thủy buồn gỗ xoay người trở về đi. Buồn gỗ thức trầm, nhưng Lâm Cẩm Nhất bưng chút nào không hưởng lực. Nam nhân đôi mắt hơi hơi nheo lại, nhìn chăm chằm nàng Đoan Thủy động tác có nhẹ nhẹ nghi hoặc. Lâm Cẩm Nhất tiến lên đem giày của hắn cởi ra, trong khoảnh khắc, một cổ nồng đậm sú vị xông vào mũi, nôn Lâm Cẩm Nhất thiếu chút nữa nhổ ra. Nàng nhíu mày, này xú vị không phải giống nhau nắm chân, giống như bị cái gì mùi hôi động thực vật lây dính thượng, mà hắn màu trắng vớ lại vẫn là sạch sẽ. Ngừng đầu nhìn hắn hơi hơi gợi lên khỏe môi Hoảng hốt gian nàng giống như minh bạch cái gì này Nam nhân thúi nói rõ chính là cố ý chỉnh nàng nàng khổ khuôn mặt nhỏ đem hắn vỡ cởi lộ ra hắn căn cốt rõ ràng tình xảo chân to trưởng không thể không nói nam nhân chân hình rất xoái khí bàn chân bạch lộ ra phấn hồng năm cái ngón chân đầu chỉnh tự có tự mà dựa gần móng chân cũng tu thực khéo đưa đầyở vớ chân cơ hồ liền không có hương vị Lâm cẩm nhất xấu xa cười chạm chạm hắn quy đạn ngón chân cái Không ngờ tưởng nam nhân kia chỉ chân bỗng nhiên kịch liệt mà run rẩy từng cái. Nàng ngẩng đầu thấy nam nhân gương mặt hơi hơi cứng đờ lên, đốn cảm thấy có chút buồn cười, nàng phun đầu lưỡi giải thích, "Chửa tay, tay hoạt." Túi đầu, đem hắn một khắc chỉ dày cởi, ngay sau đó kéo xuống vớ. Đang lúc nàng đem hắn hai điều thon dài chân bỏ vào buồn gỗ khi, muốn kéo kẹt một tiếng khai, Hồ thị thăm thân mình tiến vào, vừa vặn đem trong phòng hết thảy thu vào đáy mắt. "Hôn chương tiểu tử, ta nói ngươi như thế nào không động tĩnh?" Nguyên lai là gác nhà ở chờ Cẩm Nhi hầu hạ ngươi rửa chân đâu, sống hai năm, càng thêm hốn trướng bất ham, ta đánh chết ngươi cái này làm tiện tức phụ ngoạn ý nhi. Thấy lâm cẩm nhất cấp dương tuấn rửa chân, hồ thị lập tức giận sôi máu, từ phía sau cửa xả đem cái chổi hướng nam nhân trên người đánh. Nam nhân nháy mắt từ trên giường bắn lên, ở trong phòng trốn đông trốn tây, bất quá ở hồ thị cường hãn mang phong cái chổi hạ, nam nhân vẫn là rắn chắc mà ăn hai hạ. Cẩm Nhi, ở cái này trong nhà, ngươi đừng cho ta túng Đừng nói cấp tiểu tử này rửa chân, chính là hắn phái ngươi cho hắn làm khác, cũng đừng phản ứng hắn, có nghe thấy không? Hồ thị rõ ràng tức giận, hổ mặt báo cho Lâm Cẩm Nhất. Lâm Cẩm Nhất vội và ngoan ngoãn gật gật đầu, nói, hiểu được hiểu được. Trên mặt đất tiếp tốt một chậu nước mưa bị hồ thị mang sang đi thở phì phì mà đổ. Môn bị đóng lại, hẹp hòi phòng nội một bóng ma, Lâm Cẩm Nhất thấy không rõ lắm nam nhân gương mặt, lại có thể nghe được hắn hồng hộp thở hồn hển, Phòng trưng khí không nhẹ. Lâm Cẩm Nhất nén cười ra vẻ ủy khuất địa đạo, tướng công, này nhưng không trách ta à, là nương không cho ta tẩy. Nam nhân khí nháy mắt không thở hồn hẹn phảng phất có hỏa khí cọ cọ cọ hướng lên trên bạo. nàng nơi nào ủy khuất? Nàng rõ ràng là vui sướng khi người gặp họa, cũng không phải là Lâm Cẩm Nhất lúc này ba trong ổ chăn miễn bản thật đẹp, hồ thị chính là nàng mẹ ruột, không, so nàng mẹ ruột còn thân. Một đêm không nói chuyện, chỉ có tiếng mưa rơi, này mưa to ước chừng hạ hai ba thiên, lúc lớn lúc nhỏ. Trong lúc này có các thôn dân lại đây thỉnh giáo bọn họ như thế nào làm đậu phụ trúc, thời tiết này cũng vô pháp dùng thạch ma, lâm cẩm nhất liền nói cho bọn họ trước đem phao trướng cây đậu thêm thủy pha đi, lại đem bã đậu cùng nước sốt chia lịa. Hô thị ở nhà làm mấy ngày đậu phụ trúc, đại khái biết một chút, liền đi theo thôn dân đi nhà bọn họ chỉ đạo bọn họ. Đại phong một nhà cùng khổng lao thái thái nhưng thật ra thử can tĩnh, không có lại qua đây náo, ngược lại là tiết lao ra mang theo tiết lan lại đây một hồi. Tiết Lão Gia đảo không phải vội vã tới hỏi Lâm Cẩm Nhất muốn bí phương muốn đậu phụ trúc, mà là hắn chất nữ Tiết Lan thật sự làm ầm ĩ mà không được, muốn tới này hướng Dương thôn lại đây nhìn xem. Tiết Lão Gia cũng muốn nhìn một chút này hướng Dương thôn phong thổ, liền đánh xe lại đây. Mưa to giàn rủa, bên ngoài hạt mưa từ đại tựa một trôi thủy mảnh. Đứng ở nhà ở hướng bên ngoài xem, ngông lung mà xem không rõ ràng ngoài cảnh sắc. Lâm Cẩm Nhất ghé vào cửa sổ khẩu trước mặt ra bên ngoài xem, đương nhìn thấy Tiết Lan khi, nàng đôi mắt đột nhiên sáng ời. Dương Tuấn Chính nhìn chằm chằm nàng bóng dáng nhìn nhập thần, đột nhiên thấy nàng ném xuống chơi nhăn khăn tay, từ góc tường cầm lấy một phen rủ giấy, hương phấn mà vọt vào nước mưa. Hắn hoác mắt đứng lên, không nhiều lắm sẽ liền thấy nữ nhân lánh hai người tiến vào. Lớn như vậy tiếng mưa rơi, ra ngoài lại bị hơi nước bao phủ, nữ nhân này cư nhiên có thể xem tới được bên ngoài có người. Nam nhân trong lòng thầm giật mình, đồng thời lại bất động thanh sắc mà quan sát đến lâm cầm nhất. Lâm Cẩm nhất đem hai người đưa tới nhà chính. Hồ thị cùng công công cập đại ca đại tẩu nhị ca nhị tẩu đều nghe thấy động tĩnh ra tới. Một fan giới thiệu, người trong nhà đều đã biết người tới đúng là mua bí phương tiết lao ra sau, mỗi người đều thực kích động, thậm chí còn đem trong nhà chân quý lá trà phao tới cấp bọn họ uống. Tiết lao ra nguyên nghĩ theo chân bọn họ tâm sự, kiến thức một chút bọn họ như thế nào làm đầu phụ trúc, nề hà còn không có mở miệng, một bên mặt dỗ tiết lan đột nhiên đi lên tún chặt lâm cẩm nhất tay. Người không phải nói ta và các ngươi bên này ai rất xứng đôi sao. Rốt cuộc là ai a? ngươi cùng ta nói nói. Tiết lan gấp không chờ nổi trắng ra hỏi chuyện làm trong phòng người mỗi người xấu hổ không thôi. Lâm cẩm nhất mặt cũng là cọ mà lập tức đỏ. Ta, ta cũng chỉ là nói nói. Không quan hệ, ngươi nói a, nếu không ngươi dẫn ta đi xem. Tiết lan vây quanh lâm cẩm nhất đảo quanh, tiết lao ra đột nhiên thấy mặt mũi không ánh sáng. Khi chỉ vào nàng nói, tiết lan, ngươi câm miệng cho ta, bằng không liền cút cho ta trở về. chương 38 dẫn quân nhập ung. Ta liền không lăn. Muốn lăn người lăn. Này một câu ra tới, lập tức liền đem Dương ra mọi người lôi cái ngoại tiêu lý nột. Nữ nhân này là Tiết Lao ra khuê nữ đi. Nàng như thế nào có thể đối một cái trưởng bối như thế vô lễ đâu. Tiết Lao ra lập tức đối với Dương ra người chắp tay xin lỗi, ngượng ngùng, cho các ngươi chế dê ước. Vị này chính là ta số khổ chất nữ, cha mẹ sống chết, nơi này có chút vấn đề. Hắn chỉ chỉ đầu óc, Tiết Lan quay đầu lại chính nhìn thấy, lập tức đối với Tiết Lao ra một đốn củng phun, phi. Ngươi đầu góc mới có vấn đề đâu. Mọi người kinh trận mắt cứng họng, chỉ có lâm cẩm nhất thật là càng xem Tiết Lan càng đối nàng thập phần vừa lòng a. Nàng ho nhẹ một tiếng, Tiết cô nương, ngươi tới ta bên này, ta cùng với ngươi nói. Nàng đi đầu hướng nàng trong phòng đi, Tiết Lan đối với Tiết lao ra thật mạnh hừ một tiếng, ngay sau đó bước nhanh đuổi kịp lâm cẩm nhất. Dương Tuấn tuy ở trong phòng, nhưng lô thai lại dị thường nhanh nhẹ, bên kia nói chuyện hắn toàn bộ đều nghe xong đi vào. Đương Lâm cẩm nhất đem cái kia bụi bấm vẻ mặt mặt rô nữ nhân mang về tới khi Dương Tuấn nhìn béo nữ nhân mặt khỏe miệng nhịn không được thẳng chịu chịu. Không thể nào, nữ nhân này phải cho này vẻ mặt mặt rô nữ nhân nói thân phóng nhãn nhìn lại cái nào nam nhân có thể xứng thượng. Nạo mạn vô lễ, ngực đại ngốc niết, khuôn mặt xấu xí, hành vi thô bỉ, quả thực tập người trong thiên hạ sở hữu khuyết điểm với một thân. Hiện giờ trên mặt hắn vết xẻo khe dánh, mặt bộ đáng ghét, này chết nữ nhân nên không phải là cho hắn giới thiệu đi. Tuyết lan tiến vào khi vừa vặn thấy Dương Tuấn, nhìn chăm chầm hắn mặt ước chừng nhìn vài giây, nhịn không được cùng lâm cẩm nhất nói. Là hắn sao? Tuy rằng hắn dáng người rất không tồi, nhưng hắn cũng lớn lên quá xấu, nếu là hắn có thể đem mặt làm cho hảo một chút, ta cũng là có thể suy xét. Lệch cạch. Dương Tuấn đầu góc có căn huyền chặt đức. Này chết nữ nhân biết chính mình đang nói cái gì sao? Nàng trông như thế nào trong lòng không điểm bê số, còn dám ghét bỏ hắn lớn lên khái sẩm. Nói hắn giống như có thể coi trọng nàng giống nhau. Này họ lâm nữ nhân phàm là dám mở miệng nói là cho hắn giới thiệu, hắn hôm nay chính là mạng bị hồ thị đánh nguy hiểm cũng đến cho nàng điểm lợi hại nhìn một cái. Lâm cẩm nhất quay đầu thấy Dương Tuấn nghiến răng nghiến lợi mà trừng mắt nàng hai, hảo nôn hảo ngữ nói, tướng công, người trước đi ra ngoài sẽ, ta cùng vị này tiết cô nương nói hai câu lời nói. Dương Tuấn căm giận mà quăng một chút tay háo, xoay người đi ra ngoài, bất quá hắn cũng không có đi xa, mà là tránh ở một khác gian trong phòng nghe lâm cẩm nhất cùng cái kia xấu nữ nhân nói lời nói. Tiết cô nương à, ta cùng ngươi nói nam nhân kia không phải hắn, là cái tú tài đâu, bộ dáng lớn lên so với hắn còn tuấn tiếu, ngươi nếu là tò mò, lần sau lại qua đây ta lánh ngươi nhìn một cái đó là. Tiết lan vừa nghe nói là cái tuấn tiếu tú tài, lập tức liền chảy ra chảy nước rãi. Tú tài à, tú tài hảo, ngươi mau nói cho ta biết hắn bao lớn tuổi, trông như thế nào, có hay không thế nhi. Ta nói cho ngươi ta nhưng không làm tiểu. Cho dù có, kia cũng đến trước hưu thế lại cười ta. Trong ấn tượng tú tải giống nhau đều là ba bốn mươi tuổi nam nhân, thật nhiều đều đã cưới vợ sinh con, Tiết Lan tuy rằng không để bụng tuổi, chính là để ý nhất sinh nhất thế nhất song nhân. Lâm Cẩm Nhất vừa mới bắt đầu nghe nói nàng lời nói còn còn có chút giở khóc giở cười, chẳng qua mang nàng đi gặp, nàng liền nghị đến muốn cùng tú tài thành thân. Này cũng quá trước vệ đi. Bất quá nghe được cuối cùng nàng sửng suốt, nữ nhân này còn có nhất sinh nhất thế nhất song nhân ý tưởng. Đang ở truyền thống phong kiến lễ nghi dưới chế độ, Có được làm người tránh còn không kịp dung nhan, còn có như thế tiên tiến quan nghiệm, có trong ngáy mắt, lâm cẩm nhất đối nàng là cổ đại người thân phận sinh ra hoài nghi. Nhưng theo sau lại phủ định, nàng nếu là hiện đại người, gương mặt này nàng nên sẽ nghĩ biện pháp tích cực trị liệu, rốt cuộc chỉ cần dùng đúng rồi phương pháp, liền có hảo lên khả năng. Lâm cẩm nhất bên này cùng tiết lan giảng tú tài sự, Dương Tuấn ở một khác đầu nghe nhịn không được muốn cười. Như thế kỷ ba nữ nhân, cùng đại phòng ghé vào cùng nhau, về sau nhật tử chính là có trò hay nhìn. Tiết lao Gia nguyên bản là nghĩ tới tới cùng bọn họ giao lưu hạ đầu phụ trúc sinh sản bí phương, nhưng Tiết Lan tính tình làm Tiết lao Gia thật sự có chút lo lắng, vì thế chưa nói hai câu, hắn liền kêu Tiết Lan cùng nhau hồi thiên ngoại lai khách. Tiết Lan chính mùi ngon mà nghe Lâm Cẩm Nhất nói cái kia tuổi trẻ tuấn tiếu khiêm khiêm tú tài lang, mới không phản ứng Tiết lao Gia. Lâm Cẩm Nhất thấy thế lại không nói, chỉ dặn dò nàng, lần sau ngươi muốn lại đây mặc hảo một chút là được. Thấy tú tài sự liền giao cho ta. Tiết Lan nghe nói, nét miệng cười cái không ngừng. Đôi mắt cũng tinh lượng tinh lượng mà, chảy nước dãi đều thiếu chút nữa chảy ra, phảng phất nghĩ tới tú tài quỷ gối ở nàng thạch liều váy hạ trường hợp. Lâm cẩm nhất thấy tiết lan như vậy, lại là nhịn không được đỡ chán. Bởi vì trời mưa đại, tiết lao ra mang theo tiết lan lại đây sự cũng không có bị trong thôn người nhìn đến. Qua hai ngày, thiên rốt cuộc hoàn toàn trong. Trong thôn người ở nhà tạp hai ngày cây đậu, bã đậu cùng nước suốt đã hoàn toàn chia lịa, liền chờ bước tiếp theo làm hồ thị làm cho bọn họ như thế nào lấy ra đậu phụ trúc. Hồ thị sợ nàng đi thôn dân ra đi một chuyến bị đại phòng một nhà cùng di Nương thấy, ngăn lại nàng tắc muốn bi phương, liền có chút đau đầu. Lâm cẩm nhất lại là thoải mái hào phóng mà cùng nàng nói, nương, không sợ, người cứ yên tâm lớn mật mà giáo đi, tiết lao ra đợi lát nữa liền sẽ lại đây, nhà bọn họ bảo đảm không dám gây chuyện. Hô thị có chút không lớn tin tưởng, đại phòng một nhà cố kỵ trong nhà thanh danh không dám nháo sự nàng có thể tin, nhưng khổng lao thái thái kia chính là không quan tâm người một ngày không cho nàng tìm phiền toái trong lòng liền không dễ chịu, huống hồ còn lại nhiều lần mà lại đây hỏi tham đậu phụ trúc phương thuốc sự, hiện giờ nàng trói lỗi mà nói cho thôn dân như thế nào chế tác đậu phụ trúc, nàng bất quá tới ngăn lại nàng như thế nào phù hợp nàng tính tình, nhưng lâm cẩm nhất vẻ mặt tự tin khẳng định, hồ thị nghĩ tam nhi tức thông minh có khả năng, định sẽ không lừa nàng, liền cắn răng đi thôn dân ra giáo bọn họ chế tác đậu phụ trúc, mới vừa đi không bao lâu, khổng lão thái thái liền nghe được tin tức. Mang theo nhi tử tức phụ đại phòng toàn gia chạy tới. Lâm Cẩm Nhất sớm có chuẩn bị, nàng lôi kéo mấy cái nhàn hoang thôn dân nói chuyện thiếm. Các ngươi biết không? Vị kia hướng chúng ta mua 100 cân đậu phụ trúc tiết lao ra có cái bảo bối chất nữ, hiện giờ người tuy gần 20, còn không có gả chồng đâu, các ngươi đoán xem rốt cuộc là vì cái gì. Bởi vì Lâm Cẩm Nhất nói rất lớn thanh, khổng lao thái thái chính là muốn nghe không thấy đều khó. Bất quá nàng không dừng lại bước chân, ngược lại tưởng chính là... Hồ thị cái kia không biết xấu hổ nữ nhân đem nàng bí phương bán, kia chính là nàng tiền A, chờ nàng tìm được hồ thị, định hung hăng trà tấn nàng một đốn. Các thôn dân mắt trông mong mà chờ nàng nói chuyện, phải biết rằng chu nguyên triều nữ tử một khi mấy cặp sách liền có thể gả chồng, có cô nương già mười mấy tuổi đã là vài cái hài tử nương, vị này tiết lao ra chất nữ đều mau hai mươi còn không có gả chồng, đến tuột cùng là cái gì nguyên nhân A. Lâm Cẩm nhất khụ khụ giọng nói, chắc có chuyện lạ mà nói. Bởi vì này tiết cô nương từ nhỏ bị cao nhân tinh quá, nàng là cái cực vượng ra nghi phu hảo mệnh cách, nghe nói nhà nàng trước đây bần cùng, nhưng từ khi sinh cô nương này, trong nhà sinh ý trong khoảng thời gian ngắn hỏa đến bạo, ngắn ngủn thời gian liền tránh mấy chục vạn bạc trắng gia sản. Một câu mấy chục vạn lượng bạc trắng gia sản, làm tiến đến nghe nhàn thoại thôn dân không cấm liên tục kinh hô, thậm chí còn thành công mà làm vội vã tới rồi chuẩn bị mắng to hồ thị một hồi khổng lao thái thái cũng dừng lại bước chân. Khổng lao thái thái quay đầu do hỏi chính mình con dâu cả thư thị, ngươi vừa rồi nghe được cái gì? Thư thị kích động mà cùng lao thái thái nói, nương, nàng nói tiết lao ra gia có cái vượng ra nghi phu chất nữ, ước chừng cấp trong nhà tránh mấy chục vạn lượng bạc trắng ra sàn đâu? Ngoan ngoãn, mấy chục vạn lượng bạc trắng, này đến nhiều có tiền A. Ai, con không có gả đi ra ngoài sao? Khổng lao thái thái lại hỏi con dâu cả. Thư thị gật gật đầu khẳng định mà nói, đại tuấn gia tức phụ là như thế này nói mau hai mươi đều gả đi ra ngoài đâu. Như vậy có tiền, còn vượng ra nghi phu, theo đạo lý tới nói, cầu thân người như thế nào cũng đến từ nơi này bài đến kinh thành, như thế nào liền gả không ra đâu. Có phải hay không quá xấu? Khổng lao thái thái buồn bực mà nói một câu, đồng dạng, lời này cũng bị các thôn dân hỏi ra tới. Lâm Cẩm Nhất Hạ giọng lặng lẽ nói cho bọn họ, các ngươi đừng có gấp, ta còn không có nói xong, này tiết cô nương á là cái số khổ, không đến cập cặp sách chi năm, song thân liền đều qua đời. Nàng thúc thúc tiết lao ra thấy nàng đáng thương, liền đem nàng dàn xếp ở nhà mình, từ khi kia cô nương trụ lại đây, tiết lao ra trong nhà cửa hàng nguyệt nguyệt lợi nhuận, tới cửa thương khách nhìn thấy tiết cô nương xinh đẹp như hoa, liền khiển bà mối cầu thân. Tiết lao ra yêu thương tiết cô nương, không muốn nàng bị tục nhân trì hoãn, liền làm người ở nàng xinh đẹp gương mặt động tay chân, tưởng ở tới cửa cầu thân người chung vì nàng chọn lựa một vị phẩm hạnh thượng thừa dễ hiền. Chỉ tiết a trong kinh nhiều tục nhân... Đáng thương tiết cô nương chờ cho tới bây giờ đều không có thành thân. Các thôn dân tỉnh ngộ hiểu rõ, mỗi người gật đầu thở dài, tiết lao ra làm đích xác thật sự ly a, Một cái cô nương ra không cha không mẹ, lớn lên lại xinh đẹp, phía sau còn có cha mẹ muôn vàn gia sản, khẳng định là đến thận trọng một ít. Khiến cho lòng hiếu kỳ khổng lao thái thái gấp không chờ nổi mà chạy tới, vừa vặn đưa bọn họ nói nghe xong đi vào. Chương 39 Đại Phượng An Mệnh Lâm Cẩm Nhất nói chính hứng khởi, đột nhiên bỗng nhiên quay đầu lại. Vừa vặn phát hiện các nàng toàn ra lại đây Nhìn thấy các nàng Lâm Cẩm Nhất lập tức dừng miệng Cười hướng các nàng chào hỏi Bà cô, thêm nhóm, các ngươi nhiều người như vậy lại đây chính là có chuyện gì Vốn dĩ tính toán tìm hồ thị khổng lao thái thái đem Lâm Cẩm Nhất mới vừa rồi nói nghe xong đi Lúc này liền lôi kéo một tia cởi đối nàng nói Bất quá làm các nàng bồi ta ra tới đi dạo Đây là cái hảo địa phương Tới nhiều ngày như vậy Ta còn chưa tới chỗ nhìn xem đâu Lâm Cẩm Nhất gật gật đầu xác thật là cái hảo địa phương Dứt lời, nàng nghiêng đi đi cho các nàng nhường đường. Lão Thái Thái còn có nghĩ thầm hỏi một chút cái kia tiết cô nương sự, liền cùng nàng nói, Đại Tuấn tức phụ à, ta còn không có cùng ngươi nói như thế nào nói chuyện, không bằng ngươi cũng lại đây, cùng chúng ta tâm sự. Lâm cẩm nhất nhìn nàng phía sau đại phòng một nhà, lắc đầu, bà cô, hôm nào đi, đợi lát nữa ta sợ ta nương tìm không thấy ta. Thiết, là ngươi nương là ba tuổi tiểu hài tử vẫn là ngươi là ba tuổi tiểu hài tử, là ngươi lại đây đi theo là xem khởi ngươi từ kinh thành lại đây như thế nào trên người luôn có một cổ không phong khoáng. Nói lời này chính là đại phượng, hướng về phía nàng khinh thường mà bĩu môi, giữa những hàng chữ tràn đầy trông trọng. Lâm Cẩm nhắc nhẹ nhàng cười, nói lên không phong khoáng, chúng ta xa không bằng đại tẩu tử ngài, mỗi lần đều là ngươi từ chúng ta nơi này cướp đoạt đồ vật, chúng ta còn một lần cũng chưa gặp qua ngươi cho chúng ta thứ gì đâu. Thiện nhân, ngươi nói ai đâu? Cái gì cướp đoạt đồ vật, kia không phải ngươi hiếu kính chúng ta, không đúng, hiếu kính bà cô sao Đại Phượng đương trường khí muốn cùng nàng đánh lộn, chỉ là bị bà cô bên người hai cái con dâu ngăn lại. Nhà của chúng ta nghèo đều không có gì ăn, bà cô sao có thể đoạt chúng ta đồ ăn, rõ ràng là ngươi có khắc Giáp tâm mới đúng, đúng không bà cô? Lâm Cẩm Nhất không hề sợ hãi mà quay đầu nhìn về phía khổng lao thái, chắc chắn hỏi. Đại Phượng lại nhìn không được cười lạnh, từ khi bà cô lại đây, tiêu tâm nhưng đều là thiên hướng các nàng đại phòng, cái này tiện nhân hỏi như vậy lao bà tử, nhìn xem nhân ra đánh ai mặt. Đại tuấn gia nói rất đúng, ta sao có thể là cái loại này người. Khổng lao thái vốn dĩ tưởng thiên hướng đại phượng, nhưng dư quang nhìn thấy thôn đầu xử tới một chiếc xe ngựa, nghĩ ước chừng là cái kia tiết lao ra, nàng ngạnh xinh xinh mà sửa lại khẩu. Này tiết lao ra là kinh thành gia đình giàu có, hắn phải cho chính mình chất nữ chọn lựa một cái rể hiền, nàng làm đại gia trưởng, đương nhiên không thể hỏng rồi nhà mình thanh danh. Nhà nàng còn có hai cái tôn tử không có cưới vợ, nếu là nàng có một cái tôn tử có thể đem kia nữ nhân cưới trở về các nàng cả gia đình còn dùng cùng cháu trai tể tại đây nghèo hẻo lánh xa thành phố túi trực tiếp đi theo tức phụ trở về kế thừa tiết gia sản nghiệp không phải được rồi đến lúc đó nàng còn có thể mặc vàng đeo bạc mà đến làm tiện nàng cả đợi mụ ra túi trước mặt hảo hảo nhục nhã nàng một đốn đem mấy năm nay sở chịu khí toàn bộ đều đòi lại tới đang nghĩ người tới xe ngựa đã đi vào các nàng trước mặt xe ngựa mành một hiên tiết lao ra dẫn đầu ra tới tiết lan ngồi xe điên một đường lúc này ở trên xe còn có chút mơ màng sắp ngủ Tiết lao ra đơn giản mặc kệ nàng, nếu là làm nàng ra tới, không thể thiếu cho chính mình gây họa Lâm tiểu nương tử, hôm nay thời tiết rất tốt, không bằng mang ta đi nhìn xem các ngươi đến tuột cùng lại như thế nào chế tác đậu phụ trúc đi. Lâm cẩm nhất tiến lên, tiết lao ra thuận thế nói. Gật gật đầu, Lâm cẩm nhất quay đầu dẫn hắn đi tìm hồ thị. Đại phượng vốn dĩ liền nghe được tiếng gió nói, nhị phòng ra trong tay có cái cái gì phát tài phương thuốc, hiện giờ nhìn đến Lâm cẩm nhất cùng tiết lao ra tư thế, liền càng nóng nảy. Nàng chạy nhanh chạy đến khổng lao thái thái bên người, không cam lòng mà chung gió, bà cô, nhà nàng 8 phần là đem cái kia bí phương cấp bán, bà cô còn không chạy nhanh ngăn đón, kia phát tài bí phương tổng không thể làm cho bọn họ một nhà tham đi. Đại phượng nghĩ một cái bí phương có thể bán 10 lượng bạc, nếu là lao thái thái đoạt tới, các nàng đại phòng cùng lao thái thái chia đều cũng không phải không thể, 46 phần cũng là tốt, rơi xuống nàng trong tay, nàng còn có thể cho chính mình mua hai kiện quần áo mới đâu. Bàn tính đánh rất tinh diệu. Nhưng lão thái thái tâm tư đã từ bỏ bí phương, ngược lại đầu hướng đi theo tiết lao ra lại đầy tiết cô nương trên người. Chỉ cần nhà nàng tôn tử cưới này cây cây dụng tiền, bí phương cùng người tính cả kia nữ nhân sau lưng đếm không hết gia sản không đều là các nàng gia. Nghĩ kỹ sau, nàng lời lẽ chính đáng mà quát lớn đại phượng, thu hồi ngươi này đó tiểu tâm tư, làm ngươi phải đoan chính, ngươi lại như vậy không thể gặp nhà mình thân thích so ngươi cường, tiểu tâm ta làm ngươi tướng công đem ngươi hưu. Đại phượng choáng váng. Lão thái thái thế nhưng hung nàng, còn làm cho nhiều người như vậy mặt, nàng đã quên nhà nàng có cái khảo trung tú tài chú em. Lâm Cẩm nhất cùng tiết lao ra ở phía trước đi, nghe lão thái thái giáo huấn đại phượng, không khỏi quay đầu nhìn thoáng qua. Thấy thành công mà khiến cho vị kia tiết lao ra chú ý, khổng lao thái thái trong lòng không khỏi đắc ý rào rạt. Chỉ cần cấp tiết lao gia trong lòng lưu lại ấn tượng tốt, nàng tôn tử mới có thể thuận lợi mà cưới thượng hắn vị kia có mấy chục vạn gia sản chất nữ à. Đối với khổng lao thái thái tự cho là thông minh tiểu tâm tư, lâm cẩm nhất không khỏi hứa nhẹ, nhớ tới ngày ấy khổng lao thái thái phân phó chính mình con dâu cả cướp đi hồ thị trong tay 5 lượng bạc, không khỏi tâm tư vừa động. Nàng mang theo tiết lao ra đi hồ thị bên kia, quay đầu lại đi tìm tiết lan. Hôm nay vị này mới là nàng vợ kịch lớn đâu. Ba cô một nhà cùng đại phòng một nhà còn tại chỗ đứng, thấy nàng thẳng tắp mà chiều xe ngựa đi đến, một đám đều theo sau. Tiết cô nương, ngươi một người ở trên xe buồn hoảng không bằng ta bồi ngươi xuống dưới đi một chút. Tiết Lan giờ phút này đã là tỉnh lại, nghe được Lâm Cẩm Nhất nói, lập tức liền đem màn xe một hiên, hấp tấp mà liền xuống dưới. vẫn luôn chờ tương xem cháu dâu cùng với mặt sau xem náo nhiệt thôn dân nhìn thấy đầy mặt dày đặc điểm đen, cùng với béo quần quận thân mình, đều không khỏi ngây ngẩn cả người. Thiên A, khuôn mặt quả thực xấu xí si khó có thể nhìn thẳng, hơn nữa này dáng người cũng không nuông mỹ, quả nhiên vừa thấy mặt liền dọa lui không ít người a, liền này có thể có nam nhân coi trọng cũng là quái. Các thôn dân ngạc nhiên một thời gian, đảo cũng không đối tiết lan đầu nhiều ít khắc thường ánh mắt. Bởi vì bọn họ tại đây tiết cô nương tới phía trước cũng đã nghe lâm cẩm nhất nói này tiết cô nương sự, vốn là vào trước là chủ mà cho rằng kia nữ nhân mặt là giả, còn nghĩ nếu là nàng muốn gả người, chỉ cần rửa mặt, vẫn là chịu có bà mới tới cửa làm ai. Vào trước là chủ mà cho rằng, đồng thời cũng là kiên định bất di mà rất tin, bởi vì tiết lan trên mặt điểm đen thật sự là tế quá giàu có trình tự cảm thấy thế nào đều không giống như là bẩm sinh trưởng thành như vậy. nhưng tính toán thế nhà mình tôn tử tương xem cháu dâu khổng lao thái thái nhìn chằm chằm tiết lan ngó trái ngó phải, không cấm sinh nghi. tiêu tiết cô nương mặt như thế nào còn có hầu tử, nhìn qua rất rất thật ta. đại tuấn tức phụ nói không phải là giả đi. lâm cẩm nhất đỡ tiết lan xuống dưới, cùng năng nói, tiết cô nương, bên ngoài ngày đại, ngươi lại là nữ nhi ra không trải qua phơi, không bằng ta mang ngươi đi nhà ta ngồi ngồi đi. ân, thành, ngươi dẫn đường. Tưởng tượng đến đợi lát nữa là có thể nhìn thấy cái kia Tuấn Tiếu Tú Tài, Tiết Lan không chút do dự theo nàng lời nói đáp. Chương 40 Khổng thị an mệt. Lâm Cẩm Nhất mang theo Tiết Lan đi đến phía trước, lao thái thái một nhà cùng đại phòng một nhà sợ nhị phòng ra được cái gì chỗ tốt cũng theo sát đi lên. Dư Quang nhìn một màn này, Lâm Cẩm Nhất không khỏi hừ lạnh, nhân tính em u một mặt ở các nàng trên người thể hiện thật là vô cùng nhuần nhuyễn a. Thấy Tiết Lan cùng Lâm Cẩm Nhất chơi như thế muốn hảo. Khổng lão thái thái cũng gấp không chờ nổi muốn kết bạn một chút cái nảy vượng ra nghi phu tiết cô nương. Vì thế nàng khẩn đi hai bước tế đi lâm cầm nhất, chống cười ha hả mặt già đi đến tiết lan bên người. Tiết cô nương đi, ta là này chất tôn tức phụ bà cô, không ngại ta đi theo cùng người nói một chút lời nói đi. Không biết vì sao, ta vừa thấy người A, liền đánh tâm nhăn thích. Lao thái thái thuận thế giữ chặt tiết lan tay, tinh tế mà nhìn nàng mặt. Tiết lan có chút không thoải mái, dùng sức tránh thoát khai lão thái thái tay. Nàng từ nhỏ đến lớn không như thế nào được đến quá người khác hòa nhã, người khác không phải kính chính là sợ, có giống nàng như vậy cười cùng nàng nói chuyện qua, đều là lòng mang ý xấu. Cho nên lão thái thái này không thể hiểu được trên mặt đất tới kéo nàng tay, nhiều ít vẫn là dọa nàng nhảy dự. Cẩn thận lâm cẩm nhất nhìn ra tiết lan cảm xúc, chạy nhanh đem nàng kéo qua tới. Ba cô, ngài sợ là đột nột, không bằng ngươi về trước trong nhà ngồi ngồi, có nói cái gì trong chốc lát chờ tiết cô nương nhận được ngươi lại chậm rãi nói. Tiết lan bị lâm cẩm nhất chi kỳ che chở nàng hành động chố mắt một chút, ngay sau đó đôi lâm cẩm nhất nói. Ta khi còn nhỏ bị cầu dọa quá, cho nên liền sợ phía sau thình lình nhảy ra cái đồ vật ra tới. Lâm cẩm nhất nghe vậy sứng suốt, nhịn không được quay đầu liều mạng mà nén cười. Không lao thái thái một trương mặt già lại là xấu hổ, tiết lan lời này còn không phải là biến tướng mà thuyết minh nàng đương nàng là cầu sao. Ngạnh sinh sinh mà đem hỏa khí áp xuống đi, lao thái thái lôi kéo một trương so với khóc còn khó coi hơn mặt gật, gật đầu. Lui về phía sau vài bước. Thôi thôi, nàng thả trước chịu đựng, chờ nàng tôn tử cưới nàng, lại cho nàng lập quy củ không muộn. Lão thái thái lui, tiết lan thở dài nhẹ nhõn một hơi, quay đầu thấy lâm cẩm nhất nghẹn cười bộ dáng, cho rằng nàng đối chính mình đồng dạng tâm tồn gây rối, lập tức liền có chút sinh khí. Lâm cẩm nhất vi lăng, không rõ nàng này lại là như thế nào đắc tội vị này cô nãi nãi. Tiết lan thở phì phì mà khẩn đi vài bước, lâm cẩm nhất ở phía sau đổi sát. Thực mong mà đem khổng lao thái thái liên can người ném ở mặt sau. Thiết cô nương, ngươi làm sao vậy? Thật vất vả đuổi tới Thiết Lan, Lâm Cẩm Nhất nhịn không được dò hỏi. Còn hỏi ta làm sao vậy? Ngươi nói ngươi có phải hay không cũng là gắt ta, nói ta cùng tú tài xứng đôi, kỳ thật chính là đối ta có khác sở đồ, đúng hay không? Tiết Lan bỗng nhiên tính tình đại bùng nổ, trực tiếp hướng về phía Lâm Cẩm Nhất khởi xướng một tức. Lâm Cẩm Nhất không nghĩ tới Tiết Lan như vậy mất cảm, đang muốn giải thích. Tiết Lan lại che lại lỗ hai thẳng dậm chân. Ta không nghe ta không nghe, trừ phi ngươi dẫn hắn lại đây. Tiết Lan rít gào nói. Dẫn hắn lại đây làm cái gì? Như vậy đột ngột mà gặp mặt dễ dàng phá hư ngươi ở hắn cảm nhận chung hình tượng. Không có lệnh của cha mẹ, lời người mai mối, các ngươi sự căn bản sẽ không bị người sở tán thành. Lâm cẩm nhất có chút đau đầu, cái này Tiết Lan như thế nào một bộ khờ khạo dạng. Ta không cần cái gì lệnh của cha mẹ lời người mai mối, nếu là ta có thể nhìn chúng hắn. Ta trực tiếp liền cùng hắn gạo nấu thành cơm. Ngươi mau đi cho ta làm. Lâm cẩm nhất bị Tiết Lan ý tưởng sợ ngây người, nàng tả hữu nhìn xem, may mắn nàng chạy đến núi rừng bên cạnh, chung quanh không có nhân ra, nàng lời nói cũng sẽ không bị người nghe được. Tạm thở dài nhẹ nhõm một hơi, nàng nhịn không được khuyên Tiết Lan, ngươi vì sao phải như vậy thiếu tự trọng, nữ nhân trong sạch giữ rội chân quý, vì một người nam nhân mà thôi, ngươi liền nhẫn tâm dẫm đạp chính mình cuối cùng tự tôn. Cái gì chó má tự tôn, có thể đương cơm ăn sao? Ta nếu là giống các ngươi giống nhau muốn ra mặt trên đời này còn có ta đường sống sao? Vậy ngươi nếu có thể không biết xấu hổ, lại vì sao phải đau khổ chấp nhất với cùng nam nhân thành thân, thông thống khoái khoái mà sống chính mình, không phải cũng là không vào thế tục nhất cao quý cách sống sao? Lâm Cẩm nhất cũng có chút khí, vì nàng tự cam hạ tiện, xa đoạ hồng trần mà khí, nàng buồn có thể dựa vào chính mình độc đáo linh hồn mị lực du trần hậu thế, làm cao quý có được nội tại mỹ vong trần tiên tử. Ta không cần không vào thế tục. Ta liền phải đương một cái bình thường nữ nhân, nữ nhân khác có thể thành thân sinh con, ta vì cái gì không thể, chẳng lẽ liền bởi vì ta mặt, nhất định phải muốn so nữ nhân khác kém một bậc sao? Liền bởi vì ta so người khác xấu, cho nên liền thế nào cũng phải tìm dưa vẹo táo nước có lệ hạ nửa đời sao? Lâm Cẩm nhất bị nàng ý tưởng chấn động, nàng nguyên tưởng rằng Tiết Lan là bị người sùng hư, chiều hư, dẫn tới nàng đối mặt người khác khi kiêu ngạo hương ngạnh không hiểu nhân tình, làm ngốc nết sự còn đối thân nhân ác ngữ tương hướng nhưng Tiết Lan Dít gào làm nàng một lần nữa đối nàng có tân nhận chi nàng có lẽ chỉ nghĩ là một cái bình thường nữ nhân không bị người khác dùng khắc thường ánh mắt sở đối đãi thậm chí còn tưởng có được người khác yêu thích cùng tán thưởng mà khi nàng sở hữu tưởng có được hết thể đều bị trên mặt nàng dậy đặc khắc mặt rỗ sở phá hư khi nàng trong lòng tràn ngập phẫn nộ cùng bất công nàng không nghĩ thương Xuân Thu buồn tự oán tự ngại nàng không muốn làm cái làm người đáng thương cùng đau lòng nữ nhân nàng trong lòng thịnh hoài kiêu ngạo tự tôn Nàng tưởng thông qua chính mình vô cớ gây rối đạt tới mục đích của chính mình, hưởng thụ bị người ghét bỏ rồi lại không thể nề hà tư vị, lấy này tê mỏi chính mình cô tịch buồn khổ nội tâm. Thậm chí, nàng còn tưởng thông qua chính mình cường thủ hào đoạn, làm chính mình trở nên cùng nữ nhân khác giống nhau. Tình ngộ lại đây khi, luôn luôn kiêu ngạo vô lễ tiết Lan đã một mông ngồi dưới đất ô ô mà khóc lên. Lâm cẩm nhất nhịn không được ngồi sổm xuống để khăn qua đi, làm sao vậy? Như thế nào đột nhiên lại khóc? Hoa wow. ô! Từ nhỏ đến lớn, ngươi là duy nhất một cái nghe ta nói nhiều như vậy vô nghĩa người, cũng là cái thứ nhất nghe xong ta nói ta muốn tìm nam nhân nói, không có phỉ nhổ khinh bị ta, mắng ta, cho ta khắc thường ánh mắt người, ta biết tất cả mọi người chán ghét ta, hận không thể ta chết. Nhưng ta chỉ nghĩ sống bình đạm một chút, cùng các nàng giống nhau, có bạn bè thân thích làm bạn, có ba năm chi kỷ uống rượu tìm niềm vui, tìm một cái tướng công, còn có sinh cái mấy cái hài tử, bình an hỉ nhạc mà thôi. Nghe xong Tiết Lan những lời này, Lâm Cẩm Nhất đột nhiên thấy trong lòng ngũ vị tạp trần, nàng yêu cầu xác thật rất đơn giản, chỉ là sở hữu ý tưởng đều giấu ở một trường tiêu ngạo hương nhạnh ra mặt dưới, cho nên nàng ngậm tưởng chỉ có thể cùng hiện thực tàn nhẫn ngăn cách. Đáng tiếc nàng tại đây phía trước còn tưởng rằng nàng bản tính như thế, thậm chí nghĩ đem như vậy một cái không xong nàng đẩy cho đại phòng một nhà, nàng xác thật không nên. Suy nghĩ của ngươi không có sai, nhưng ngươi phương hướng sai rồi, ngươi cho rằng tất cả mọi người sẽ dùng khác thường ánh mắt nhìn ngươi, sẽ không dùng thiệt tình đối đãi ngươi. Cho nên một mặt làm ở Mỹ, tưởng thông qua phương thức này đạt tới mục đích của chính mình, nhưng ngươi có hay không ngẫm lại chính mình bên người người. Tỷ như tiết lao ra, hắn vì ngươi làm lụng vất vả nhiều như vậy, ngươi lại đối hắn ác nôn tương hướng. Ngươi tưởng có được một cái bình phạm nhân sinh, không trước đến có được một cái bình phạm tiểu gia đình sao. Nhà ai Hải tử thích đi theo chính mình cha mẹ đối nghịch, ngươi nếu là có tiết lao ra yêu thương, huynh đệ tỷ muội sẽ có, ba năm chi kỷ cũng sẽ có, tìm được rể hiển càng là một kiện chuyện dễ à. Lâm Cẩm Nhất suy bụng ta ra bụng người mà cùng nàng nói chuyện với nhau, lại bị Tiết Lan phản bác. Nhưng nhà ai cha mẹ có ghét bỏ chính mình nữ nhi. Hắn chỉ biết một mặt mà làm ta tàng đến trong phòng không ra, làm ta đem tính tình ma bình, đem ta mãi rua thành một cái tự ti yếu đối tiểu thư khuê các. Nhưng ta chính là ta, ta không nghĩ theo hắn ý tưởng sống sót. chương 41 ta có biện pháp làm người biến Mỹ. Lâm Cẩm Nhất có chút minh bạch, nói trắng ra là, lúc này Tiết Lan chính là phản địch, nàng đem Tiết Lao ra đối nàng hảo trở thành một loại ác ý bố thí nói thật nàng rất đồng tình nữ nhân này nhưng cũng thực thưởng thức nàng đỉnh một chương làm người nẹt xa ba thước mặt lại có không cam lòng hậu thế tục tâm ở phản Nghịch vô chi thanh xuân kiêu ngạo đi trước nếu người khác thành nàng chỉ sợ sẽ ở tiết lao ra trong nhà giống như sâu mọt giống nhau đáng thương mà tồn tại nhưng nàng lại phát quang phát lượng vĩnh viễn vẫn duy trì tự mình ngươi liền không nghĩ tới nơi đi ngươi trên mặt nốt rồi đen sao có lẽ xóa ngươi liền có thể biến thành một cái đại mỹ nhân Như vậy, ngươi liền có thể không hề cố kỵ theo đuổi cùng mặt khác nữ nhân bình đẳng quyền lợi cùng sinh sống. Nhìn Tiết Lan mặt thật lâu sau, lâm cẩm nhất bỗng nhiên đề nghị nói. Hừ, nếu là có thể hành, ta sao lại không thử? Ngày đó ngoại lai khách lao bản chính là thần y dì hề. hắn liền thấy ta một mặt cũng không chịu, càng sẽ không cho ta chỉ mặt. Tiết Lan đại khái cảm thấy chính mình mới vừa rồi hành động có chút mất mặt, liền hít hít cái mũi, cầm tay áo đem chính mình nước mắt lao khô, khôi phục một quán kiêu ngạo cùng ngạ mạ. Lâm Cẩm Nhất nghĩ nghĩ, ra tiếng dò hỏi, nếu là ngươi mặt không có này đó lâm tấm, ngươi tưởng như thế nào sống? Người khác như thế nào sống, ta liền như thế nào sống? Thiết lan không chút do dự buột miệng thốt ra. Vậy ngươi còn sẽ giống như trước như vậy kiêu ngạo vô lễ sao? Nếu có thể làm ta biến xinh đẹp, làm ta biến thành bọn họ trong miệng tiểu thư khuê các đều có thể, bất quá này hẳn là không có khả năng, không ai có thể giúp ta đổi một khuôn mặt ra. Lâm Cẩm Nhất không cấm cười khẽ. Nàng thực khẳng định Tiết Lan cũng không sẽ biến thành người khác trong miệng tiểu thư khuê các, nàng có chính mình chủ kiến cùng ý tưởng, chẳng qua bởi vì người khác khác thường ánh mắt cùng tránh mà xa chi thái độ làm trên người nàng nhiều một phân lệ khí. chớ nàng mặt biến hào sau, chỉ cần lại đối nàng tăng thêm giáo dưỡng, nàng hẳn là sẽ là một cái không tồi người. Tư cập này, nàng lời thề son sắt mà đối Tiết Lan mở miệng, nói lời tạm biệt nói như vậy mãn, ta liền có thể. Cái này đến phiên Tiết Lan kinh ngạc. Nàng quay đầu liếc mắt một cái không nháy mắt mà trừng mắt lâm cầm nhất, âm điệu cất cao, ngươi có thể. Ngươi là đại phu sao? Vậy ngươi vì cái gì không giúp ngươi tướng công trị? Trong đầu hiện ra ngày đó nhìn thấy nam nhân kia mặt, tiết lan hơi hơi ghét bỏ, kia nam nhân thật sự so nàng còn xấu. Lâm cầm nhất cũng nghĩ đến cái kia nam nhân thúi, không cấm cười, hắn mặt có thể so ngươi khó trị nhiều. Nếu ngươi mặt giao cho ta trị, không ra ba tháng, nhất định có thể hảo toàn. Hán, nhiều nhất muốn một năm. Vậy các ngươi thành thân mấy năm, ngươi như thế nào còn không cho hắn trị? Thiết Lan có chút lo lắng lâm cẩm nhất năng lực, không cấm hỏi lại. Lâm cẩm nhất chỉ phải trả lời, chúng ta thành thân còn không có nửa năm đâu. Còn không có nửa năm. Kia hắn mặt như cũ không hề khởi sát nhà, Nga, ta đã biết, ngươi không thích hắn đúng không? Bởi vì hắn lớn lên thực xấu đúng hay không? Thiết Lan hiếp mắt, mang theo một kia không có hảo ý. Mỗi người đều hướng tới Mỹ đồ vật, liền nữ nhân này cũng là không ngoại lệ. Ta không có người nói như vậy nông cạn tục tàng, ta tướng công hắn mặt là vì bảo vệ quốc gia mà hủy, trên người hắn có ta thích nam nhân vị. Ta thích hắn nổi tại Mỹ, không đúng, từ đầu đến chân, hắn mỗi một sợi tóc nhi ta đều thích. Lâm cẩm nhất chém đinh chặt sắt mà trả lời. Tiết lan cảm động, tay phủng tâm nhãn tỉnh sáng lấp lánh mà nhìn nàng, ngươi thật tốt, ngươi đối ta quả nhiên không phải có khác sở đồ. Âm thầm nhẹ nhàng thở ra, Lâm cẩm nhất không chỉ có hung hăng xem thường hạ chính mình, vì giữ lại người này cách không kiện toàn nữ nhân. Nàng thật là giàu thúi ruột, bất quá còn không có xong, nàng vẫn là nghiêm túc mà đối nàng nói, ngươi sai rồi, ta đích xác đối với ngươi có khác sở đồ. Vốn dĩ cho rằng có thể đem lâm cẩm nhất coi như chi tâm bạn tốt tiết lan đột nhiên cảm giác chính mình nội tâm đã chịu một vạn điểm bạo kích, nàng không thể tin tưởng mà ngầm đầu, ngươi đối ta có cái gì mưu đồ. Ta hy vọng ngươi quá so người khác đều phải hảo. Ngắn ngủn mấy chữ, tiết lan cảm động mà nước mũi nước mắt thủy đều chảy ra, nàng một phen hung hăng mà đem lâm cẩm nhất ôm vào trong ngực ở trên người nàng còn có. Chưa từng có người như vậy đãi nàng, nàng thật sự thực vui vẻ. Ta quyết định, ta phải gả cho cái kia tú tài, mỗi ngày cùng ngươi ở bên nhau. Thiên Lan đột nhiên không đầu không đuôi mà nói một câu. Lâm Cẩm Nhất trận tròn mắt. Nữ nhân này ý tưởng thật sự quá kinh thế hãi tụ, vì muốn cùng chính mình ở bên nhau, cho nên phải gả cho cái kia tú tài. Không biết nên khóc hay nên cười, nàng đem nàng đẩy ra, đối nàng nói, nếu ngươi mặt có thể trị hảo, ngươi có thể có được càng tốt. Ở trong mắt ta, không có ai so ngươi càng tốt. Ngươi phía trước không phải còn làm ta gả cho các ngươi thôn tú tại sao. Cho ta làm mai đi. Tiết Lan đột nhiên nắm chặt Lâm Cẩm Nhất tay, như thế nào đều không muốn buông tay. Lâm Cẩm Nhất trận mắt cứng họng, phía trước là phía trước, nhưng là đột nhiên phát hiện ngươi đáng giá so với hắn càng tốt người. Cái gì là càng tốt? Vì cái gì phía trước cùng lúc sau không giống nhau? Lâm Cẩm Nhất bất đắc dĩ lôi kéo nàng quay đầu lại hướng trong thôn đi, cái này chúng ta vừa đi vừa nói chuyện. Hai người thân mật mà lôi kéo tay trở về đi, núi rừng trung thình lình xuất hiện một người thân ảnh, hắn lăng thần mà nhìn nữ nhân rời đi phương hướng, nhớ tới nàng mới vừa nói nói. Nàng nói thích chính mình nam nhân vị. Từ đầu đến chân mỗi một sợi tóc đều thích. Thật sự sao? Đứng ở bí ẩn rừng cây dương tuấn nội tâm không biết vì sao dao động một chút, nổi lên từng trận gọn sóng, khỏe môi cũng không biết khi nào lặng lẽ tràn ra. Trên đường, lâm cẩm nhất đơn giản mà công đạo hạ, nhà bọn họ cùng Tú Tài còn có bà cô một nhà quan hệ. Đương Tiết Lan biết được mới vừa rồi đối với nàng cười còn kéo tay nàng lao thái thái làm rất nhiều thương tổn dương ra nhị phòng xong việc, nàng lập tức quyết định, thế Lâm Cẩm Nhất báo thủ. Lâm Cẩm Nhất đương nhiên không cho Tiết Lan lỗ mãng, chỉ nói cho nàng bà cô cùng đại phòng một nhà đều không phải hảo trêu chọc tốt nhất cách bọn họ rất xa là được. Không có mới vừa rồi một phen chi kỷ nói chuyện, Tiết Lan cũng sẽ không ngoan ngoãn nghe theo Lâm Cẩm Nhất, nhưng đúng là trải qua mới vừa rồi, Tiết Lan nhận chuẩn Lâm Cẩm Nhất, cho nên Lâm Cẩm Nhất nói cái gì chính là cái gì. Lâm Cẩm Nhất mang Tiết Lan khi trở về, lao thái thái một nhà cùng đại phòng một nhà đang ở cách đó không xa chờ các nàng. Nhìn thấy Tiết Lan, lao thái thái lại nhịn không được chi kỷ tiến lên, tiết cô nương, mới vừa rồi làm sao vậy? Có phải hay không nàng khi dễ ngươi? Ngươi yên tâm, ngươi là ta nơi này khách quý, có ai khi dễ ngươi liền lên tiếng, lao bà tử ta thế ngươi làm chủ. Tiết Lan không phản ứng khổng lao thái thái, lại gắt gao mà bắt lấy lâm cẩm nhất. Lao thái thái lại lần nữa cảm nhận được xấu hổ. Bất quá thực mau nàng liền bình phục sắc mặt, cười mời nàng, tiết cô nương à, muốn hay không đi nhà của chúng ta nghỉ ngơi một chút uống miếng nước. Không cần, ngươi dẫn ta đi nhà ngươi. Tiết Lan giữ chặt lâm cẩm nhất tay, cho lão thái thái một cái đại đại xem thường. Lâm cẩm nhất vòng qua bà cô một nhà cùng đại phòng một nhà trở lại nhà mình sân. Không lão thái thái vẫn là có chút không cam lòng mà theo sau. Như vậy một cái hương bánh trái, cũng không thể bạch bạch nhìn trốn đi. Lúc này đại phòng một nhà cũng ở người đánh Tiết Lan chủ ý. Nương, nhị thẩm tử con chúng ta đem các nàng trong tay bí phương bán, ta vừa mới nghe được, kêu béo nữ nhân chính là kia tiết lao ra chất nữ, nghe nói đều là kinh thành tới, nhưng có tiền, ngươi xem bà cô đều ba ba mà hướng trước mặt thấu, nếu không chúng ta cũng đi lên đi, coi như nói cho chú em còn không được. Nếu là chú em cưới nữ nhân này, về sau niệm thư cũng có cái bảo đảm không phải. Nói lời này chính là đại phượng, nàng giữ chặt một bên bà bà Trương Thị, nhỏ giọng địa đạo, chương 42 biến hóa rất lớn, Trương thị có chút do dự, kia nữ nhân lại béo lại xấu, nàng đánh tâm nhãn vẫn là trướng mắt. Nếu là nhà nàng tiểu bảo thi đậu cử nhân, lại khảo trung tiến sĩ chẳng nguyên, kia liền đại thần hoàng thượng nữ nhi đều là có thể kết thân. Nhưng đại phượng nhưng không như vậy tưởng, nàng dùng sức cấp trương thị tẩy não, nương, bất quá một nữ nhân, ngươi xem nàng như vậy có tiền, trước đem nàng cưới, sau đó làm chú em trước đừng cùng nàng cùng phòng, nàng ba năm không con, cho nàng một phần hưu thư không phải được rồi. Đến lúc đó chúng ta được nàng ra sản, quay đầu lại lại cấp chú em tìm cái so nàng hảo trăm lần ngàn lần nữ tử đương tức phụ, chẳng phải là một chuyện tốt. Cái này chính là đánh thức trương thị, nhi tử về sau khoa khảo, tổng không thể thiếu bạc, nữ nhân này nếu có thể trở thành nàng con dâu, không ngừng con của hắn về sau khoa cử không cần sầu, các nàng cũng có thể đi theo an sơn chân hải vị, xuyên dùng tơ vàng làm quần áo. Nếu là nhật tử quá hảo, về sau các nàng ra đều không cần chính mình nấu cơm trực tiếp làm nha đầu hầu hạ chính mình thì tốt rồi. đến lúc đó, cái này nghèo kết hủ lẩu xó xỉnh mà nơi nào còn có thể nhập nàng mắt. trực tiếp cùng nơi này nhất bang quỷ nghèo nhóm túi trào đi kinh thành phú quý hoa hoa ở. về sau các nàng cũng coi như là kinh thành phu nhân. nghĩ thông suốt sau, trương thị lập tức gật đầu giữ chặt đại phượng. hành, vậy ngươi cùng nương nhìn xem, cũng đừng làm cho kia lão bà tử chiếm tiện nghi. trương thị cũng là không mừng này khổng lao thái thái, tuy nói nàng bên ngoài thượng hướng về các nàng đại phòng một nhà. Nhưng nàng ở tại nơi này, cái này ra nàng liền không thể làm chủ, thời khắc đến chiếu cố nàng cảm thụ. Nàng đã sớm phiền thấu nàng, hận không thể nàng lập tức lăn ly nhà nàng. Lâm cẩm nhất mang theo Tiết Lan tới rồi tiểu viện, bên ngoài rào tre tường còn không có tu sửa, Tiết Lan tả nhìn xem hữu nhìn xem, nhìn không được tấm tắc nói. Đây là nhà ngươi A, như thế nào như vậy rách nát, đều không bỏ được tu một tu A. Lâm cẩm nhất mắt nhìn khổng lao thái thái đi theo đại phòng toàn gia lại đây, cố ý thở dài, ai. Nguyên bản tính toán tu sửa chính là nhà ta bà cô. Khổng Lão Thái Thái nhao mắt, lập tức chặn đứng Lâm Cẩm Nhất nói: Đại Tuấn gia tức phụ a, hôm nay ta lại đây là riêng trả lại ngươi gia năm lượng bạc. Lần trước ta tôn tử bị bệnh, bất đắc dĩ mượn đi rồi nhà ngươi tu sửa sân tiền, hiện giờ rảnh rỗi, liền trước giao từ ngươi, chờ ngươi nương trở về lại cho nàng. Lão Thái Thái quay đầu cho chính mình con dâu cả đưa mắt ra hiệu, làm nàng đem bạc lấy ra tới. Con dâu cả trong tay có mấy lượng bạc tiền riêng, hiện giờ Lão Thái Thái đề cập. Nàng trong lòng lại bực lại không hảo phát tác, chỉ phải đem chính mình vốn riêng lấy ra tới. Lâm cẩm nhất nhìn lao thái thái vẻ mặt thịt đau sắc mặt, cố nín cười tiếp được tiền bạc, hào phóng khách khí địa đạo, ai hù, bà cô, chúng ta đều là toàn gia, ngài khách khí như vậy làm cái gì? Kiếm hành, hiện giờ nhà của chúng ta chính yêu cầu tiền bạc, liền trước nhận lấy A. Lâm cẩm nhất làm cho lao thái thái mặt đem tiền bạc tàng đến bản thân trong tay háo, lao thái thái khí đầu váng mắt hoa, rồi lại phát tác không được. Trang Nay tiểu đề tử lại cho nàng trang, nàng cũng không tin nhà nàng cùng tiết lao ra như vậy quý nhân lui tới sẽ không có tiền bạc. Nay không chết tử tế được toàn gia túng ngoạn ý nhi, thăm nàng bạc, chờ nàng tôn tử cưới này béo bà nương, xem nàng như thế nào thu thập này tiểu tiện phụ. Không đợi hảo hảo nuốt xuống này một hơi, trương thị cùng đại phượng lập tức liền chạy vội tới nàng đằng trước. Tiết cô nương à, tới, ngươi tới chúng ta này, chúng ta cũng không có gì hảo chiêu đãi ngươi, đây là một chút không đáng giá tiền lá trả, ngươi nhưng đừng ghét bỏ a. Đây là nhà ta chú em từ bên ngoài mua điểm tâm, ngươi nếm thử xem ăn ngon không." Trương thị trong tay cầm một vại lá trà, Đại Phượng trong tay nâng một hộp điểm tâm, Lâm Cẩm Nhất nhìn phá lệ quen mắt. Ngẫu nhiên vừa nhấc đầu, phát hiện Đại Tẩu Nhị Tẩu vẻ mặt tức giận mà trừng mắt hai người, lúc này mới minh bạch, nguyên lai like hai người bọn nàng cầm các nàng gia nhị phòng đồ vật tạo ân tình. Thật là đánh một tay hảo bản tính. Bất quá hảo hảo lôi kéo làm quen đi, nhìn xem cuối cùng là ai có hại. Hai người biên cùng tiết lan lôi kéo làm quen một bên đem Dương Tiểu Bảo kêu lên tới cùng Tiết Lan nói chuyện tào lao. Kỳ thật Dương Tiểu Bảo lớn lên cũng không kém, muốn dáng người có thân hình, muốn bộ dạng có bộ dạng, chính là một bộ con mọt sách hình dáng. Dương Tiểu Bảo vốn dĩ không muốn tiếp cận Tiết Lan, chính là nhà mình nương cùng đại tẩu mạnh mẽ buộc hắn, hắn cũng chỉ hảo không tình nguyện mà ngồi ở Tiết Lan một bên. Tiết Lan nhìn chăm chầm Dương Tiểu Bảo mặt nhìn hồi lâu, lập tức tự quen thuộc mà bắt đầu liêu thượng. Khổng Lão Thái Thái vừa thấy đương trường khí tặng. Này sấn hư mà nhập đại phòng bà tử dám cậy nhà nàng tôn tử góc tưởng, là chán sống ai tưởng trời cao đi. Cùng thời gian, khổng lao thái thái cũng không cam lòng yếu thế, sai khiến chính mình hai cái còn không có thành thân tôn tử đi tiết lan bên kia đi. Nàng kia hai cái tôn tử thấy tiết lan mặt, trực tiếp liền do lui, căn bản không dám tiến lên, khổng lao thái thái đánh mắng đều không làm nên chuyện gì. Một bên sống chết mặc bay lâm cẩm nhắc nhẹ xả khoe miệng, có người vì ích lợi, liền chính mình thân sinh nhi tử tôn tử đều không bỏ. Thật là thật đáng buồn a Những người này ở trong sân đồng thời tiếp đón tiết lan, mặt khác một đầu hồ thị một người vẫn là có chút lo liệu không hết quá nhiều việc. Tuy nói lâm cẩm nhất cho nàng biểu thị quá như thế nào lấy đầu phụ trúc, đại khái bước đi hồ thị đều sẽ, còn là có chút lưu trình không hiểu lắm, tỷ như này đem nước đậu xanh cùng bã đầu chia lìa sau, đem nước đậu xanh đặt ở trong nồi lưu nóng, này thủy muốn thêm vài lần, là cái cái gì phân lượng. Lâm cẩm nhất vội vàng đem trong nhà hết thể giao cho đại tẩu nhị tẩu trong giữ, Chính mình tắc đi thôn dân ra đi xem. Trải qua một buổi sáng nghiên cứu chỉ đạo, lâm cẩm nhất cuối cùng đem hồ thị giáo hội, ngay cả tiết lao ra cũng đã hiểu không ít. Các thôn dân tuy rằng có đi theo học, nhưng đại bộ phận vẫn là sở không qua thấu. Tới rồi buổi trưa, hồ thị thoát thân gấp trở về nấu cơm. Tiết lao ra cũng nhìn một buổi sáng, có chút mệt mỏi, liền tới hồ thị trong nhà ngồi. Chỉ là trở lại trong viện, trước mắt một màn làm hắn xem trận tròn mắt, tiết lan ngồi ở trên ghế, chung quanh đổ một đám người Hoa thuận vui vẻ mà cùng nàng trò chuyện thiên. Này nhóm người là ai, Lan Nhi như thế nào cùng người xa lạ cũng có thể liêu như thế hứng khởi. Chẳng lẽ bọn họ liền không chê Lan Nhi gương mặt kia sao? Còn có Lan Nhi, nếu là đổi lại ngày xưa, nàng trong chốc lát không đem tìm tướng công treo ở bên miệng, trong chốc lát không lớn hô gọi nhỏ đều không được. Nhưng lúc này, Lan Nhi cư nhiên có thể an an tĩnh tĩnh mà nghe bọn họ ở nàng trước mặt ồn ào. Thật sự kỳ quạc. Lâm Cẩm nhất trở về giúp đỡ Hồ Thị nấu cơm. Từ hậu viện hái được chút mới mẻ đồ ăn, hồ thị làm vài đạo sở trường tiểu thái, nàng giúp đỡ nhóm lửa, bên ngoài đại tẩu nhị tẩu vội vàng bãi trí cái bàn, chỉ có khổng lao thái thái cùng đại phòng một nhà trong mắt chỉ có tiết lan, không hề có giúp các nàng một phen tư thế. Thật vất vả đem đồ ăn làm tốt, thấy khổng lao thái thái cùng đại phòng toàn ra còn tưởng đảo khách thành chủ chiêu đái tiết lan cùng tiết lao ra, lâm cẩm nhất chạy nhanh hạ lệnh chủ khách. Ba cô thím tẩu tử nhóm, này đều buổi trưa, trong nhà địa phương tiểu chúng ta ăn cơm liền không lưu các ngươi làm, các ngươi ăn cơm lại qua đây chơi à? dứt lời, hướng các nàng vây vây tay, lao thái thái tưởng phát tác, nghề hà nhìn thấy một bên gật đầu vớt dâu tiết lao ra, chỉ phải cười cùng lâm cẩm nhất cùng hồ thị vây vây tay, nói cơm nước xong lại qua đây. đại nhân đi rồi, tiết lan nặng nghề mà thở ra một hơi, xoay người lôi kéo lâm cẩm nhất hồi nhà chính ngồi. nay nhất cử động lại lần nữa xem choáng váng tiết lao ra, nha đầu này như thế nào cuốn lấy nhân gia tiểu nương tử? Hồ thị cùng hai cái tức phụ đem đồ ăn bưng lên, cho bọn hắn trước mặt cắt múc một chén cơm. Nông ra đồ ăn vốn dĩ chính là như vậy mấy thứ, không có tiểu lầu khách điếm bông cải dạng nhiều. Tiết lan là ăn quán sơn chân hải vị, trước kia gặp được không thích thức ăn không cấm sẽ tẩu nhỏ, còn sẽ quăng ngã chén đũa. Liên ở tiết lao ra cho rằng tiết lan sẽ phát tác thời điểm, cực kỳ, tiết lan thế nhưng cầm lấy chiếc đua ăn lên, trên mặt không có một tia ghét bỏ. Là hắn xem hoa mắt sao. Cô gái nhỏ này cư nhiên cũng có thể có như vậy an tĩnh thời điểm. Không phải là bị người đánh cháo đi. Trải qua luôn mãi xác nhận lúc sau, tiết lao ra mới không thể không thừa nhận, đây là hắn chất nữ tiết lan không thể nghi ngờ. Nhưng sáng sớm thượng thời gian, nàng vì sao biến hóa sẽ lớn như vậy. Quay đầu nhìn về phía một bên cho nàng gấp đồ ăn lâm cầm nhất, tiết lao ra hơi hơi minh bạch. chương 43 kết giao tiết lão bản. Nay tiểu nương tử thật sự là không tồi, không chỉ có sẽ làm đầu phụ trúc. Còn đem luôn luôn kêu ngạo hương ngạnh tiết lan quản giáo như thế hảo, thật sự làm hắn an tâm. Nghe nói này tiểu nương tử nguyên lai cũng là kinh thành, chỉ là không biết vì sao gả đến này hẻo lánh thôn nhỏ. Tiết lao ra ánh mắt đỏ qua, nhìn thấy lâm cẩm nhất bên cạnh vẻ mặt khủng bố vết sẹo nam nhân, này chẳng lẽ là lâm tiểu nương tử tương công, chính là kia trên mặt thương là như thế nào làm cho, lâm tiểu nương tử như vậy khả nhân nhi như thế nào sẽ coi trọng hắn. Tuy lòng có nghi ngờ, nhưng tiết lao ra vẫn là nhẫn hạ tâm trung tò mò không đi tìm hiểu một phen giờ phút này Dương Gia Nhị phòng nam nhân nữ nhân đều vây quanh ở nhà chính bàn lớn Tử Thượng ăn cơm Hồ Thị cùng lao Dương nhiệt tình mà tiếp đón Tiết lao Gia cùng Tiết Lan ở ăn trừ bỏ Tiết lao Gia ở yên lặng quan sát đến Lâm Cầm nhất Dương Tuấn cũng nhịn không được trộm xem nàng nữ nhân này ăn khởi cơm tới nhưng thật ra rất ưu nhã làm người cảnh đẹp ý vui kia anh hồng cái miệng nhỏ lúc đóng lúc mở chậm rãi mất máy phảng phất ở hắn đầu quả tim thượng tùy ý du tẩu làm người cảm giác ngứa Cảm giác được nam nhân nóng cháy ánh mắt, Lâm Cẩm Nhất quay đầu nghi hoặc mà nhìn hắn. Đốn giác bị trào bao, dương tuấn ảo nao rất nhiều chạy nhanh túi đầu ăn chính mình. Lâm Cẩm Nhất tim đập ra tốc, này nam nhân. Đối nàng bắt đầu tâm tổn gây dối sao. Xem hắn mới vừa rồi ánh mắt, phản phất đúng vậy, kia nếu hắn thật sự đối chính mình có ý tưởng, như vậy chính mình là tiếp thu đâu, vẫn là cự tuyệt đâu. Lâm Cẩm Nhất buồn rầu mà nghĩ, nhớ rõ mới vừa xuyên qua lại đây thời điểm. Nàng là từng có làm nam nhân hưu bỏ chính mình ý niệm, nhưng kiến thức đến hồ thị đối chính mình hảo sau, nàng ngược lại cảm thấy đại ở dương gia là một kiện thực không tồi lựa chọn. Như vậy tốt nhà chồng ở cái này đối nữ tử cực kỳ không tôn trọng triều đại vẫn là rất ít thấy, nàng có như vậy cái có thể quản thúc trụ nhi tử còn hướng về chính mình bà bà, cái này nhật tử không sai biệt lắm cũng có thể mỹ mãn mà quá đi xuống. Sau lại kiến thức đến hắn gương mặt giả dưới ra phong thần tuấn lãng khuôn mặt sau, nàng thừa nhận nàng thích kia trương gia mặt, bất quá trừ bỏ thích không còn mặt khác tâm tư. Bởi vì cho dù có như vậy điểm tiểu tâm tư, đối mặt nam nhân kính nhi viễn chi thái độ, hoàng hốt gian làm nàng cảm giác nàng còn có điểm không xứng với hắn. Hiện giờ nam nhân trầm dai đối chính mình có ý tưởng, Lâm Cẩm nhất nghĩ, nếu hắn chủ động mở miệng, nàng liền thuận thế tiếp thu tính, rốt cuộc hưu bỏ nữ tử không hảo gả chồng đâu. Quang đời còn lại có như vậy một cái anh tuấn tướng công làm bạn, đảo cũng là một kiện không tồi lựa chọn đâu. Bất quá ở hắn nói ra đối chính mình ý tưởng phía trước, chính mình đến cùng hắn giải thích Có chính mình, bên người liền không thể lại có mặt khác nữ nhân, bằng không, khiến cho hắn kiến thức kiến thức chính mình lợi hại. Bất quá một ánh mắt, lâm cẩm nhất không cấm tâm viên ý mã mà nghĩ tới về sau. Nhưng cuối đầu Dương Tuấn Ngược lại thanh tỉnh, chính mình thân phận chú định sẽ không theo nữ nhân này lâu dài mà đã ở bên nhau, thôi, vẫn là không chậm chế nàng. Nam nhân khôi phục một quán thanh lãnh đạm nhiên, lại đối thượng lâm cẩm nhất con người khi, một đôi mắt trong vắt mà nhìn không ra một tia hỉ nộ ai nhạc, tình yêu gấp mắt. Lâm Cẩm Nhất có chút buồn bực, thầm nghĩ nam nhân phòng trừng nhìn đến nàng đối hắn có điểm tâm tư, có chút nào tiểu. Hừ. Nam nhân thúi. Đại phôi đảng! Một đốn cơm trưa liền như vậy qua loa đại khái mà ăn xong rồi, Tiết Lan lau lau miệng ôm nàng cánh tay muốn rửa vào nàng ngủ. Lâm Cẩm Nhất thoải mái hào phóng mà đem cánh tay cho nàng. Tiết Lao ra vốn là tưởng tùy hồ thị lại đi nhìn xem như thế nào chế tác đậu phụ trúc, ngờ hà bị Tiết Lan này nhất cử động kích thích lập tức dọn ghế ngồi lại đây. Lâm Nương tử Này này này, là như thế nào một chuyện A? Này có điểm quái gì A? Tiết lan đứa nhỏ này ngày thường đích xác kiêu ngạo, chưa bao giờ chủ động cùng người thân cận, ngay cả hắn cùng lao bà tử phụng một lòng đối nàng, nàng đều xem không đều xem một cái, thậm chí còn thường xuyên cùng hai người bọn họ đối nghịch. Hắn muốn biết, lâm cẩm nhất là dùng cái gì cao minh biện pháp thuần phục vị này tổ tông. Lâm cẩm nhất nhịn không được cười cũng không phải là ta cao minh, tiết cô nương nàng A là sinh bệnh, loại này bệnh không ở trên người, mà ở trong lòng Chỉ cần giải quyết căn nguyên, nàng tự nhiên liền không phải là phía trước như vậy làm vẻ ta đây. Tiết lao ra vẫn là không rõ, tâm bệnh. Nàng có cái gì tâm bệnh, nàng tâm bệnh đơn giản chính là tìm cái nam nhân, chẳng lẽ lâm nương tử cho nàng giải quyết việc này. Nếu là như thế này, hắn thật đến mở to hai mắt nhìn một cái này nam nhân là cái cái dạng gì, nếu là buôn ích lợi tới, kia vô luận như thế nào chính là không thành. Không đợi lâm cẩm nhất nói chuyện, tiết lan liền nhịn không được hướng về phía tiết lao ra nàng, lao nhân. Ngươi không cảm thấy ngươi thực ồn nào sao? Hắc. Có hay không nói ngươi thực kiêu ngạo dã man vô lý. Tiết Lao Gia khí vươn nắm tay tưởng tạm đến Tiết Lan trên người, người Hà Tiết Lan trực tiếp đứng dậy đối hắn làm cái mặt quỷ chạy ra. Tiết Lao Gia ngây người, thầm nghĩ, nha đầu này quả thật là biến hóa quá lớn. Lâm Cẩm Nhất thuận thế đối Tiết Lao Gia nói, "Tiết cô nương tâm bệnh kỳ thật chính là mặt, nàng khát vọng chính mình có thể đã chịu người khác tôn trọng cùng bao dung, không muốn làm cẩn thận chặt chẽ tiểu thư khuê các." Đồng thời nàng cũng là ở vào phản nghịch kỳ hai tử, nàng hậu thế bất dung tục tính cách làm nàng ở mọi người trong mắt trở nên kiêu ngạo cùng với không hợp nhau. Người khác càng là phủ định nàng, nàng liền càng sẽ kháng cự, ta chẳng qua thuận theo nàng ý tưởng nói cho nàng cái gì là đúng, cái gì là không đúng mà thôi. Đứng ở nàng góc độ tưởng vấn đề, cùng nàng đồng cảm như bản thân mình cũng bị là nàng muốn nhất tôn trọng. tiên lao ra cái hiểu cái không, nghĩ chính mình ngày thường nghe thấy nàng đem tìm tướng công nói đặt ở khoe miệng, liền nhịn không được quát lớn nàng. Gian dạy nàng, mới dưỡng nàng càng thêm phẳng lịch, tiết lao ra nháy mắt tỉnh ngộ, Đồng thời hắn lại nhìn không được nhìn về phía lâm cầm nhất, nữ nhân này một phen lời nói ngược lại như là cái thế ngoại cao nhân giống nhau. Ha ha ha, lâm nương tử nhìn số tuổi không lớn, cùng so tiết lan còn nhỏ chút, lại có thể có này phiên kiến giải, thật là cái thông thấu diệu nhân, lao hủ bội phục. Đúng rồi, này tâm bệnh là đã nhìn ra, cần phải trị, lại có chút khó, lao hủ mang nàng bái phỏng qua rất nhiều danh ý gì hết đều là bó tay không biện pháp à? khen một phen Lâm Cẩm Nhất, Tiết Lão Gia dẫn theo Tiết Lan mặt không cấm thở dài. Tiết Lão Gia không cần lo lắng, này đó thời gian ngươi đem nàng mang lại đây, trước khi đi kinh thành khi, ta định làm mặt nàng tịnh bạch vô ngân. Lâm Cẩm Nhất rất là tự tin. Tiết Lão Gia nghe nói chấn động, lập tức kinh thiếu chút nữa nhảy dựng lên, hắn nguyên bản cho rằng này Lâm Tiểu Nương tử người mị thiện tâm, còn sẽ làm đầu phụ trúc, đem hắn kia không thành tài mà chất nữ giáo dục mà cải tà quy chính đã đủ không thể tưởng tượng. Không nghĩ tới nàng thế nhưng còn sẽ y hề thuật. Tiết lao ra không cần quá mức kích động, ta chỉ là đã từng gặp qua lão nhân ra đi trí biện pháp, sẽ như vậy mấy chiêu mà thôi. Tuy rằng lâm cẩm nhất thái độ khiêm tốn, nhưng tiết lao Gia nhận định nàng không phải đầu đường ga mở Lang chung. Đơn từ nàng này nói chuyện làm việc thượng là có thể xem ra tới, nàng vẫn là có vài phần làm người tin phục năng lực. Tiết lao ra giống bắt lấy cứu mạng rơm giả giống nhau kích động mà đối lâm cẩm nhất hứa hẹn, lâm nương tử nếu là có thể đem lão hủ chất ngư chưa khỏi lão hủ định hứa số tiền lớn cảm tạ tiết lao gia không cần như thế người ta đều nỗi kinh thành đồng hương lẫn nhau hỗ trợ vốn chính là hà là nếu đúng như này kia về sau thấy chẳng phải là xa lạ ít vòi mấy ngữ khiến cho tiết lao gia trong lòng đối nàng sinh ra vài phần yêu thích không tồi không tồi này lâm nương tử thật sự là cái có thể kết giao người người thiện tâm mỹ hoa mà không giả không giống trong kinh những cái đó tham lam hảo lợi đồ đệ hảo hảo hảo nay chuyện ngoài lời chúng ta liền tạm thời gác lại một bên. Nếu chúng ta là cùng là kinh đông người, kia lâm nương tử ngươi có việc cứ việc lên tiếng, ta nếu là có thể giúp đến, định toàn lực ứng phó. Lâm cẩm nhất thống khoái mà gật đầu đáp ứng, này cũng đúng là nàng ý tứ, không đến một thân tục vật, còn không bằng nhiều mấy cái có thực lực phía đối tác tới thật sự. Chương 44 Dưỡng Trân Châu Đại Kế Cùng lâm cẩm nhất liêu qua sau, tiên lao ra muốn lại đi nhìn xem đậu phụ trúc bắt trước, còn đừng nói, này thật là cái kỹ thuật sống đâu. Trước kia hắn chỉ biết đậu nành dùng để xào tốt nhất ăn. Một cân cây đậu xào ra tới, phân lượng còn sẽ giảm bớt, nhưng buổi sáng hồ thị nói cho hắn, một cân cây đậu có thể lấy gần hai cân đậu phụ trúc, hắn chính là kinh ngạc không thôi. Cửa này tay nghề nếu là học được, trở lại trong kinh chắc chắn có một tuyệt bút bạc chờ hắn kiếm. Trong thôn có cái kêu ngư đại người, nhà hắn cây đậu nhiều nhất, chừng hơn 30 cân, hồ thị vì phương tiện, đem người trong thôn đều gọi vào ngư đại trong nhà biểu thị cho bọn hắn xem. Từ buổi sáng bắt đầu, ngư đại trong nhà liền thành chế tác đậu phụ trúc tiểu xưởng. Hồ thị nhìn bọn họ đem cây đậu phao hảo, đặt ở thạch ma càng thêm mài nước ra nước đậu xanh, lại nhìn bọn họ đem bã đậu hơi nước chia liệu, cuối cùng lò nấu rượu lấy đậu phụ trúc. Tóm lại mỗi một bước đều là sạch sẽ, Tiết Lao Gia nhìn lúc sau vẫn là tương đối vừa lòng. Bởi vì nham chán, Tiết Lan cơm nước xong rời đi dương ra liền tới tới rồi đại phòng trong nhà chơi, đại phòng cả gia đình đương nhiên đôi tay hoang nền, nữ nhân này ở các nàng trong mắt chính là một cái thỏa thỏa đại hình bảo cô a. Chỉ cần nàng có thể tiến nhà bọn họ môn, Về sau ăn mặc liền không cần sầu Khổng lao thái thái vốn dĩ cũng đánh tâm nhãn hoan nghênh này tiết lan lại đây Nhưng tiết lan một lòng một dạ đệ nhào vào dương tiểu bảo trên người Đối nàng hai cái tôn tử xem đều không xem một cái Liền có chút khí Một cái béo thành cái dạng này Nữ nhân dựa vào cái gì có chọn lựa nam nhân tư cách Nữ nhân này nếu không có điểm giá trị con người Có như vậy điểm phú quý mệnh cách Loại này đổi phong bại tục xấu nha đầu nàng còn coi thường mắt đâu Bất quá coi thường về coi thường Lão thái thái vẫn là không dám đối nhân ra bãi chính mình mà ra, liền tính nàng nhìn chúng chính là Dương Tiểu Bảo, nếu có thể làm nàng đến điểm chỗ tốt, kia cũng là tốt. Rốt cuộc nàng vẫn là Dương Tiểu Bảo bà cô đâu, hắn cha mẹ đều về chính mình quảng, hướng chi hắn đâu. Nếu là lấy sau may mắn có thể vào triều đình làm quan, nàng tính cả nhi tử tôn tử đều sẽ đi theo hương phúc, đến lúc đó muốn hắn xử lý chút việc, nói vậy hắn cũng sẽ không không tử. Lâm cẩm nhất vốn là muốn tìm điểm vôi sô đa giúp Tiết Lan chế tác đi trí thủy. Nhưng nghe nói Tiết Lan ở đại phòng bên kia, còn tưởng rằng nàng đối dương tiểu bảo thật sự nổi lên tâm tư, liền mã bất đình để mà hướng bên kia đuổi. Nhưng một qua đi, nàng trận tròn mắt, Tiết Lan một sửa ngày xưa kiêu ngạo hương ngạnh làm vẻ ta đây, thế nhưng đoan chính mà ngồi ở trong nhà ghế đá thượng, còn miệng ngọt ngào mà đối với bọn họ gọi bá bá thẩm thẩm tẩu tử. Lâm Cẩm nhất trong mắt đều chừng mắt nhìn ra tới, nữ nhân này muốn làm cái gì? Đại phượng thấy lâm cẩm nhất lại đây còn tưởng rằng nàng là tưởng ngăn cản nhà bọn họ ba thượng Tiết Lan này béo nữ nhân ủi, lập tức đem nàng ngăn ở bên ngoài. Tiết Lan nhìn thấy nàng lại đây, cũng không dậy nổi thân ngăn trở đại phượng, ngược lại hướng nàng chấp chớp mắt. Lâm cẩm nhất vi lăng, nữ nhân này có mục đích điệu tiếp cận đại phòng một nhà, chẳng lẽ là muốn giúp các nàng nhị phòng hết giận. Tuy nói này Tiết Lan nhìn kêu kêu quát quát, có điểm khờ, bất quá nói tỉ mỉ lên, nàng tâm tư tỉ mỉ mẫn cảm, cũng rất thông minh. Nghĩ đến mới vừa rồi nàng đối chính mình hô động, Lâm Cẩm Nhất nhưng thật ra cảm thấy rất có cái này khả năng. Cũng tuy nói đại phòng một nhà cùng bà cô ở các nàng nhị phòng trước mặt là nhân tinh, nhưng đối mặt Tiết Lan nhưng thật ra không nhất định có thể tinh lên, các nàng tự cho là có thể ở nhân ra trước mặt chơi thông minh, nhưng sớm có phòng bị Tiết Lan nói vậy cũng không phải an chay. Như vậy tưởng tượng, Lâm Cẩm Nhất hơi hơi an hạ tâm ly khai đại phòng ra. Kế tiếp nàng muốn chuyên tâm mà cấp Tiết Lan xứng đi trí thủy, cái này kỳ thật thực hảo chế tác chỉ cần dùng vôi thủy cùng soda hơn nữa cồn hỗn hợp lên là được cái này phương thuốc cổ truyền nàng ở hiện đại thời điểm liền chính mình đã làm thực dùng được chỉ là vừa lơ đãng dễ dàng bỏng làng ra lưu lại vết sẹo